Hắn phía sau đi theo thủ vệ cung nhân, cung nhân vừa tiến vào trong điện liền quỳ dạp xuống đất, khẩn cầu sở thiên tử tha thứ, nô tỷ vô năng, không có ngăn lại điện hạ. Sở thiên tử xua xua tay nói, không sao, người trước đi xuống đi. Sở thiên tử nhìn về phía trong điện thần tử, lấy ngón tay có tiết tấu mà gõ án đài, hỏi, các vị ái khanh đối với thái tử thượng tấu sự có gì cao kiến. Một vị quan văn tiến lên một bước, cao kiến không dám nhận, bất quá ta sở quốc cùng thánh võ đế quốc tố vô liên hệ tùy tiện hướng bọn họ thỉnh cầu viện trợ, chỉ sợ không ổn a. một vị võ tướng gật đầu khen ngợi hắn nói, bổ sung nói, đào chân nhân lần này hành động là đại biểu hắn cá nhân, chúng ta thật sự không có lấy quốc gia giành nghĩa ra mặt đạo lý a không bằng như vậy đi. mặt tướng ở thánh võ đế quốc có một vị bạn cũ, mặt tướng này liền cùng hắn lấy được liên hệ, thỉnh hắn tiếp viện. chỉ là hắn với mấy tháng trước đóng chết quan, không biết có không lập tức ra tay. chu chính lệnh giọng trách mắng, chiêu vũ hầu ngại ta đại sở Quan cổ chi thần. Đào chân nhân là hắn dưới trướng một viên hạ tướng, cũng từng vì ta đại sở lập hạ công lao hắn mã. Hiện giờ đào chân nhân cánh mạng nguy ở sớm tối, chư vị lại ở chỗ này cái cỏ. Chư vị đem chiêu vũ hầu đặt chỗ nào? Lại đem sở quốc đặt chỗ nào? Vì cứu đào đại, Chu chính không tiếp khẩu chiến quân thần. Triêu vũ hầu ở sở quốc uy vọng chỉ ở sau sở thiên tử, nói là một người dưới vạn người phía trên cũng không quá. Chu chính này đỉnh bất kính Triêu vũ hầu mũ khấu hạ, cả chiều văn võ lặng ngắt như tờ. Sở Thiên Tử vui mừng mà cười, không hổ là hắn lựa chọn người thừa kế, chỉ có 7 tuổi liền có này phân khí độ. Hắn ôn thanh nói, "Vậy nhanh đi liên hệ Thánh Võ Đế quốc đi, cứu người quan trọng." Nghe được Sở Thiên Tử mệnh lệnh, hộ bộ thượng thư run run rẩy rẩy mà mở miệng, "Thánh thượng, quốc gia của ta cùng Thánh Võ Đế quốc cũng không lui tới, muốn cho bọn họ xuất động nguyên anh, kỳ tu sĩ đi cứu đào chân nhân, chỉ sợ sẽ là một bút không nhỏ tiêu dùng. Chúng ta năm nay phải cho Huyền Thiên Tông nộp lên trên linh thạch còn không có bị tệ." chỉ sợ hắn cũng tưởng cứu đào chân nhân chỉ là sở quốc quốc khố sát thật không đủ tràn đầy hiện tại đem linh thạch lấy ra tới chờ đến cấp huyền thiên tông nộp lên trên linh thạch thời điểm hắn cái đầu trên cổ chỉ sợ cũng nếu không bảo a đang ở lúc này có cung nhân bẩm báo nói triêu vũ hầu phủ thế tử cầu kiến sở thiên tử cao giọng đáp tuyên tần vũ đi vào trong điện hướng sở thiên tử hành lễ bái lễ hộ bộ thượng thư còn tại tiếp tục nói không lấy ra này số tiền Chúng ta liền tính cùng thánh võ đế liên minh quốc tế lạc, nhân ra cứu người cũng sẽ không tận tâm. Tần Vũ dơ lên cao trong tay đưa tin Ngọc Bài, trong phủ đảo quản gia cùng đồng lăng La Gia có cũ, lần này sở hữu phí dụng, La Gia sẽ một mình gánh chịu. Ngọc Bài trung truyền đến tiểu mập mạp thanh âm, nhu nhu, lại đều có một phen hảo khí căn vân. Ta là đồng lăng La Gia La Tín, thiên nhất các chủ nhân La Toàn Phúc là ta cha ruột. Chỉ cần sở quốc nguyện ý đối đảo chân nhân vương việt thủ, La Phủ chắc chắn có tạ Đồng lăng la ra này khối vang rội chiêu bài lượng ra tới, hộ bộ thượng thư rốt cuộc lộ ra tươi cười. Tuy rằng không biết La Tín vì sao vòng qua thánh võ đế quốc, thỉnh sở quốc trợ rút. Nhưng đồng lăng la gia này bốn chữ ở hồng nguyên giới liền tương đương linh thạch đại danh tử. La Tín nói có thâm tạng, nhất định phi thường phong phú, không ai sẽ cùng linh thạch không qua được. Hắn làm trưởng quản quốc khối hộ bộ thượng thư, đương nhiên càng thêm sẽ không theo linh thạch không qua được. Lại không dị nghĩ lúc sau. Sở Thiên Tử lập tức phái phụ trách ngoại giao một chuyện Hồng Lư tự quan viên cùng Thánh Võ Đế quốc lấy được liên hệ. Bất quá, La Toàn Phúc chậm chạp không tới tìm thân sinh nhi tử, thậm chí vương thú cấp tài liệu đều không thể thỉnh hắn ra ngựa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chỉ sợ La phủ bên trong đã gặp đại biến. Tân Vũ lo lắng La phủ người ở Thánh Võ Đế quốc nội bộ có nhạy tuyến, bởi vậy cố cô ý công đạo quan viên ở cùng Thánh Võ Đế Liên minh quốc tế hệ là lúc, không cần đề cập La Tín. Tân Vũ cấp ra lý do là La Tín luôn luôn hành sự điệu thấp, Cùng Thánh Võ Đế quốc quan viên không có lui tới. Hắn nếu đã giả tá sở quốc tay, liền không có phương tiện lại hướng Thánh Võ Đế quốc lộ ra việc này. Quan viên theo lời mà đi, bọn họ căn bản là không biết lão bảo việc, chỉ tưởng muốn cứu hầu phủ Đào Quàng ra, đương nhiên đối Tần Vũ nói gì nghe nấy. Liên ở Tần Vũ một đám người tích cực mà đối đảo đại triển khai cứu việc khi, Thánh Võ Đế quốc biên cảnh, tử vi vùng núi mặt dưới mấy ngàn mét chỗ. đào đại móc ra một phen thất tinh linh đan, toàn bộ nhét ở trong miệng. Thất tinh linh đan là từ ngũ giai linh thực luận chế, đối trị liệu nguyên anh kỳ tu sĩ thương thế có thực tốt hiệu quả trị liệu. Dược là hảo dược, nhưng mà đào đại linh mạch cũng đã phá thành mảnh nhỏ, thất tinh linh đan mới vừa nhất lưu tiến hắn trong cơ thể, lập tức liền tảng ra, có thể bị linh mạch hấp thu cực kỳ bé nhỏ. Đào đại toán hận mà chú ý một chút mặt đất, là hắn kinh địch. Nếu hắn phát hiện lão bảo tung tích khi, không có tùy tiện động thủ, mà là hướng thế tử hội báo, tìm đủ giúp đỡ tái hành động cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ này bước đồng ruộng. Trách hắn tìm lâu lắm, đã mất đi kiên nhẫn, lại gặp được động phủ chủ nhân chỉ có kim đăng kỳ, liền trực tiếp động thủ. Hiện tại lão bảo nhưng thật ra cứu ra, nào biết động phủ chủ nhân sau lưng còn có nguyên anh trung kỳ tu sĩ làm chỗ dựa đâu. Cũng may hắn có một con đem cấp khế ước yêu thú, am hiểu đạo đất. Hắn lâm vào vây quanh sau, đầu tiên là tự bạo bản mạng pháp bảo mở một đường máu, lại thi triển huyết độn chi thuật xa xa tránh thoát đồng thời mệnh lệnh khế ước yêu thú ở chỗ này đào khai một cái thông hướng ngầm con đường. Địa đạo chiều sâu vừa lúc ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần thức phóng xạ phạm vi ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, đối phương hẳn là sẽ không tìm được chính mình. Nhưng mà, một khi đối phương sử dụng mở rộng thần thức bí thuật triển khai thảm thức tìm tòi, hắn sợ là giữ nhiều lành ít, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ còn một kích chi lực. Đào đại chỉ có thể cầu nguyện thế tử theo như lời cứu viện có thể tới cũng nhanh điểm, nhanh lên, lại nhanh lên. Thánh Võ Đế thủ đô thành, ngoại sự quan viên ở nhận được Sở Quốc truyền đến tin tức khi, không nhanh không chậm mà vào cung Bình Minh Thánh thượng. Thánh Võ Đế quốc Thiên tử nhân xương võ hoàng, võ hoàng vuốt dâu quay nón cười nói, "Tối ngươi tiểu quốc, cũng dám mời ta Thánh Võ Đế quốc ra tay." Thánh Võ Đế quốc quốc lực xa ở Sở Quốc phía trên, võ hoàng đánh tâm nhãn khinh thường Sở Quốc. Ngoại sự quan viên ân cần mà nói, "Vậy hạ, bọn họ công đố nguyện ý bỏ vốn trăm vạn." Võ hoàng nghe tiếng nhướng mày, lãnh chào nói, "Như thế hiếm lạ, bọn họ loại này tiểu quốc" Phải cho siêu cấp tông phái nộp lên trên linh bổng còn không biết bị tề không có đâu, đi nơi nào trù 100 vạn linh thạch cho chúng ta. Ta xem nào, bọn họ chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi. Người làm cho bọn họ trước đưa một nửa linh thạch lại đây, không thấy đến 50 vạn linh thạch, chấm là sẽ không phái người. Ngoại sự quan viên lập tức hướng sở quốc phát ra tin tức, ở bọn họ cái cọ thời điểm, tử vi sơn phụ cận, một già một trẻ hai vị tu sĩ, đang ở khắp nơi băn khoăn, đúng là đuổi giết đào đại người. Nhìn như tuổi già chính là một vị bà lão, nàng cung bối, đối một cái khác môi đỏ hạo xỉ đồng tử cúi đầu không lưng nói, chân nhân, ngài xem, kế tiếp làm sao bây giờ? Bà lao kêu đồng tử chân nhân, cái này bề ngoài xem ra chỉ có mười mấy tuổi đồng tử cư nhiên là vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Đồng tử một cái tắt phiến ở nàng trên mặt, cao rộng mắng, làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói muốn giết chết cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi một hai phải lưu chữ hắn, này cũng liền thôi. Ngươi cư nhiên còn dám giả truyền mệnh lệnh của ta, sấn ta bế quan thời điểm, đem hắn trộm mà vận ra ta động phủ, ai cho ngươi gan chó. Bà lao khóc lóc kể lệ nói, chân nhân, ngươi tạm tha ta lần này đi, ta chỉ là muốn hút hắn tinh nguyên, lấy này tới tiến giai nguyên anh kỳ. Ta chỉ có kim đăng kỳ, thọ nguyên là 500 tuổi, nhưng ta đã có 482 tuổi, thọ nguyên còn thừa không có mấy, lại không tiến giai nguyên anh kỳ liền phải thân tử đạo tiêu. Ta không muốn chết ta. Đồng tử lạnh lùng nói, Nguyễn Nương. Nếu không phải xem ở ngươi đối ta sinh dưỡng chi ân phân thượng, ngươi đã sớm đã chết một trăm lần. Vô thường trai hành sự luôn luôn tàn nhẫn, lần này nếu là nhiệm vụ thất bại, không riêng gì ngươi, liền ta đều khó thoát ngày cứu. Ngươi nếu chỉ có hai mươi năm để sống, đại việc này hiểu rõ, liền rời đi vô thường trai, tìm một chỗ hảo sơn hảo thủy nơi, an dưỡng tuổi thọ đi. Bà Lao đúng là đồng tử mẫu thân, bọn họ hai người cùng thuộc vô thường trai môn hạ. Bà Lao quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước m đau khổ cầu xin nói, chân nhân, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Đông tử nói, nhiều lời vô ích. Ngươi hiện tại cầm ta ngọc bài đi cự này vạn giảm chỗ vọng trạch động, động chủ cùng ta có anh em kết nghĩa. Ngươi tìm hắn mượn một mặt linh kỳ, nay mặt lá cờ đối thần thức có tăng phúc, ta đã cùng hắn nói hảo, ngươi trực tiếp lấy linh kỳ lại đây đó là. Dùng ngươi nhanh nhất độ thuật, một canh giờ trong vòng cần thiết trở về. Bà lao nghe lệnh, cầm ngọc bài đi tìm vọng trạch động động chủ đến nỗi đồng tử chính mình, còn lại là lại lần nữa buông ra thần thức, nơi nơi tìm tòi đào đại tung tích. Đào đại đã bị hắn bức cho tự bạo bản mạng pháp bảo, mệnh đều đi nửa điều, tuyệt đối trốn không xa. Hôm nay chính là đào ba thước đất, hắn cũng đến đem đào đại tìm ra. Đại sở quốc kim loan điện nội, ngoại sự nhân viên hồi bẩm xong tin tức sau, hộ bộ thượng thư nổi giận nói, "Ta đại sở quốc lấy quốc gia giành nghĩa hướng thánh võ đế quốc thỉnh cầu viện trợ, lại sao lại quy nợ?" Một hai phải trước bắt được linh thạch mới động thủ, đường đường võ hoàng Hành sự như thế nào giống như phố phường đổ đệ? Cứu người như cứu hỏa, hiện tại không phải cùng võ hoàng đồn đẩy chí khí thời điểm. Sở thiên tử trầm ngâm nói, thiên nhất các cửa hàng bạc trải rộng hồng nguyên giới, ái khanh chức từ quốc khố lấy ra 50 vạn linh thạch, từ thiên nhất các ở thánh võ đế quốc tổng bộ đưa hướng hoàng cung đó là hộ bộ thượng thư cùng ngoại sự quan viên tuân lệnh, song song làm việc đi. Đại ở chiêu vũ hầu phủ La Tín, nghe được hồi báo tin tức sau thiếu chút nữa không đem cái mũi bay. Trên người hắn hàng năm trang mấy chục viên cực phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch, trường thượng ngàn vạn. Không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên sẽ bởi vì 50 vạn linh thạch bị võ hoàng làm khó dễ, quả thực buồn cười. Nói câu không dễ nghe, hắn hưng thu lên đây, đánh thưởng con hát đều không ngừng cái này số. La tín đối với đưa tin ngọc bài chửi hầm lên, tần vũ chỉ cho rằng hắn là lo lắng lao bảo, đối hắn hảo một trận an ủi. Hộ bộ thượng thư dùng hắn nhanh nhất tốc độ từ quốc khố lấy ra 50 vạn linh thạch cũng đi Thiên Nhất Các ở đại sở thủ đô thành chi nhánh chờ hắn tồn Hảo Linh Thạch đã là 15 phút sau Thiên Nhất Các chi nhánh trưởng quay bảo đảm mau chóng xử lý chờ tin tức chuyển tới Thánh võ Đế quốc Thiên Nhất Các tổng bộ lại là 15 phút đi qua cùng lúc đó Nguyễn Nương đã mượn Hảo Linh Kỳ đang ở chạy về Tử Vi Sơn trên đường cùng Nguyễn Nương nhanh nhẹn hình thành Tiên Minh đối lập chính là Thánh võ Đế quốc ngoại sự nhân viên hắn lảo đảo lắc lư mà đi Thiên Nhất Các tổng bộ lấy Linh Thạch một bên số Linh Thạch một bên cởi trêu chọc Sở Quốc trưởng quay Ngươi nói này nho nhỏ sở quốc, như thế nào bỏ được ra như vậy một tuyệt bút tiền. Trường quay túi đầu đứng ở một bên, cung kính nói, lão hủ không biết. Nhưng thật ra hứa Mỹ Nhi cười duyên liên tục, còn không được nhân ra phát tài bất chính nha. 50 vạn linh thạch còn nhập không được hứa Mỹ Nhi mắt, nàng sở dĩ tự mình tiếp đãi, là coi trọng trong cung phái tới quan viên. Từ xưa thương không cùng quan đấu, nhiều phùng điểm làm quan đó là hả là. Lại là 15 phút đi qua, Nguyễn lương khoảng cách tử vi sơn chỉ còn lại có một nửa lộ trình. Thánh vọ đế quốc ngoại sự nhân viên lại vẫn cư ở cùng hứa Mỹ Nhi chơi vừa. Tử vi vùng núi mặt hạ mấy ngàn mét chỗ, đào đại kịch liệt mà ho khan, như là muốn đem phổi đều cấp khủ ra tới. Đào đại lại lần nữa khụ ra một ngụm máu tươi, đỏ tươi máu lướt qua hắn cằm, càng có vẻ hắn sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Hắn muốn là chịu quá trọng thương, hơn nữa tự bạo bản mạng phát bảo, lúc này giống như trong gió tan nước, chỉ là ở kéo dài hơi tàn. Tu sĩ tu vi cao thâm đến trình độ nhất định Đối với sắp gặp được nguy hiểm liền có mơ hồ dự cảm, loại năng lực này được xưng là chi thiên mệnh. Đào đại ẩn ẩn cảm giác được chính mình sắp hồn về quê cũ, hắn mở ra cùng tần vũ liên lạc ngọc bài, khu huyết giao đái, thế tử, Lão Phu chỉ sợ không có cơ hội tồn tại đi trở về. Lao Phu lưu tại hầu phủ kia tòa tiểu lâu, kỳ thật là một cái động phủ loại pháp bảo, bên trong có Lao Phu suốt đời siêu tập đạo pháp bí ký cùng với pháp bảo linh khí. Lao Phu sau khi chết, Này đó bí tịch cùng linh khí ngay cả cùng tiểu lâu cùng nhau tặng cùng hồi phủ. tân vũ nước mắt lệch cạch lệch cạch mà chạy xuống, hắn nguyên bản thanh triệt con người lúc này mê vong như hải. Hắn không giết bá nhân, bá nhân lại nhân hắn mà chết. Đào đại là bị hắn hại chết. Tại đây nơi nơi đều có chết nguy cơ tu thật thế giới, hắn cư nhiên còn ôm ở địa cầu tâm thái. Cho rằng chỉ là ra cửa tìm một chuyến người. Là hắn sai rồi, hắn không có dự tính đến đây hành nguy hiểm, liền tuy tiện phái ra đào đại ra tay mới có thể tạo thành hiện giờ kết quả Tần Vũ khóc lóc nói đào còn ra người muốn kiên trì Võ Hoàng đã ở phái người chi viện sẽ không có việc gì nhất định sẽ không có việc gì nhìn đến Tần Vũ cảm xúc mất khống chế chu chính đem Tần Vũ ôm ở trong ngực cho hắn lực lượng nghe được Tần Vũ tiếng khóc đưa tin Ngọc bài bên kia tiểu mập mạp vẻ mặt tay náy không ngừng xin lỗi thực xin lỗi đều là bởi vì ta mới có thể biến thành như vậy thực xin lỗi Thái phó nói người cũng không cần qua ấy náy Đào chân nhân tuy là đã chết, cũng là chết có ý nghĩa. Chúng ta tu sĩ, vốn chính là nghịch thiên mà đi, đương thấy chết không sờn. Hắn nhìn như đang an ủi tiểu mập mạc, kỳ thật lại là nói cho Tần Vũ nghe. Tần Vũ nếu liền người khác tử vong đều không thể đối mặt, về sau lại như thế nào sống qua tu chân trên đường những cái đó đếm không hết sinh tử chi quan, đang lâm đỉnh núi đâu. Đào đại còn ở Đức Quắng Mà công đạo Di Ngôn, cuối cùng 15 phút rốt cuộc đi qua. Nguyễn Nương đã làm mang về Linh Kỳ. Thánh võ đế quốc ngoại sự nhân viên lại là vừa mới đi vào hoàng cung, thỉnh cầu võ hoàng tiếp viện, chờ võ hoàng phái người ra tay, hiện nhiên là không còn kịp rồi. Dương Đồng Tử đem thần thức quan chú đến linh kỳ thượng thời điểm, Đào Đại vừa vận nói xong cuối cùng một câu di ngôn, hắn cắt đứt cùng Tần Vũ Chi gian liên lạc, lẳng lặng chờ đợi chịu chết kia một khắc. Từ Vi Sơn bốn phía, nơi trốn kích động một cổ mắt thường vô pháp nhìn đến thần thức dao động, Đồng Tử đem mở rộng thần thức linh kỳ thúc dục đến mức tận cùng một tức một tốc mà đảo qua tử vi sơn phụ cận, dựa theo loại này tốc độ, tìm được đào đại cũng bất quá là nhất thời nửa khắc sự tình thôi. Cựu tử nhất sinh hết sức, đào đại ẩn thân địa đạo, lại xuất hiện một đạo mỏng manh thanh âm. Ta đây là ở nơi nào, ngươi lại là ai? Đó là một cái lao giả theo như lời nói, âm sắc khàn khàn, mang theo vừa mới tỉnh lại mở miệng. Chương ba mươi trần ai là định, tỉnh lại người là lão bảo. hắn lúc trước bị nguyên anh kỳ đồng tử gieo nhiếp hồn thuật lâm vào chiều sâu hôn mê trùng. Vô pháp đánh thức. Nhưng loại này nhiếp hồn thuật có cái tệ đoan, nhiếp hồn thuật hiệu quả chỉ có thể liên tục 10 ngày, cho nên mỗi cách 10 ngày liền phải một lần nữa thi triển một lần. Nguyễn Nương nguyên bản chuẩn bị hôm nay mang lão bảo hồi đồng tử động phủ, làm đồng tử lại lần nữa thi triển nhiếp hồn thuật. Đào đại xuất hiện quái dày nàng kế hoạch, 10 ngày kỳ hạn vừa đến, lão bảo rốt cuộc đã tỉnh. Đào đại một bên sử dụng đưa tin ngọc bài liên lạc Vu Chỉ Quân, một bên giản yếu về phía lão bảo tự thuật tình huống hiện tại, La Tín phái ta tới cứu ngươi. Ta dùng hắn pháp ý để định vị pháp trận tìm được rồi ngươi. Chúng ta đang ở bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ đuổi giết, ngươi còn có tái chiến chi lực sao? Không chờ Lão Bảo đáp lời, đưa tin Ngọc Bài đã truyền được, đào đại đối với chỉ quân nói, Lão Bảo tỉnh. Ngọc Bài truyền đến tiểu mập mạp thanh âm, hắn vui mừng khôn xiết mà nói, Lão Bảo, nghe được đến sao? Ta là thiếu gia. Lão Bảo ngữ khí lại rất hạ xuống, Lão nô vô năng, hại thiếu gia lo lắng. Hắn lúc ấy chỉ là đi ra ngoài bái phòng Lão Hưu. Nào nghĩ đến sẽ bị vô thường trai người âm thầm đánh lén, vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Vô thường trai là một sát thủ tổ chức, bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai, là ai ở sau lưng đối chính mình bất lợi, hoặc là đối là phủ bất lợi. Tiểu mập mạc hỏi, Lão Bảo, ngươi có thể mang đào đại đào tẩu sao? Đào đại là vì cứu Lão Bảo mới có thể xảy ra chuyện, hắn thật sự là không mặt mũi nào đối mặt tần vụ A. Lão Bảo bất đắc dĩ mà đáp, thiếu ra, Lão Nô Tinh Nguyên đã bị người hút khô rồi, chỉ sợ vô pháp. Tiểu mập mạp kinh hô, cái gì? Lão bảo, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần ngươi chết ra ô ô. Đào đại vừa mới bốc cháy lên kêu mặt hy vọng, lại lần nữa tiêu tán. Lão bảo chữ vật pháp bảo đã bị đồng tử lục xoát đi rồi, hắn suy yếu mà đứng dậy, đầu tiên là chấn an tiểu mập mạp, thiếu ra đường hội. Sau đó đối đào đại nói, thỉnh cầu vị đạo hữu này đem ta cánh tay trái chém khai. Hắn đã liền dơ lên đao sức lực đều không có. Đào đại nghe vậy sắc mặt đại biến. Vị này kêu lão bảo tu sĩ nên không phải là bởi vì hôn mê lâu lắm, cho nên hồ đồ đi. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cư nhiên còn muốn chính mình chém đứt hắn cánh tay trái. Đào đại mặt mang do dự, lão bảo lại là vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn về phía hắn. Đạo hữu, nhà ta chân quân ở ta cánh tay phải khẳng có một cây thủy tinh cốt, phi nguyên thần kỳ tu sĩ không thể phát hiện. Thiếu ra định vị pháp trận liền khắc vào thủy tinh cốt thượng, thủy tinh cốt còn có truyền tống hiệu dụng, bóp nát nó. Có thể vì chân quân mở ra một đạo truyền tống chi môn. Đao đại vẫn đục trong ánh mắt phát ra ra một mảnh mừng như điên chi sắc, la phủ sau lưng cư nhiên thật sự đứng một vị nguyên thần kỳ chân quân. Có chân quân ở, bọn họ hôm nay nhất định có thể tránh được này một kiếp. Đao đại không hề chần chờ, dơ lên vũ khí sắc bén quát khai lão bảo cánh tay trái, máu tươi hào hạt mà trào ra, nhiễm hồng địa đạo. Lão bảo trong mày, sắc mặt giữ thợn, hắn theo đào đại hoa khai miệng vết thương, bắt tay rồi đi vào ở hướng ra phía ngoài nhảy ra huyết nục chung sơ soạn rốt cuộc đụng tới kia khối thủy tinh cốt là lúc lão bảo lại lần nữa nhìn về phía đào đại đào đại ngầm hiểu dọc theo lão bảo dấu vết bắt tay rồi đi vào một phen liền nghiết bạo kia khối xương cốt địa đạo trung chợt bộc phát ra một trận lóa mắt cường quang một cái cổ áo vô cùng pháp trận đang ở từ từ địa hình thành như thế cường đại linh lực giao động tự nhiên hấp dẫn nguyên anh kỳ đồng tử chú ý hắn đem thần thức thăm hướng ngầm lập tức liền phát hiện địa đạo hai người đồng tử khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười, hô lớn nói, tìm được bọn họ, cư nhiên giấu ở ngầm, Nguyễn nương tránh hứng ra. Ta muốn thi Pháp đảo ra này hai chỉ chuột đất. Đông tử bản mạng Pháp bảo là một cây hàng ma sử, hắn phất tay thả ra hàng ma sử, xuống phía dưới kia trên đầu quay chung quanh có gió xoáy giống nhau linh lực, giống như máy khoan điện giống nhau chui vào ngầm. Một nghìn mét, hai ngàn mễ. Ở đào đại nết bạo thủy tinh cốt kia một khắc, rừng sương mù chỗ sâu trong. Quạt lông khăn chít đầu Tuấn Nhã Tu Sĩ chợt thoát ly chiến đấu, thi triển xúc địa thành thốn thuật liền phải rời khỏi. Hai người thực lực tương đương, hắn nếu muốn chạy, Chí tôn yêu thú căn bản là ngăn không được. Trí tôn yêu thú chửi ầm lên, người nhu nhược. Tuấn Nhã Tu Sĩ đối nói nhục mạ ngoảnh mặt làm ngơ, đã là thoát ly vòng chiến. Tuấn Nhã Tu Sĩ đúng là La Tín trong miệng sở sưng đại bá, cũng là lão bảo cầu cứu nguyên thần kỳ chân quân, hắn tên là La Ngọc An, là La Toàn Phúc thân sinh ca ca. La Ngọc Gan so La Toàn Phúc sinh ra sớm 300 năm, hắn ngút trời kỳ tài, ở không đầy 600 tuổi hết sức liền tiến giai Nguyên Thần kỳ, lại với 800 tuổi khi đột phá bình cảnh, tu luyện đến Nguyên Thần trung kỳ, hiện giờ vừa qua khỏi 900 tuổi sinh nhật, đúng lúc là phong hoa chính mậu. Hắn luôn luôn trung tình với luật khí, đối với thương nhân một chuyện cũng không hứng thú, bởi vậy chủ động thỉnh cha mẹ đem thiên nhất các truyền cho hắn đệ đệ La Toàn Phúc. La Ngọc Gan lần này sẽ đến rừng Sương mù, đó là chịu La Toàn Phúc gửi gắm, tiến đến tìm kiếm hai sinh hoa. Nhưng mà, ngắn ngủn mấy tháng trong vòng, trước có tiểu tin tử pháp y lì bị phá ở phía trước, lại có lao bảo niết bạo thủy tinh cốt ở phía sau, hắn rốt cuộc từ bỏ hai sinh hoa, không bao giờ nguyện lưu lại một lát. Rốt cuộc pháp y lì phá, hắn còn có thể an ủi chính mình, pháp y chỉ có thể ngăn cản nguyên anh kỳ tu sĩ tam đánh, bị phá khai cũng không tính hiếm lạ. Có lao bảo ở, liền tính là pháp y lì bị phá, cũng có thể bảo tiểu tin tử an toàn vô ngu. Nhưng thủy tinh cốt là hắn để lại cho lão bảo bảo mệnh thủ đoạn Không đến cuối cùng một khắc, lão bảo tuyệt đối sẽ không vận dụng. Lão bảo nguy ở sớm tối cũng liền đại biểu cho tiểu tin tử nguy ở sớm tối. Hai sinh hoa lại là quan trọng, so với tiểu tin tử thánh mạng lại không xem như cái gì. Lang ngọc gan một lòng phải đi, chí tôn yêu thú lại ngược lại mở miệng nói, kỳ thật hai sinh hoa cho ngươi cũng có thể, ngươi cho ta một gốc cây hoàn chỉnh cửu tiêu tím liên, ta liền có thể cho ngươi một đóa hai sinh hoa. Nay chỉ chí tôn yêu thú thuộc về hồng quân nhất tộc, hồng quân nhất tộc ra đời tự thái cổ. Thế nhân đều biết Cửu Tiêu tím liên là chúng nó thiên địch, nhưng chê ít có người biết, nếu Hồng Quân nhất tộc thành công mà đem Cửu Tiêu tím liên dung nhập trong cơ thể, thực lực sẽ nâng cao một bước. La Ngọc Can dừng lại bước chân, cười như không cười nói, ngươi muốn dùng hai sinh hoa đến lượt ta Cửu Tiêu tím liên, vì sao không còn sớm điểm nói? Chí Tôn yêu thú nguyên bản tưởng đương nhiên là đánh bại Tuấn Nhã tu sĩ, từ trong tay hắn trực tiếp đoạt tới Cửu Tiêu tím liên. Không nghĩ tới Tuấn Nhã tu sĩ cư nhiên phải đi, yêu thú lưu không được Tuấn Nhã tu sĩ. Đành phải ra này hạ sách. La Ngọc An sắc thật thực yêu cầu hai sinh hoa, hắn dùng kiểu tiêu tím liên đổi lấy hai sinh hoa lúc sau, vội vàng rời đi. Ở hắn rời khỏi sau, tại chỗ trống rỗng xuất hiện một vị mạo nếu thiên tiên nữ tử, nàng dáng người nhanh nhẹn mà chuyển một vòng tròn, liền biến ảo vì một con yêu hồ, phía sau thình lình kéo chín cái đuôi. Thế nhưng là trong truyền thuyết thiên hồ nhất tộc, thiên hồ mày đẹp nhữ lại, khó hiểu hỏi, nhị ca, ngươi vì sao không cho ta ra tay? Có ngươi ta hai người ở còn sợ đánh không lại một cái nguyên thần trung kỳ nhân loại tu sĩ sao. Hồng quân nhất tộc trí tôn yêu thú lắc đầu khuyên đủ, lấy hai đánh một đó là vi phạm chúng ta cùng tu chân minh định ra hiệp nghị, nhân loại tu sĩ rất có khả năng coi đây là tử, phát động lại một lần nhân yêu đại chiến. Chúng ta yêu thú nhất tộc hiện giờ thượng ở nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên tùy tiện khai chiến, vì một gốc cây hai sinh hoa, thật sự không đáng giá. Lại nói dùng hai sinh hoa đổi lấy cửu tiêu tím liên, nhị ca ta nhưng không lỗ. La Ngọc Can mới vừa vừa ly khai trí tôn yêu thú cha xét phạm vi, liền xé rách không gian, trực tiếp đi vào Lão Bảo dùng thủy tinh cốt xây dựng truyền tống trận chỗ. Lão Bảo cùng đào đại đồng thời hướng La Ngọc Can hành lễ, tất cung tất kính nói, gặp qua chân quân. Bọn họ cái này là thật sự được cứu trợ. La Ngọc Can nhìn quét bốn phía, hỏi, tiểu tin từ đâu? Không đợi Lão Bảo đáp lời, Nguyên Anh kỳ đồng tử hàng ma sử đã là đi vào dưới nền đất chỗ sâu trong hắn cất tiếng cười to nói, ta ngoan nhi tử. Xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Ngươi tổng không có một cái khác bản mạng pháp bảo có thể tự bảo đi." La Ngọc Can khẽ cười nói, bổn tọa trước mặt, ngươi cũng dám dương ai. Hắn kia chỉ trắng non bản tay cách không éo, đồng tử hàng ma sử liền vỡ thành bột phấn, tựa như bông tuyết bay mùa giống nhau, phiêu phiêu dương dương mà tan đầy đất. Trên mặt đất đồng tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nửa quy trên mặt đất, hắn gấp giọng hô, "Nguyên nương, đi mau." Đối phương có nguyên thần kỳ chân quân, không còn kịp rồi. Chỉ là chỉ trước mắt công phu, La Ngọc Can đã mang theo đảo đại cùng lao bảo trở lại trên mặt đất, hắn chỉ là nhẹ nhàng một phách, bà lão cùng đồng tử liền song song ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng lên nổi. Đồng tử lao đi khỏe miệng máu tươi, cảnh cáo nói, ta lại vô thường trai môn hạ, ngươi nếu là giết ta, vô thường trai sẽ không thiện bãi cam hưu. La Ngọc Can gật gật đầu, ý cười doanh doanh nói, vô thường trai cũng dám đối ta người xuống tay, ta đó là sát nó một cái cẩu lại như thế nào. Nhưng thật ra cảm ơn ngươi làm ta biết là ai ở sau lưng cùng ta không qua được, ngươi thả yên tâm mà đi thôi, ta sau đó liền đưa vô thường trai người bồi ngươi làm bạn. La Ngọc Gan nhẹ nhàng bâng cơ mà liền lấy đồng tử cùng bà lao thánh mạng, đồng tử chỉ là vô thường trai một cái bên cạnh nhân vật, trên người cũng không có cùng loại với lão bảo thủy tinh cốt như vậy có thể triệu hoán nguyên thần kỳ chân quân pháp bảo. Nhưng đồng tử không biết chính là, ở hắn gia nhập vô thường trai kia một khắc, vô thường trai liền ở hắn thần hồn bên trong gieo một khối ngọc phù, một khi đồng tử chết đi, Ngọc Phù sẽ tự động đem trung quanh cảnh tượng chuyển quay lại vô thường trai toàn bộ. La Ngọc Gan đã nhận ra Ngọc Phù linh lực dao động, lại không có tăng thêm ngăn trở. Hắn đối với hư không nhàn nhạt nói: Ta biết vô thường trai chỉ là một sát thủ tổ chức, là thay người làm việc. An có đầu nợ có chủ, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, ba cái canh giờ trong vòng, đem tiêu tiền thỉnh các ngươi ra tay thủ phạm cung ra tới, ta coi như chuyện này không phát sinh quá. Nói cách khác. Ta quỷ thủ Lang Ngọc Can cũng không phải là lãng đến hư danh. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm chợt trở nên sắc bén như dao, trong đó ẩn chứa lạnh thấu xương sắt ý theo Ngọc Phù lẻn vào vô thường trai tổng bộ, chấn đến trong đại sảnh tất cả bảy biện vật kịch liệt mà run rẩy. Vô thường trai tổng bộ, một vị tuổi thanh xuân nữ tử dương tay thả ra thủy tụ, chấn động rốt cuộc ngừng. Ấn hắn nói, đem người mua tin tức đưa qua đi đi. Nàng phân phó nói, thanh như thoanh đề, huyền chuyển động lòng người. Bởi vì mang khăn che mặt Người khác nhìn không tới nàng chân dung, chỉ có thể thông qua hôm nay lại tiếng nói, suy đoán đó là kiểu gì thiên tư. Tả hộ pháp do dự nói, thiếu chủ, này không hợp chúng ta quy củ ai chúng ta luôn luôn thế người mua bảo mật. Một khi khai này khơi ròng, ngày sau khăn che mặt nữ tử đột nhiên bức ra thủy tụ, câu lấy tả hộ pháp cổ, thủy tụ càng lực càng chặt, tả hộ pháp trên mặt một mảnh xanh tím, lại một chút không dám phản kháng. Quy củ đều là người định, chẳng lẽ ngươi phải vì một cái nguyên anh kỳ tu sĩ? đi đắc tội một vị nguyên thần kỳ chân quân sao? đến nỗi khai không khai khơi giòn, ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết đâu? Khăn che mặt nữ tử thanh âm thanh lãnh, tựa như không bờ bến tuyết địa bay lên khởi một vòng u nguyệt. Nói nữa, nghĩa phụ thượng đang bế quan, nếu quỷ thủ Lang Ngọc Gan thật sự giết đến tổng bộ tới, ta có thể ngăn được, vẫn là ngươi có thể ngăn được à? Khăn che mặt nữ tử một phen buông ra tả hộ pháp, tả hộ pháp vú ngực mạnh mẽ mà ho khan, lại vẫn là quỷ trên mặt đất, cố hết sức nói. Thuộc hạ cẩn tuân thiếu chủ phân phó. Khanh che mặt nữ tử nâng dậy Tả Hộ Pháp, Trấn ăn nói, ngài là nghĩa phụ phụ tá Đắc Lực, vốn là không cần hành này đại lễ. Quỷ thủ Lang Ngọc Gan tính tình cực liệt, ngươi là biết đến, hắn đã từng vì đuổi giết Ma Tu kéo dài qua gần trăm quốc gia, ước chừng đuổi theo tám năm. Ngươi như vậy, ngươi đem hắn đẩy đến vô thường trai mặt đối lập, vô thường trai sẽ vinh vô ngày yên tĩnh. Tả Hộ Pháp liên tục xưng là, ở hắn cáo lui thời điểm, khan che mặt nữ tử lại dặn dò nói, từ từ. Ngươi lại đi cho ta tra một tra lần này ám sát, ta phải biết rằng là cái nào đuôi ngủ kế tiếp. Cư nhiên chọc tới Lang Ngọc Gan. Thánh võ Đế quốc Tử Vi chân núi, Lang Ngọc Gan trầm giọng hỏi, Lão Bảo, tiểu tin tử người đâu? Đao đại giản yếu về phía Lang Ngọc Gan tự thuật một lần hắn cứu ra Lão Bảo quá trình, liền mở ra cùng vu chỉ quân thông tin ngọc bài, đôi tay giơ, trình đến Lang Ngọc Gan trước mặt. Tiểu mập mạp thanh âm từ giữa truyền ra tới, hắn suốt ruột hỏi, Lão Bảo, ngươi thế nào? Đao chân nhân có khỏe không? Nghe được tiểu mập mạp thanh âm, ý cười mới lại lần nữa bò lên trên la ngọc can tuấn nhan, hắn hỏi, tiểu tin tử, ngươi nghe ta là ai? Tiểu mập mạp kích động mà từ ghế trên nhảy lên, cả kinh kêu lên, đại bá, ngươi đã trở lại. La ngọc can dựa theo đảo đại theo như lời địa chỉ, xé mở hư không, đi vào sở quốc phụ cận. Ngay sau đó, hắn lại dùng một chương đại dịch chuyển phù tới rồi chiêu vũ hầu phủ ngoại. Nguyên thần kỳ tu sĩ đã có thể trực tiếp xé mở hư không? Không dựa vào đùa chú liền có thể tiến hành cự ly xa truyền tống, nhưng mà trực tiếp phá vỡ hư không, truyền tống vị trí khó tránh khỏi sẽ có lệ lạc. La Ngọc Can phía trước hảm ở lão bảo cánh tay trái thủy tinh cốt, đó là khởi đến định vị công hiệu. Vô luận hắn từ nơi nào sẽ mở hư không, đều có thể trực tiếp tới thủy tinh cốt nơi địa phương. Nhưng hắn muốn đi sở quốc, cũng không định vị dụng cụ, bởi vậy chỉ có thể tới trước sở quốc phụ cận, lại dùng đại dịch truyền phù truyền tống. Sở Dĩ không có trực tiếp sử dụng đại dịch truyền phù là bởi vì đại dịch chuyển phù truyền tống khoảng cách quá ngắn cũng không đủ để từ thánh võ đế quốc trực tiếp tới sở quốc vu chỉ quân đem đảo đại được cứu vớt sự tình nói cho tần vũ tần vũ lại thuật lại cấp sở thiên tử biết được có nguyên thần kỳ chân quân đi vào sở quốc sở thiên tử tự mình huề văn võ bá quan đón chào sở quốc có uy tín danh dự nhân vật tất cả đều chờ ở nơi này la ngọc can lại không coi ai ra gì cùng tiểu mập mạp ôn chuyện tiểu mập mạp bất quá nói nói mấy câu la ngọc can biểu tình lại là biến đổi lại biến Nghe được Tiểu Mập Mạp nói hắn bị bắt đến nạp cấu giới, La Ngọc Can mặt trầm như nước, nghe được Tiểu Mập Mạp ở huyền Thiên Tông cứu giúp hạ chạy ra Sinh Thiên, La Ngọc Can gật đầu tán thưởng, nghe được La phủ chậm chạp không người tiếp Tiểu Mập Mạp về nhà, La Ngọc Can nhíu mày. La Ngọc Can hoàn toàn không cho sở Thiên Tử mặt mũi, Sở Thiên Tử lại như cũ cười ha hả mà đứng ở một bên. La Ngọc Can dù sao cũng là Nguyên Thần Kỳ chân quân, hắn động động ngón tay là có thể hủy diệt Sở Quốc, Sở Thiên Tử đối hắn lãnh đạm có thể có ý kiến gì đâu? Bên kia, đào đại hướng tần vũ phục mệnh, chắp tay nói, thế tử, lão nô may mắn không làm được mệnh. Tần vũ chỉ là bắt lấy hắn tay, ngây ngốc mà lặp lại, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. chờ tiểu mập mạp nói xong, la ngọc can lúc này mới chuyển hướng sở thiên tử, nhàn nhạt nói, ta này chất nhi không hiểu chuyện, phiền thoái sở vương chiếu cố. Sở thiên tử vội vàng chắp tay thi lễ, cười đến như là một tôn Phật di lạc, hắn ân cần hỏi, chân quân cần phải vào phủ một tự bên ngoài trung quy không phải nói chuyện địa phương la ngọc can xua xua tay từ động thiên pháp bảo trung lấy ra tam kiện thượng phẩm pháp bảo đặt ở sở thiên tử trước mặt làm phiên sở vương chiếu cố tiểu chất đây là bổn tọa thân thủ luyện chế tam kiện thượng phẩm pháp bảo thì giá trị toàn ở ngàn vạn linh thạch phía trên sở vương nhưng nhậm tuyển một vận nếu sở vương đối này tam kiện pháp bảo đều không hài lòng nói ta cũng có thể lấy ra 10 viên cực phẩm linh thạch làm tạ lễ sở quốc bỏ vốn trăm vạn giúp la tín hắn liền lấy ngàn vạn làm tạ ơn Tiểu Mập Mạm khuyến khích nói, tuyển pháp bảo a, ta đại bá sở dĩ được xưng là quỷ thủ Lang Ngọc An, chính là bởi vì hắn tự thành nhất phái luyện khí thủ pháp, hắn thân thủ luyện chế thượng phẩm pháp bảo, thị trường tuyệt đối không ngừng ngàn vạn linh thạch. Một kiện là phòng ngự pháp trận, mặt khác hai kiện còn lại là công kích pháp bảo, sở thiên tử không chút do dự lựa chọn phòng ngự pháp trận. Lang Ngọc An khen ngợi gật gật đầu, cái này pháp trận tên là trận, nếu đem nó sắp đặt ở sở quốc hoàng cung, không người chủ trì dưới tình huống còn có thể ngăn cản nguyên thần kỳ tu sĩ tắm đánh. Nếu là có người chủ trì, lại có cũng đủ linh lực nơi phát ra, đó là nguyên thần kỳ tu sĩ cũng muốn một ngày một đêm mới có thể đánh vỡ nó phòng ngự. Sở Thiên Tử liên tục nói lời cảm tạ, La Ngọc Can không hề để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Tân Vũ. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền lại cười nói, thú vị, ngươi cư nhiên là về một thân thể. Nếu ngươi giúp tiểu tin tử lớn như vậy vội, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắn ở Tân Vũ giữa mày nhẹ nhàng một chút, Tần Vũ cũng không biết đã xảy ra cái gì, La Ngọc Can liền đã mang theo tiểu mập mạp nhanh nhẹn mà đi. Không chung quanh quần tiểu mập mạp thanh âm, trách ra, Vũ ca, ta sẽ lại đến tìm các ngươi chơi. Thánh vọ đế quốc, La phủ, La Ngọc Can nhìn vô thường trai chuyển quay lại tin tức, sắc mặt đông lạnh. Hắn hư không nắm lên Hứa Mị Nhi, cả giận nói, Toàn Phúc một lòng đối với ngươi, ngươi cứ như vậy hồi báo hắn. Nguyên lai like phía sau màn hung tay đúng là Hứa Mị Nhi, nàng cấp La Toàn Phúc hạ kịch độc, khiến La Toàn Phúc hôn mê bất tỉnh. Như đoạt La Gia ra sản. Hứa Mị Nhi ra sức mà giấy rùa, Cao giọng nói, không có khả năng. La Phủ sao có thể sẽ có nguyên thần kỳ chân quân. Thế nhân đều biết đồng lăng La Gia, Cũng đều biết quỷ thủ La Ngọc An, Lại chê ít có người biết, La Ngọc An đó là xuất từ đồng lăng La Gia. La Ngọc An buông ra thân thức, Trên mặt đất hầm tìm được rồi hôn mê La Toàn Phúc, Cha xét rõ ràng dưới, Phát hiện La Toàn Phúc chỉ là loại mơ mộng tán. Mơ mộng tán ở 100 ngày trong vòng tánh mạng vô ưu. Trăm ngày lúc sau lại sẽ dần dần ăn mòn người thần trí, làm người hoàn toàn đắm chìm ở trong nộng, chính là đại la thần tiên đều không thể đem này đánh thức. Cũng may, hiện tại còn ở một trăm ngày trong vòng. Nghĩ đến đây, La Ngọc Can nghĩ lại mà sợ, nếu không phải chiêu vũ hầu phủ tiểu thế tử sai người tới tìm lao bảo, chỉ sợ hắn liền phải đau thất thân đệ. Như vậy ngâm lại, hắn đưa lễ vật lại là quá mỏng. Hảo cái độc phụ, cư nhiên dám dùng mơ ngọc tán. La Ngọc Can nhẹ nhàng nhéo, hứa mỹ nhi toàn thân gân cốt liền Đau nhức dưới, nàng Mỹ diễm gương mặt thượng là một mảnh giữ tợn chi sắc. Mắt thấy vô lực xoay chuyển trời đất, hứa Mỹ nhi nổi giận nói, ta sinh ra đó là thuần âm chi thể, nguyên anh kỳ tu sĩ đoạt ta nguyên âm, liền có thể đột phá một cái tiểu bình cảnh. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hứa ra mới đem ta bán cái giá tốt. Đáng tiếc, ta một chút cũng không nghĩ gả cho là toàn phúc kia đầu heo. hắn đối ta lại không có cảm tình, sở dĩ sẽ tới ta, đơn giản là xem ở thuần âm chi thể phân thượng thôi. Nàng nói nói liền cười ha hả, mang theo điên cuồng chi ý, ta có biện pháp nào đâu? Thiên hạ thủ vi cường, ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần nguyên âm bị đoạt, ta liền sẽ ngã xuống đến kim đăng kỳ, lại tưởng tiến ra nguyên anh kỳ, đã có thể so lên trời còn khó khăn. Ta khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chính là vì thế này đầu heo làm áo cưới sao? Lang ngọc can hơi không thể thành mà lắc lắc đầu, từ động thiên pháp bảo trung lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra nắp hộp, hỏi, yêu phụ, ngươi xem đây là cái gì? phóng một đóa bàn tay lớn nhỏ đóa hoa cùng sở hữu sáu cánh đóa hoa một nửa trắng tinh như ngọc một nửa bắt mắt như hỏa theo nắp hộp mở ra một cổ thanh hương chi khí tràn ngập ở la phủ bốn phía chỉ là nghe thấy một ngụm lão bảo thế nhưng cảm thấy trong cơ thể thương thế ở chậm rãi phục hồi như cũ hứa mỹ nhi đồng tử trợn trợn to nàng kinh hô không có khả năng chuyện này không có khả năng trên đời nơi nào còn có hài sinh hoa nếu hứa mỹ nhi cùng la toàn phúc ở viên phòng là lúc Mỗi người ăn vào một nửa hai sinh hoa, như vậy hứa Mị Nhi cho dù nguyên âm bị đoạt, cũng sẽ không ngã xuống cảnh giới. Đây là trên đời duy nhất một cái giải quyết thuần âm chi thể sẽ nhân viên phòng mà rơi xuống cảnh giới phương pháp. Nhưng hai sinh hoa sớm đã ở hồng nguyên giới tuyệt tích, rốt cuộc thuần âm chi thể phần lớn là làm lô đỉnh tồn tại, ai hội phí tận tâm tư đi vì một cái lô đỉnh tìm kiếm một gốc cây tuyệt tích thất dài linh thực đâu. Cho nên hứa Mị Nhi căn bản chưa từng nghĩ tới này vừa ra. La Ngọc An thở dài Ta chuyến này đúng là đi vì người tìm hai sinh hoa, đáng thương áo phúc đối với người một lòng say mê. Hắn bàn tay chậm rãi khép lại, hứa mị nhi trong nháy mắt liền hóa thành một bãi nước mũ, liền đau tiếng hô cũng chưa tới kịp phát ra. Chương 31 dựng nên đạo cơ. Tần Vũ cũng không biết La Ngọc An theo như lời về một thân thể là cái gì, hắn liên tiếp hỏi qua Thái Phó, Sở Thiên Tử, Lão Tổ Ba Vị Nguyên Anh, Kỳ Trân Nhân, lại không một cái có thể đáp được với tới. Bất quá hắn nói muốn đưa Tần Vũ đoạn đường. Tần Vũ vào lúc ban đêm liền cảm thụ ra tới, hắn tốc độ tu luyện so với phía trước nhanh gấp đôi đều không ngừng. Tần Vũ vốn chính là luyện khí chín tầng, hơn nữa loại này khái dược giống nhau tốc độ. La Ngọc Can rời đi sau ngày thứ 10, Tần Vũ liền trúc cơ. ở hắn trúc cơ kia một khắc, hắn không có cảm thấy chút nào trở ngại, tựa như thường lui tới giống nhau, tự nhiên mà vậy mà hoàn thành. Hắn không có dùng trúc cơ đan, không có sử dụng tụ linh trận, thậm chí đều không có làm tốt trúc cơ tính toán. Linh khí giống như lốc xoáy giống nhau. Hội tụ ở tần Vũ đã tọa trong phòng. Tần Vũ lặng lặng mà ngồi, hai mắt khép hờ, thần sắc đạm nhiên, linh khí bao vây lấy hắn, một lần lại một lần mà cọ rửa hắn linh mạch. Như xương khói linh khí phụ trợ đến hắn khuôn mặt không giống phàm nhân. Lão tổ ngẩng đầu, xa xa mà nhìn linh khí hội tụ phương hướng, hỏi hướng Đào Đại, loại này linh lực dao động, bên trong phủ có người trúc cơ, ngươi xem là ai? Đào Đại đáp, bên trong phủ luyện khí 9 tầng tu sĩ chừng hơn 10 vị, lão nô nhất thời cũng nói không nên lời. Bất quá này linh khí hội tụ phương hướng, hình như là thế tử cư trú đình viện. Hai người đồng thời trầm mặc, sao có thể sẽ là tần vũ đâu? Tần vũ hắn mới 9 tuổi mà thôi à, từ khai linh bắt đầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có 3 năm. Tu sĩ cấp bậc cộng chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, đại thừa 6 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn lại phân ba cái tiểu trình tự, tiểu trình tự chi gian hàng rào xưng là tiểu bình cảnh, đại trình tự chi gian là đại bình cảnh. ngộ tính không đủ. Cơ duyên không đủ, một cái tiểu chỉnh tự đều có thể đem tu sĩ sinh sôi tạm thượng mấy chục năm, thậm chí chết già ở cái kia trạm kiểm soát phía trên, càng miễn bản đại bình cảnh. Luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên bất quá 100 tuổi, Trúc cơ lúc sau có 200 năm thọ nguyên, Kim đan kỳ tu sĩ có thể sống đến 500 tuổi. Nguyên anh kỳ tu sĩ thọ nguyên là 1000 tuổi, Nguyên thần kỳ còn lại là 3000 tuổi, chờ tiến giai đại thừa, kia đó là cùng thiên địa đồng thọ. Từ luyện khí kỳ tân chức đến Trúc cơ kỳ đại bình cảnh, Đem hồng nguyên giới gần chín thành tu sĩ sinh sôi mà ngăn trở ở ngoài cửa. Bọn họ chỉ có thể chơ mắt mà nhìn thọ nguyên hao hết, hóa thành bụi đất. Bởi vì đại bình cảnh quá khó đột phá, bởi vậy ngay cả một cái 90 hơn tuổi mới trúc cơ tu sĩ, đều sẽ được đến đại gia khen tặng. Rốt cuộc chỉ có 1 phần 10 tu sĩ có thể thành công trúc cơ, liền tính hắn là 99 tuổi trúc cơ, cũng trở thành kia 1 phần 10 thành công giả. trừ bỏ khai linh tức trúc cơ nguyên anh kỳ hậu đại, Tầm thường tu sĩ phần lớn ở 70 tuổi tả hữu trúc cơ, đầu tóc hoa dâm mới đạt tới trúc cơ sơ kỳ, vẫn cứ coi như là tuổi trẻ trúc cơ kỳ tu sĩ. 50 tuổi trước trúc cơ, liền có thể được thế nhân khen một câu thiên tài. 30 tuổi trước trúc cơ, kia đó là thiên tài trong thiên tài. Phi Nguyên Anh kỳ hậu đại, thông qua tự thân tu luyện ở 10 tuổi trước trúc cơ thí dụ, ở sở quốc trong lịch sử, căn bản là chưa từng nghe thấy. Kia đến là cỡ nào đến lên trời chiếu cô tư chất, lại là như thế nào yêu nghiệt ngộ tính mới có thể làm được đâu. Lão tổ cùng đào đại trao đổi một ánh mắt, hai người cùng nhau bay vút đến tần vũ trong sân. Lý trí thượng, bọn họ tuy rằng không ngừng khuyên chính mình, trúc cơ người tuyệt đối không phải là tần vũ, cảm tình thượng, bọn họ lại ở chờ mong, vạn nhất người kia là tần vũ đâu? Tần vũ đang ở tắm gội, trúc cơ khi trải qua linh lực mạch lạc, hắn trong cơ thể bài xuất quá nhiều tạp chất, Giờ đến không thể xem. Bởi vậy linh lực mới vừa một vận chuyển một cái chu thiên, tần vũ liền phân phó gã sai vật giúp hắn chuẩn bị tắm gội. Đào đại cách cửa phòng hỏi, thế tử, ngài vừa rồi tu luyện cảm giác như thế nào? Bởi vì không thói quen gã sai vặt hầu hạ, tần vũ tắm rửa luôn luôn là chính mình động thủ, hắn tay phải cầm thăn lông, một bên lau cánh tay, một bên trả lời đào đại nói, cũng không có cái gì dị thường. Đào đại cùng lao tổ tâm lập tức từ vạn trượng trời cao rơi vào đáy cốc, cho nên liền nói ba năm chúc cơ căn bản chính là thiên phương dạ đàm sao. Bọn họ hai cái ban ngày ban mặt làm cái gì mộng. Tới thời điểm lao tổ hưng phấn, không tiếp thi triển độn thuật bay tới, đi thời điểm hắn lại là âm một khuôn mặt, câu lưu bối, chậm rãi dạo bước. Đào đại an ủi nói, thế tử 9 tuổi liền có thể đạt tới luyện khí 9 tầng, đã là đương thời ít có thiên tài. Lao tổ lắc đầu, thở dài, ngươi nói đúng, là ta quá lòng tham. Ngươi đi xem trong phủ vị nào trúc cơ, nhớ do bị thượng một phần hậu lễ. Hậu lễ hai chữ xúc động tần vũ thần kinh, hắn bay nhanh mà phủ thêm quần áo, vọt tới Lao tổ trước mặt, kích động hỏi, trúc cơ còn có khen a? ta chúc cơ, không trách Tần Vũ vừa nghe đến hổ lễ liền ngồi không được, thật sự là không đương gia không biết tuổi gạo mà nuôi quý. Tần Vũ tất cả chi tiêu đều từ công trung trực tiếp vẽ ra, chính hắn đảo đừng lo. Mấu chốt là Tiểu Thiên Trạch, Tiểu Hai Tử cơ hồ là một ngày một cái dạng, mới vừa làm tốt quần áo, thực mau liền không hợp thân. Phiêu Vân cẩm một trượng liền muốn hơn một ngàn linh thạch, chỉ là quần áo này ham nhất, Tần Vũ tiền tiêu hàng tháng cũng đã có điểm ăn không tiêu. Càng miễn bản Tiểu Thiên Trạch trời sinh thích ăn linh thực. Trong phủ có đảo cũng thế, tần vũ trực tiếp sai người đi lấy chính là. Nhưng thiên tiểu thiên trạch than đến xảo quyệt, thiên cực thảo, điểm tinh quả. Tất cả đều là tam giai trở lên, vài quạng linh thực liền có thể tiêu hết tần vũ tồn hạ tiểu kim khố. Tần vũ cái này bên ngoài thượng uy phong bắt diện chiêu vũ hầu phủ thế tử, đã sớm bị tiểu thiên trạch than một xu đều không còn, bởi vậy mới có thể vừa nghe đến hổ lễ liền kích động. Lao tổ cùng đào đại đồng thời kinh hô, cái gì? Nói miệng không bằng chứng. Lão tổ đem thần thức tham nhập tần vũ trong cơ thể, chỉ thấy hắn trong đan điền, rõ ràng dựng nên một cái đạo cơ, mặt trên ẩn ẩn còn có màu tím lôi mang ở bơi lội. Lão tổ hoan hô, hắn trúc cơ. Hắn thật sự trúc cơ. Đào đại làm như không thể tin được, hắn đồng dạng đem thần thức tham nhập tần vũ trong cơ thể, một chút, phát ra so lão tổ còn muốn kích động kinh ngạc cảm thán, trời ạ. Thế tử chỉ dùng 3 năm liền trúc cơ. Lão tổ vội vàng tiến cung, đem tin tức tốt này nói cho sở thiên tử. Đào Đại Tắc đi thông chi xa ở biên quan chiêu vũ hầu, tại chỗ chỉ còn lại có khoác một kiện áo đơn Tần Vũ, mắt thấy lao tổ cùng Đào Đại một chiếc một sau mà bay đi, hắn ủy khuất mà nếu máu, lớn tiếng hỏi, nói tốt hậu lê đâu? Trong viện chỗ nào còn có người để ý đến hắn? Sở Thiên Tử Đại tứ phong thưởng Tần Vũ, trong cung đặc biệt vì Tần Vũ tổ chức kiến hội, vừa múa vừa hát mà chúc mừng. Tần Vũ dù sao cũng là đại sở quốc từ trước tới nay đệ nhất vị thông qua tự thân tu luyện mà phi sinh mà chúc cơ. Ở 10 tuổi trước liền trúc cơ thiên tài. Lại như thế nào long trọng đều không quá. Tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền tới cùng sở quốc gần Tề quốc khi, Tề quốc Tể tướng may mắn nói, "Bệ hạ thánh minh, con hảo bệ hạ đã sớm hạ lệnh cùng sở quốc giao hảo, không có đắc tội vị này tuyệt thế thiên tài." Thánh võ đế quốc, võ hoàng nghe nói tần vũ sự tình lúc sau, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, thật là một đám ít ngồi lại giếng, 10 tuổi trước trúc cơ là có thể đem bọn họ nhạc thành như vậy. Hoàng phủ tuấn chính là khai linh tức trúc cơ. Hiện tại sớm đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, tần vũ chính là lại như thế nào yêu nghiệt, chung quy phải bị hoàng phủ Tuấn ném ở sau người. Tin tức truyền tới Huyền thiên Tông, tông chủ Minh Đức Vũ rầu, rất có thú vị mà nói, xem ra năm nay lại muốn thu vào một cái hạt giống tựa ta. Kiếm tu chi chủ Minh Công Hồng Y liễu như hỏa, nhàn nhạt nói, này có cái gì hiếm lạ, nghĩ đến là đặc thù thể chất thôi. Phù tu chi chủ Minh Tâm khó được cùng Minh Công ý tưởng tương đồng, sợ chính là hắn quá không được kết anh kia một quan. Thiên đạo hiểu rõ Đặc thù thể chất tu sĩ ở giai đoạn trước tu luyện sát thật so người bình thường càng vi dễ dàng, nhưng kết anh khó khăn cũng là người bình thường gấp trăm lần, thậm chí là ngàn lần. Vô số người mang đặc thù thể chất tu sĩ ở niên thiếu khi kinh tài tuyệt diễm, lại tạp chết ở tiến giai nguyên anh kỳ bình cảnh thượng, lệ người tổn thức không bao lâu hiểu rõ. Minh Đức lắc đầu, cười nói, nhưng hắn tốc độ tu luyện mau cũng là không thể phủ nhận, vài lần to như vậy huyền thiên tông, trừ bỏ những cái đó khai linh tức trúc cơ nguyên anh kỳ hậu đại trẻ tuổi trung thế nhưng không người có thể cùng hắn sánh vai. Minh Công khỏe miệng hiện ra một mặt cười lạnh, ngạ mạn mà nói, ta đó là từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, tám tuổi liền trúc cơ. Minh tâm chế nhạo nói, nhị sư Vinh cũng nói là trẻ tuổi, tiểu sư mọi người kích động cái gì. Minh Công trong tay chợt nhiều ra một phen trường kiếm, kiếm sắc linh hoạt kỳ ảo đến tựa như mây bay, bạn có từng trận loan minh chi âm. Trường kiếm nơi tay, Minh Công lạnh lùng nói, tứ sư huynh, người nói loại này lời nói, là tưởng mời ta và ngươi tỷ thí một phen sao? Minh Tâm niết bạo một lá bửa, nháy mắt đằng di ra đại điện, nói dỡn, kiếm tu ở cùng giai trong vòng cơ hồ vô địch, ai muốn cùng nàng tỷ thí a? Minh Đức Bình điểm nói, cũng chính là thanh tuẩn đã đã tỉnh, tứ sư đệ mới có thể như thế hoạt bát. Minh Công nghe được một trận ác hàn, đều là sống hơn một ngàn năm láo quái vật, nhị sư huynh còn dùng hoạt bát tới hình dung tứ sư huynh, thích hợp sao? Một chỗ thượng cổ chiến trường bên cạnh, một đám quần áo tả tơi. Sát mặt tàn nhẫn người chính xúc trên mặt đất trong động, tránh né bên ngoài huyết vũ. Một cái trên mặt trường một đạo con rết vết sẹo trung niên nam nhân phi nói, thật hắn nương đồng nhân bất đồng mệnh, lao tử không muốn sống mà chém giết vài thập niên, đoạt tới tài nguyên đều không đủ trúc cơ. Nay sở quốc hầu phủ thế tử, cư nhiên chỉ dùng 3 năm liền trúc cơ. Trong đám người có một cái tiểu khất cái phát ra một tiếng cười khẽ, sẹo mặt nam tử mắng, tiểu quỷ đầu, cười cái gì đâu? Tiểu khất cái kinh ngạc liếc hắn một cái hiển nhiên là không nghĩ tới chỉ là cười một tiếng đều sẽ đưa tới hắn tức giận mắng. Tiểu Khất Cái đi đến sẹo mặt nam tử bên người, cười hi hi nói, ngươi nói người này ta vừa vặn nhận thức, còn không được ta cười một chút. Trên đời này thiên tài nhiều đến là, trừ bỏ hắn, còn có như vậy nhiều khai linh tức chúc cơ người đâu? Ngươi một đám mà so quá khứ, chẳng phải là ghen ghét đến muốn chết. Xem hắn bộ dáng, thình linh đó là cùng Tần Vũ đám người cùng bị nhốt ở nạp cấu giới tiểu Khất Cái. Sẹo mặt nam tử hung tợn mà nói, Ngươi dám rêu cả ta, khiến cho ta thay ngươi cha mẹ giáo huấn một chút ngươi đi. Hắn rơi lên trong tay đại đao bổ về phía tiểu khất cái, chiêu chiêu đoạt mệnh. Tiểu khất cái linh hoạt mà né tránh, trong miệng kêu đánh tiểu hài tử, ven đường người sôi nổi tránh né, tựa hồ là sợ hãi sẹo mặt nam tử trong tay đại đao. Cuối cùng tránh cũng không thể tránh, tiểu khất cái sinh sôi mà bị sẹo mặt nam tử bước ra hầm ngầm. Sẹo mặt nam tử không dám đuổi theo ra đi, chỉ là cười lạnh nói, rơi xuống huyết vũ đều dám đi ra ngoài này tiểu quỷ đầu phải bị xối hóa. huyết vũ có cực cường ăn mòn năng lực, đó là nhất kiên cố thượng phẩm linh khí, đều sẽ bị huyết vũ hòa tan thành một bãi thủy, huống chi là người huyết nhục chi thân đâu. trung quanh người lại toàn bộ mặt mang đồng tình mà nhìn về phía sẹo mặt nam tử, sẹo mặt nam tử cao giọng mắng, nhìn cái gì mà nhìn, lao tử chỉ nghĩ giáo dục hắn một chút, là chính hắn muốn chạy ra đi, đã chết cũng không đáng đồng tình. có người hiểu chuyện hết lên, chúng ta không phải ở đồng tình hắn, mà là ở đồng tình ngươi. Huynh đài ngươi vẫn là trước tìm xem chính mình túi chữ vật đi. Xeo mặt nam tử hung ba ba mà nói, ta túi chữ vật đương nhiên hảo hảo mà ở trên người treo hắn sờ hướng bên hông, lại là dông tuyết, ta túi chữ vật như thế nào không thấy. Xeo mặt nam tử tìm khắp toàn thân trên giới, đều không có túi chữ vật bóng dáng. chương ba mươi hai rượu thủ quỷ đồng. Người hiểu chuyện vui sướng khi người gặp họa mà nói, họa là từ ở miệng mà ra, ai làm ngươi cố tình đi đắc tội rượu thủ quỷ đồng đâu. Hắn cười liền cười bái Ngươi còn một hai phải hung hắn. Diệu thủ quỷ đồng tuy rằng có một tay xuất thần nhập hóa hành trộm kỹ xảo, cũng không chủ động treo chọc người khác, cố tình chính là có người thượng vội vàng muốn đi đắc tội hắn. Xéo mặt nam tử miệng trương so trứng gà còn đại, liền túi chữ vật đều không tìm, nôn nôn nói: Diệu thủ quỷ đồng, cư nhiên là trong truyền thuyết Diệu thủ quỷ đồng, Diệu thủ quỷ đồng là sắp tới trộm giới hứng khởi một cái truyền kỳ, không ai nói được rõ ràng hắn tu vi, trong lời đồn, thiên hạ không có hắn trộm không được đủ vật. Đó là ở nguyên thần kỳ chân quân Mỹ mắt phía dưới, hắn cũng có thể toàn thân mà lui. sẹo mặt nam tử nắm lấy người hiểu chuyện, mùi đao tới gần hắn cổ, người biết thân phận của hắn lại không nhắc nhở ta. Mắt thấy lười dao liền phải cắt qua người hiểu chuyện làng ra, người hiểu chuyện vội vàng đánh chính mình một cái miệng tử, hắn nói sẹo mặt nam tử họa là tử ở miệng mà ra, chính mình lại làm sao không phải. Người hiểu chuyện lấy lòng mà nói, ta lại không có gặp qua rượu thủ quỷ đồng, như thế nào sẽ biết đó là hắn chỉ là trong lời đồn hắn thường làm khất cái bộ dáng trang điểm, ta vừa mới thấy hắn lẻ loi một mình liền dám xông vào huyết vũ, huynh đài ngươi túi chứa vật không thấy, lúc này mới xác định. Seo mặt nam tử phì nổ, nhận hạ cái này tài. Thượng cổ chiến trường trên mặt đất, đỏ như máu mưa to giống như mưa to giống nhau, xôn xao ngầm. Đây trời huyết vũ đem thiên địa nhuộm đẫm đến giống như một màu, phân không rõ ràng lắm không chung cùng mặt đất giới hạ. Mưa to ăn một hạ, nguyên bản cao lớn đổi núi phát ra phù phù mà tiếng vang, trầm biến lùn rốt cuộc hóa thành đất bằng, che trời lấp đất huyết vũ chung, lại có một cái thân hình thấp bé khất cái chống một phen cũ nát rù giấy, tản bộ mà đi. Rù giấy thoạt nhìn tùy thời phải bị mưa to đập nát, gió to quất lạ, nhưng mà chính là này đem phá rù, chặn những cái đó ngay cả rắn chắc sơn xuyên đều sẽ bị hòa tan huyết vũ. Tiểu khất cái nhìn sở quốc phương hướng, một đôi con ngươi sắc bén như ưng, lẩm bẩm, mấy tháng không gặp, không nghĩ tới tần vũ kia tiểu tử cư nhiên cũng chúc cơ. thú vị. Không biết hắn là cái gì đặc thù thể chất đâu. Sở Quốc Chiêu Vũ hồi phủ, khoảng cách Huyền Thiên Tông mở rộng ra sơn môn Nhật Tử càng ngày càng gần, Vũ Chỉ Quân trên mặt buồn rầu cũng càng ngày càng thâm. Nàng bắt đầu suốt đêm suốt đêm mà ngủ không yên, ba ngày cần thiết muốn phát thật dày phấn, mới có thể che khuất vô cùng không xong sắc mặt. Vũ Chỉ Quân mỗi ngày vội vàng vì Tần Vũ sửa sang lại bọc hành lý, nàng bái phỏng nhiều vị trong nhà có hài tử ở Huyền Thiên Tông tu đạo phu nhân, không chê phiền lụy mà hỏi thăm Huyền Thiên Tông chi tiết, thứ gì có thể mang Thứ gì không thể mang? Dừng chân điều kiện như thế nào, đồ ăn lại là như thế nào? Ở nghe được huyền thiên tông đệ tử chỉ có kết thành kim đan mới có thể xuống núi thăm viếng là lúc, vũ chỉ quân thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu. Tần vũ đành phải liên tiếp mà an ủi nàng, chính mình nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, sớm ngày kết thành kim đan. Nhưng mà, vô luận tần vũ khuyên như thế nào đều không làm nên chuyện gì, vũ chỉ quân tựa như ở làm quyết biệt chuẩn bị. Nàng phân phó thiên nhất các làm tốt Tần Vũ từ 10 tuổi xuyên đến 20 tuổi quần áo, giám sát phòng bếp đóng gói đủ loại kiểu dáng đồ ăn phẩm cất vào chữ vật trong không gian, càng là tự mình chạy mấy phen Tần Vũ yêu nhất ăn kia ra điểm tâm cửa hàng, thiếu chút nữa đem điểm tâm cửa hàng dọn không. Đến nỗi linh khí, linh thực, bí kỹ phương diện, Vu Chỉ Quân càng là trực tiếp đem nàng chính mình chữ vật không gian đưa cho Tần Vũ, liền kém không đem toàn bộ hầu phủ đều làm Tần Vũ mang đi. So với Vu Chỉ Quân khuôn mặt u sầu đầy mặt Tiểu Thiên Trạch lại là vui tươi hớn hở Tiểu ca ca muốn đi huyền thiên tông bái sư Khẳng định sẽ mang theo chính mình Cái này bên người gã sai vật nhà Với hắn mà nói Chính là thay đổi cái địa phương chơi sao Nghe nói huyền thiên tông rất thú vị đâu Tháng tư cuối cùng một ngày Kết thúc một ngày huấn luyện lúc sau Thái phó lời nói thâm thiếm mà đối tần vũ nói Thế tử, bằng vào ngươi hiện giờ tu vi Xông qua trước 6 cái lôi đài không nói chơi Nhưng ngươi nhất định phải tận khả năng nhiều mà đi tới Mỗi một quan đoạt được cho điểm đều quan hệ đến ngươi có không mở ra che giấu nhiệm vụ. Không thể chậm trễ. Tân Vũ nghiêng đầu hỏi, che giấu nhiệm vụ? Thái phó giải thích nói, tam quan toàn quá, cũng bất quá là giống nhau ngoại môn đệ tử thôi, ngoại môn đệ tử sở hưởng thụ đến tu luyện tài nguyên sẽ không so sở quốc có thể cho ngươi càng nhiều. Nếu ngươi chỉ là đi Huyền Thiên Tông làm một cái ngoại môn đệ tử, vậy ngươi liền cô phụ tư chất của ngươi, cũng cô phụ mọi người đối với ngươi chờ mong. Trở thành nội môn đệ tử có bao nhiêu loại con đường? trực tiếp nhất một loại đó là ở nhập môn khảo hạch khi bằng vào giáp cấp cho điểm mở ra che giấu nhiệm vụ tiến vào nội môn đệ tử khảo hạch. Bởi vì lão phu cũng không rõ ràng nội môn khảo hạch hình thức, cho nên thế tử chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tần Vũ tò mò hỏi, trở thành nội môn đệ tử mặt khác phương thức là cái gì? Thái phó cười nói, vậy nhiều, huyền thiên tông hạ cộng phân bảy đại lưu phái, nếu ở bất luận cái gì một cái phương diện ngộ tính siêu phàm, đều có khả năng bị nguyên anh kỳ chân nhân phá cách thu làm đệ tử. Tự nhiên liền tiến vào nội môn. Lại nhiều, huyền thiên tông mỗi năm đều sẽ tổ chức phe phái tiểu bỉ, mỗi ba năm tổ chức tông môn đại bỉ, ở tỷ thí trung cầm cờ đi trước người tự động thăng vì nội môn đệ tử. Cho dù xếp hạng dựa sau, nếu bị tu sĩ cấp cao coi trọng, như cũ có khả năng trở thành nội môn đệ tử. Trừ cái này ra, đặc thù thể chất cũng sẽ đã chịu tu sĩ cấp cao ưu ái. Tần Vũ hiểu rõ, Thái Phó hôm nay lời này là muốn cổ vũ hắn gia nhập nội môn. Hắn muốn hoàn thành hội trưởng công đạo xuyên thư nhiệm vụ, trừ bỏ soát mãn vai chính sản độ ở ngoài, còn muốn bảo toàn tự thân tánh mạng. Không có gì so tăng lên tự thân tu vi càng tốt bảo mệnh phương pháp, mà Huyền Thiên Tông làm Hồng Nguyên giới năm đại siêu cấp tông phái chi nhất, tòa ủng nhất phong phú tài nguyên, không thể nghi ngờ là Tần Vũ lựa chọn tốt nhất. Thúy Chi, không có cường đại tu vi, hắn lại như thế nào trợ giúp Nam Chủ xưng bá Hồng Nguyên giới đâu? Nếu Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử sở hưởng dụng tài nguyên chỉ cùng sở quốc tương đương. Hán đương nhiên cần thiết muốn trở thành nội môn đệ tử. Tần Vũ khí phách hăng hái mà cáo biệt Thái phó, đang muốn hồi phủ, lại bị cung nhân ngăn lại, cung nhân tất cung tất kính nói: "Thế tử chấm đã, Thái tử cho mời." Lúc này sắc trời đã tối, đèn rực rỡ mới lên, cung nhân lanh Tần Vũ từ tập võ tràng chậm rãi tây hành. Trên đường ngẫu nhiên có vài vị cảnh tượng đội vàng cung trang nữ tử, thấy Tần Vũ sôi nổi dừng lại hành lễ. Đây là Tần Vũ lần đầu tiên ở trong cung một đường tây hành, bọn họ đi qua Liên Miên kiến trúc đàn. Hành kinh nguy nga kim loan điện, đi qua tinh xảo ngự hoa viên, con đường tiệm hành tiệm quan, lại chuyển qua một cái con lúc sau, lại đột nhiên là một mảnh trống trải quảng trường, rất khó tưởng tượng lấy tinh xảo xương sở quốc trong hoàng cung sẽ có lớn như vậy một mảnh đất trống, giống như là ở một đám nô nông mềm rộng giang nam nữ tử trung, nhét vào đi một cái tục tảng phương bắc đại hán như vậy đột ngột, đất trống ở giữa, lại kiến có một cái đài cao, chính phương đông có bậc thang, tầng tầng lớp lớp về phía thượng, thẳng tắp đài cao thẳng cắm tận trời. Tần Vũ nhất thời cũng nói không nên lời nó có bao nhiêu cao, hắn ngẩng cổ xem đài cao đỉnh chót, nơi đó ngồi cá nhân, chính hướng Tần Vũ phất tay. Cung nhân nói, thái tử ở Trích Tinh trên đài mặt chờ thế tử, nô tỳ liền không lên rồi. Tần Vũ xoa xoa phát đau cổ, thi triển xuyên vân bộ pháp, đi lên bậc thang. Rốt cuộc leo núi tối cao một tầng bậc thang khi, liền nhìn đến thái tử hướng hắn ngoắc mắt tay, ngồi vào nơi này tới. Từ Trích Tinh đài đỉnh chót nhìn xuống sở quốc hoàng cung, chỉ cảm thấy các kiểu kỳ cảnh thu hết đáy mắt. Vạn giang ngọn đèn dầu minh minh diệt diệt. Tần Vũ một đường đi tới sở trải qua đủ loại kiến trúc, lúc này tạo thành một bức mỹ lệ bức họa cột tròn ở hắn trước mắt đông dương triển khai. Tần Vũ lúc này mới phát hiện, trích tinh đài không những một chút đều không đột ngột, ngược lại đem sở quốc hoàng cung thiết kế để cao một cấp bậc, từ đoạn ngắn đến rộng lớn. Bọn họ sóng vai ngồi, đỉnh đầu đó là cuồn cuộn sao trời, phảng phất duỗi ra tay là có thể trích đến sao trời. Mà xuống phía dưới nhìn lại, lại là tầm thường nhân gian cảnh sắc, bận rộn công nhân tấp nập mà đi. Có gió lạnh từ từ thổi tới, thổi tan tần vũ thái dương, Chu chính rôi tay giúp hắn phóng tới nhị sau. Chu chính rửa đến thân cận quá, tần vũ theo bản năng về phía sau nghiêng như người. Nhìn đến tần vũ phản ứng, chu chính khỏe miệng tràn ra một mặt cười khổ. Ta trước kia phi thường ghen ghét ngươi, tổng cảm thấy ngươi chỉ là thiên tư hảo một chút, không có gì ghê gớm. Nhưng mà một khi cùng ngươi ở chung lâu rồi, ta phát hiện ngươi giống như là đến từ một thế giới khác. Ngươi rõ ràng mang theo bữa chú. Lại bởi vì yêu quý thị vệ tánh mạng đem này bỏ chi không cần, ta linh lực dùng hết thời điểm, ngươi có cơ hội giết ta, lại tình nguyện chính mình bị thương nặng, cũng muốn thu hồi công kích. Phu hoàng trách phạt ta, ngươi thậm chí chủ động thay ta cầu tình. Nhân nghĩa hai chữ ở ngươi nơi này không phải ngụy trang, ngươi là ta muốn trở thành, lại không cách nào trở thành kia loại người. Hắn nằm nghiêng ở bậc thang, Minh Hoàng sắc áo choàng tùy ý rơi rụng trên mặt đất. Tần Vũ ngạc nhiên mà nhìn về phía Chu Chính, xem giới chủ bá thế lục thời điểm. Hắn lấy Chu chính vì thần tượng. Không nghĩ tới, xuyên đến trong sách, Chu chính ngược lại lấy tần vũ vì thần tượng. Chu chính không có xem tần vũ, chỉ là nhìn lên sao trời. Ta nhận thức người nguyên bản chỉ có thân nhân cùng hạ nhân hai loại, bằng hữu là loại thứ ba. Ở loại thứ ba phân loại, chỉ có một người, hắn đều tần vũ. Cùng hắn ở bên nhau thực thoải mái, vô luận là vui sướng vẫn là bi thương, ta đều có thể cùng hắn chia sẻ, mà không cần cố kỵ chính mình hoàng chữ thân phận. Tần Vũ bắt tay đặt ở Chu Chính trên chán, sờ sờ, lầm bẩm, không phát xuất ta. Một cái bảy tuổi tiểu hài tử, nội tâm diễn như vậy đủ, thật sự hào sao. Chu Chính nắm lấy hắn tác loạn tay, hỏi, ngươi tin tưởng trí giao chi gian tình nghĩa sao? Tần Vũ nhất thời thế nhưng không biết như thế nào đáp lại, hắn chỉ đem Chu Chính coi như bạn nhậu, ứng phó một chút là được. Chu Chính lại đem hắn coi như trí giao sao? Hắn cũng không đáng giá a hắn chỉ là hồng nguyên giới một cái khách qua đường, vội vã hoàn thành chính mình nhiệm vụ Không có quá nhiều thời giờ vì những người khác mà dừng lại. Chu Chính cởi xuống một khối ngọc bội, đưa tới Tần Vũ trong tay. Ngọc bội trình hình đồng, ở giữa khắc có chính tự, đạm màu trắng ngọc bội tản ra ôn nhuận ánh sáng, ngọc chất tinh tế, vào tay mát lạnh. Chu Chính nhẹ giọng nói, hy vọng lần sau gặp nhau, chúng ta vẫn là bằng hữu. Sao trời quá mỹ, Chu Chính ngữ khí quá mức ôn nhu, có như vậy trong nháy mắt, Tần Vũ cư nhiên thật sự sinh ra một loại ly biệt u sầu. Khó có thể thừa nhận Chu Chính tình nghĩa, Tần Vũ lắc đầu, Ở trong lòng khuyên chính mình, một cái bảy tuổi hải tử, biết cái gì kêu bằng hữu sao. Không có gì ghê gớm, chính mình đối với Chu chính tới nói cũng liền không có như vậy quan trọng. Chu chính thực mau sẽ có tân bạn chơi cùng, đem chính mình ném tại sau đầu. Tần Vũ cười nói, kia đương nhiên, đông cung ngự thiện ăn ngon như vậy, không ăn bạch không ăn. chương 33 Ba Đạo Đại Môn Chờ Tần Vũ từ Hoàng Cung trở lại hồi phủ, đã giờ tuất cuối cùng. Tần Vũ mới vừa tắm rửa xong, liền nhìn đến Vu chỉ quân đứng ở ngoài cửa. Vũ chỉ quân lôi kéo tần vũ xúc đầu gối trường đàm, nội dung đề cập tu đạo, giao hữu, làm người xử thế, ngay cả tìm bạn đời cũng chưa lậu quá. Vũ chỉ quân nói quá mức dài dòng vụn vặt, ngay từ đầu tần vũ còn có thể phụ họa vài câu, nghe nghe hắn liền ngủ rồi. Vũ chỉ quân đem tần vũ ôm đến trên giường, trở lại trong phòng, nàng lại như thế nào đều ngủ không được, tưởng tượng đến tần vũ sắp rời nhà mấy trăm vạn giảm, nàng liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Vũ chỉ quân dứt khoát vẽ một đêm đùa Đương nàng vẽ đến thứ 58 chương đùa chú là lúc, sắc trời rốt cuộc sáng. Tháng 5 một ngày tới rồi, hôm nay đó là huyền thiên tông mở rộng ra sơn môn nhật tử, cũng là tần vũ rời nhà nhật tử. Vu chỉ quân đem này đó đùa chú cất vào phải cho tần vũ chữ vật trong không gian, đứng dậy đi an bài đồ ăn sáng. Đây là tần vũ rời nhà trước, ở hầu phủ ăn cuối cùng một đốn đồ ăn sáng, nàng tự mình động thủ, hận không thể làm ra một bàn mãn hán toàn tịch. Huyền Thiên Tông 5 năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch định ở tháng 5 một ngày, khảo hạch cửa thứ nhất là ở các quốc gia đô thành cử hành. Huyền Thiên Tông hạt hạ cùng sở hữu 40 cái đại quốc, 200 cái tiểu quốc. Tháng 5 một ngày cùng ngày, Huyền Thiên Tông tổng cộng sẽ phái ra 40 vị nguyên anh kỳ chân nhân, cùng 200 cái kim đan kỳ tu sĩ, phân biệt đi trước đại quốc cùng tiểu quốc chủ trì cửa thứ nhất thí nghiệm. Sở quốc là tiểu quốc, tiến đến sở quốc phụ trách chủ trì thu đồ đệ công việc chính là một vị kim đan kỳ tu sĩ, tên là Ngụy Thường Minh. Thiên tài tảng sáng, Ngụy Thường Minh tàu bay liền đã ngừng ở sở quốc đô thành trên không. Màu xanh là tàu bay to lớn không gì so sánh được, che giấu nhật nguyện. Ngụy Thường Minh thanh âm ở sở quốc đô thành trung vang lên, trầm thấp mà huy nghiêm. Huyền Thiên Tông quý dậu năm nhập môn khảo hạch chính thức bắt đầu, phạm sở quốc cư dân, tuổi ở 6 tuổi trở lên, trăm tuổi dưới, vô luận đắt rẻ sang hèn, đều có thể đi trước trung tâm quảng trường tham dự khảo hạch. Khảo hạch hết hạn đến tối nay giờ dậu, quá thời hạn không chờ. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Toàn bộ sở quốc sôi trào, rậm rạp mà dòng người dung hướng trung tâm quảng trường. Lúc này ra cửa người, tự cho là đi thật sự sớm, nhưng mà trung tâm quảng trường đã sớm trên đầy, bọn họ từ cả nước các nơi trèo đèo lội suối tới rồi, chỉ vì trước tiên chiếm cái hảo vị trí. Ngụy thường minh người mặc một bộ màu tím nhạt đã bảo, từ tàu bay trung giá xuống, đứng yên ở quảng trường trung tâm, ở hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo cổ xưa đại môn. Đệ nhất đạo môn mi trên có khắc có cá chép nhảy long bốn chữ. Đạo thứ hai cạnh cửa thượng tắc khắc có một sớm thăng thiên. Ngụy Thường Minh nhàn nhạt nói, chưa khai linh mời tiến vào bên trái nhảy long môn, đã khai linh mời tiến vào bên phải thăng thiên môn, bắt đầu đi. Nhảy long môn thông hướng tàu bay thượng khai linh trì, thăng thiên môn tắc kiểm tra đo lường linh căn, thông qua giả có thể trực tiếp bước lên tàu bay. Nguyên Anh tu sĩ chủ trì khai linh nghi thức đều không phải là làm miễn phí, mỗi lần khai linh đều phải hao phí bọn họ đại lượng linh lực, không có thù lao, ai chịu làm không công. Một lần khai linh nghi thức giá cả ở 10 vạn linh thạch tà hưu. Chiêu vũ hầu phủ tài đại khí thô, tần vũ vừa đến 6 tuổi, là có thể tổ chức khai linh nghi thức. Nhưng mà nghèo khổ nhân gia thỉnh không dậy nổi tu sĩ cấp cao khai linh, liền chỉ có thể chờ đến huyền thiên tông 5 năm một lần nhập môn khảo hay khi, lại vì trong nhà hài tử khai linh. Đương nhiên, nếu nguyện ý tổng quân nói, trong quân có định kỳ khai linh nghi thức, nhưng bỏ được nhà mình hài tử đi tổng quân rốt cuộc vẫn là số ít bởi vậy huyền thiên tông nhập môn khảo hạch liền trở thành nhất triệu bình dân hoang nên khai linh thời cơ đại lượng người chen trúc tiến nhảy long môn chung tàu bay thượng khai linh chỉ có thể đồng thời cất chứa hơn 1.000 người bên trong cộng lập có 1.000 căn trang có linh nghi bàn ngọc trụ nơi nơi là bùm bùm linh mang khai linh người chỉ cần đem đôi tay đặt ở linh nghi bàn thượng thừa nhận hàng linh là được khai linh chỉ phụ có khảm nhập cực phẩm linh thạch linh lực trận không cần tu sĩ chủ trì liền có thể tự phát vận chuyển cùng lúc đó thăng thiên môn bên kia Một cái làn da hát tráng thợ săn dẫn đầu đi vào, trên cửa phát ra hồng, hoảng, lam, tím bốn cái sắt thái. Thợ săn là tứ linh căn tu sĩ, không phù hợp thăng thiên môn yêu cầu, thăng thiên môn tự động đem hắn bắn ra. Thợ săn mắng một tiếng đen ủi có người cười trêu nói, ngươi sớm biết rằng chính mình là tứ linh căn, còn đi xem náo nhiệt làm gì. Thợ săn cãi lại nói, ngươi biết cái gì? Nói không chừng trước kia thí nghiệm sai rồi. Vạn nhất qua, ta liền có cơ hội bái nhập huyền thiên tông. Thợ săn nghi ngờ hỏi hướng Ngụy Thường Minh, Tam Linh căn dưới, thật sự vô pháp bái nhập Huyền Thiên Tông sao? Chẳng lẽ Linh căn có thể hoàn toàn quyết định ta cả đời thành tựu? Theo hắn nói ôm rơi xuống, Ngụy Thường Minh phía sau chậm rãi xuất hiện đạo thứ ba môn, trên cửa khắc có đại đạo ba nghìn. Ngụy Thường Minh nói, bên trong cánh cửa cùng sở hữu ba nghìn cái nhiệm vụ, tùy ý hoàn thành một cái, ngươi đều có thể tiến vào Huyền Thiên Tông. Thợ săn trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, không nghĩ tới hắn chỉ là tùy tiện kháng nghị một chút, liền có chuyện tốt như vậy. Hắn hoan thiên hỉ địa đi vào đại đạo môn trung, người vây xem lại không giống thợ săn như vậy là quan. Bọn họ có chút trải qua quá thượng một lần nhập môn khảo hạch, biết rõ đại đạo môn là so thăng thiên môn càng thêm khó có thể thông qua tồn tại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thợ săn đã bị bắn ra tới. Hắn nhịn không được chửi ầm lên. Nhiệm vụ này căn bản chính là làm khó dễ người. Ta chỉ có luyện khí kỳ, sao có thể đả đảo một con đem cấp yêu thú? Sao có thể vẽ ra thượng phẩm linh phủ? Ngụy Thường Minh lại hờn mắt không hề để ý tới hắn. Thợ săn thực mau liền rời đi, hắn chỉ là ngoài miệng lại nhải vài câu, nào dám thật sự khiêu chiến huyền thiên tông quên uy. Quần quận không ngừng người đi vào này ba đạo môn trung, có mạo điệt lao giả vừa mới khai linh, có tóc trái đào đồng tử kinh tài tuyệt diễm, ngụy thường minh thần sắc trước sau đạm nhiên như lúc ban đầu. Sở quốc trong hoàng cung, sở thiên tử nhìn xa kia một con thuyền màu xanh lá tàu bay, sâu kín thở dài. Chính nhi lời tuy nhiên nói khó nghe, lại là có lý. Chúng ta thật sự chỉ là huyền thiên tông nước phụ thuộc thôi. Đứng đầu nhân tài, tất cả đều bị huyền thiên tông lược đi rồi. Thái phó an ủi nói, các quốc gia đều là như thế, vậy hạ vẫn là đã thấy ra điểm đi. Sở thiên tử không cam lòng mà nói, nếu chúng ta có thể có cũng đủ linh thạch, mua khai linh trì, cũng duy trì nó vận chuyển, liền có thể trước tiên lưới một đám thiên tài. Thái phó cái này lại là trầm mặc, mua khai linh trì pháp trận, có lẽ sở quốc còn có khả năng hoàn thành. Nhưng mà duy trì khai linh chỉ vận chuyển yêu cầu hao phí đại lượng cực phẩm linh thạch, sở quốc quốc khố căn bản là chống đỡ không dậy nổi. Đến nỗi Thỉnh Nguyên Anh Kỳ tu sĩ nghĩa vụ vì dân chúng khai linh, vậy càng thêm không thể được, mỗi vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ một lần chỉ có thể vì một người khai linh. Sở quốc chỉ có 10 vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, phần lớn thân gánh chức vị quan trọng, tổng không có khả năng đem tần Quảng Từ trên chiến trường kéo xuống tới, thỉnh hắn không ngủ không nghỉ mà thế dân chúng chủ trì khai linh nghi thức đi. Chính là đem hắn mệt chết. Một ngày cũng chỉ có thể vì 5 đến 6 cá nhân khai linh, rốt cuộc hắn còn muốn đả tỏa hồi phục linh lực đâu. Thế 5 người chủ trì khai linh nghi thức, cùng tắm máu chiến đấu hăng hái bảo vệ biên quan so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc mắt một cái liền biết. Quốc khố hư không, hơn nữa nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng bần cùng, sở thiên tử chỉ có thể chơ mắt mà nhìn huyền thiên tông mỗi cách 5 năm, liền tới thu hoạch một đám đứng đầu nhân tài. Hùng chi, sở quốc mỗi năm còn phải hướng huyền thiên tông nộp lên trên 700 vạn linh thạch, Năm năm chính là 35 viên cực phẩm linh thạch, lúc này khai linh chỉ khảm nhập linh thạch, đó là bọn họ thân thủ giao đi lên A. Huyền Thiên Tông như là một tòa núi lớn giống nhau đè ở sở quốc phía trên, sở thiên tử lại bó tay không biện pháp, chỉ vì đó là siêu cấp tông phái, chỉ vì bọn họ thực lực cường hãn. Tuy tiện một vị Nguyên Thần Kỳ Trân Quân đều có thể quét ngang sở quốc, mà Huyền Thiên Tông Nguyên Thần Kỳ Trân Quân làm sao ngăn một vị. Muốn thoát ly Huyền Thiên Tông còn hạt, sở thiên tử chỉ có thể lựa chọn khác đầu phái nhưng mà mặt khác tứ đại môn phái thần kiếm môn ngự thú quốc trăm quỷ tông lưu vân cung sở thu linh bổng cũng không so huyền thiên tông càng thiếu cân nhắc thật lâu sau thái phó khuyên đủ y lý theo thế tử tư chất cùng hiện giờ thực lực bái nhập huyền thiên tông nội môn không nói chơi một ngày kia thế tử tiến giai nguyên thần sở quốc liền không cần lại hướng huyền thiên tông giao nộp linh bổng cho đến lúc này bệ hạ đại có thể mua khai linh chỉ sở thiên tử lắc đầu cười cười chỉ vào thái phó bất đắc dĩ mà nói Ngươi này há mồm cũng quá ngọn, hy vọng sẽ có như vậy một ngày đi. Bị bọn họ đàm luận tần vũ, lúc này vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, tần vũ dối người, khen, hôm nay đồ ăn sáng phá lệ ăn ngon. Ba vũ cười nói, đây là phu nhân thân thủ làm. Tần vũ lại là một trận tán dương chi tử, vũ chỉ quân đưa cho tần vũ một quả toàn thân xanh biếp nhẫn, nói, vũ nhì, hiện giờ ngươi cũng chúc cơ, nhưng không có lý do gì lại cự tuyệt này cái nhận chữ vật Lúc trước tần vũ đã từng lấy linh lực không đủ để mở ra bên trong không gian vì tử, cự tuyệt vu chỉ quân nhận chữ vật. Lao tổ đúng lúc vào lúc này đi vào phòng ăn hắn không vui mà nói, đường đường hầu phủ thế tử, như thế nào có thể mang cái kiểu nữ nhẫn. Dùng ta cái này đi, đây là ta chưa kết anh là lúc chữ vật linh khí, bên trong không gian so cái này nhận lớn hơn. Khi nói chuyện, hắn ném cho tần vũ một cái thiển sắc ngọc đai lưng. Tần vũ nhướng mày lao nhân nói khó nghe, lại là tới đưa bảo bối. Lão tổ đem Ngọc đai Lưng Tế luyện phương pháp truyền cho Tân Vũ, Tân Vũ chỉ dùng nửa khắc trung liền mở ra bên trong chữ vật không gian. Không gian cùng sở hữu 100 lập phương, bên trong chỉnh tề mà bày các kiểu linh đan rượu dược, chế phù tài liệu, linh khí bùa chú cùng với đại lượng linh thạch. Tân Vũ vừa lòng gật gật đầu, lão nhân còn tính hào phóng. Thu quá lão tổ hậu lễ lúc sau, Tân Vũ sảng khoái nói cảm ơn. Lão tổ vô vô bờ vai của hắn, Huyền Thiên Tông cũng là một loại chiến trường, tới rồi nơi đó đừng cho chúng ta tần gia người mất mặt. nhớ rõ lời nói của ta, tần gia người huyết sinh ra chính là nóng bỏng. Lão tổ rời đi sau, Vu Chỉ Quân nói, Vũ Nhi, vì nương nhẫn ngươi cũng mang đi. đừng nghe lão tổ nói bậy, này nhẫn một chút đều không nữ khí. Tần Vũ vừa muốn cự tuyệt, Vu Chỉ Quân lại lãng cha nếu khóc mà nhìn hắn, chỉ cần hắn dám nói một cái không tự, cặp kia đôi mắt đẹp chung mở mịt nước mắt liền phải vỡ đê. Tần Vũ đành phải đồng ý. Chiêu Vũ hầu phủ một đám người vây quanh Tần Vũ. Mênh Ngông quẩn quận về phía trung tâm quảng trường mà đi. Mới vừa vừa đi đến đầu ngõ, liền nghe được một tiếng hô to, thế tử chấm đã. Người đến là vốn nên đóng giữ biên quan Chu Nhị. Chu Nhị quỳ xuống đất hành lễ, đôi tay dơ lên một phen hiển nguyệt đao, thân đao hoa lệ, trường bính chỗ khắc có phức tạp hoa văn. Chu Nhị cung kính mà nói, hầu ra riêng nhờ người vì thế tử luyện chế đao này, tốn thời gian 3 năm, trải qua 8.000 nhiều nói trình tự làm việc, hôm qua mới vừa rồi ra lò. Đao này vì thượng phẩm linh khí thỉnh thế tử dùng để phòng thân, tốn thời gian 3 năm mới luyện thành, kia chẳng phải là nói tần vũ mới vừa một kiểm tra đo lường ra linh can, tần quảng liền thỉnh người luyện chế đao này, liền tính tần vũ đối tần quảng không có gì cảm tình, cũng không thể không cảm khái tình thương của cha như núi. tần vũ sinh ra một loại mãnh liệt ấy náy cảm, hắn xâm chiếm nguyên thân thân thể, cũng đánh cắp quá nhiều không thuộc về chính mình ái, không biết chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nguyên thân có thể hay không trở về. lần sau có cơ hội nhất định phải hỏi một chút hội trưởng a đáng tiếc mấy năm gần đây vô luận Tần Vũ như thế nào nỗ lực đều không thể cùng hội trưởng lấy được liên hệ cục quản lý thời không người đều như vậy không phụ trách sao Tiểu Thiên Trạch đã vọt tới Chu Nhị trước mặt bế lên kia đem yển Nguyệt Đao một đường chạy chậm hồi Tần Vũ bên người Tiền Nguyệt Đao chừng hắn thân thể gấp ba trường người ngoài xem ra đều thấy hắn lo lắng e sợ cho hắn bị đại đao áp đảo hắn nện bước lại rất nhẹ nhàng phảng phất trong lòng ngực ôm không phải một phen gần trăm cân trọng đại đao mà là một cây tiểu mục điều Tần Vũ xách lên hiển nguyệt đao chơi vài cái, khen, hào đao. Hắn thu hồi hiển nguyệt đao, đối Chu Nhị ôm quyền nói, thay ta cảm tạ phụ thân. Đây là hắn lần đầu tiên kêu Tần Quảng phụ thân, so trong tưởng tượng muốn lưu sướng đến nhiều. Tần Vũ xoay người nhảy hướng hai cánh phi mã, phất tay nói, đi thôi. Triêu Vũ hầu phủ một đám người lại lần nữa xuất phát, phía sau bên trong tiệu, Vu chỉ quân hướng Chu Nhị gật gật đầu, vuông xuống tiệu mảnh. Chu Nhị đứng ở tại chỗ, nhìn theo đại đội nhân mã hướng về trung tâm quảng trường mà đi càng lúc càng xa. Chương 34 cự tuyệt cắm đội. Giờ tỵ một khắc, Chiêu Vũ Hầu phủ đoàn người tới trung tâm quảng trường. Người qua đường vừa thấy đến Cố Kiệu thượng Hầu phủ tiêu chí, liền sôi nổi né tránh, rộn ràng nhốn nháo trung tâm quảng trường nháy mắt không ra một cái rộng mở con đường, có thể dung ngựa xe thông qua. Hoàng tam nắm Tần Vũ hai cánh phi mã đi tuốt đàng trước mặt, hắn lệnh một khuôn mặt, cho dù vạn người nhường đường, cũng không có thể đổi lấy hắn một cái gương mặt tươi cười. Thấy vậy tình cảnh, Tần Vũ chủ động xuống ngựa, hướng người chung quanh nói lời cảm tạ. Một vị ông trẻ mới sinh phụ nhân khen nói, không hổ là hầu phủ thế tử, còn tuổi nhỏ liền có như vậy phong độ. Một lao hán đem hắn tôn tử về phía sau tún một bước, trong miệng nói, làm thế tử bài đến chúng ta phía trước đi, hầu ra đối chúng ta có đại ân, nếu không phải hầu ra ra tay, các ca ngươi đã sớm chết ở trên chiến trường. Nghe được lao hán nói, những cái đó xếp hạng phía trước người tự phát mà lui về phía sau, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít mà chịu quá chiêu vũ hầu ân đức. Tần Vũ hơi không thể thấy mà nhíu một chút mày, lúc trước những cái đó vây xem người nhường đường là hẳn là, rốt cuộc bọn họ chỉ là tới xem diễn, đương nhiên hẳn là vì tham gia khảo hạch người nhường đường. Nhưng mà đồng dạng là tham gia khảo hạch người, lại vì Tần Vũ nhường đường, liền nói bất quá đi. Không đợi Tần Vũ cự tuyệt, xếp hạng trường long trung gian vị trí một vị hoa phục công tử trâm trọng nói, ta cho là tới cái gì hiếm lạ nhân vật đâu, nguyên lai là trong truyền thuyết thiên tài thế tử. Thật là thú vị, thiên tài là có thể cắm đội. Hán tuổi tác bất quá mười mấy tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, thân xuyên màu ngân bạch vạn tự văn áo xong, bên hông mang có thuần sắc ngọc đội. Quần áo nguyên liệu là giá cả xa xỉ hàng lụa, ngọc đội ngọc chất còn lại là tinh tế mỡ dê ngọc. Xem hắn toàn thân bộ tịch, so với tần vũ cũng không chút nào kém cỏi. Càng thêm chọc người chú mục chính là, hắn trợ thủ đắc lực phân biệt ôm lấy mỹ nhân, dung mạo thanh lệ, khí chất giàu hảo. Mặc cho ai thấy, đều phải tán hắn một câu diễm phúc không cạn. Hoàng tam xuất khẩu muốn dân dạy hoa phục công tử. Tần Vũ lắp đầu, ngăn lại hắn hành vi. Hoàng Tam thấp giọng nói, thế tử, hắn là binh bộ thượng thư nhi tử Trình Chu, phụ thân hắn Trình Hải Ninh cùng hầu ra ở trên triều đỉnh từ trước đến nay không gặp nhau, hôm nay là cố ý cấp hầu phủ năng kham. Tần Vũ ý bảo chính mình đã biết, hắn hướng Trình Chu chắc tay, đang muốn mở miệng, Trình Chu dẫn đầu sắp nói, người khác sợ người, ta nhưng không sợ người, người còn không phải là ỷ vào chính mình phụ thân là tướng quân sao. Ta phụ thân chính là Trình Chu khi nói chuyện, Trung tâm quảng trường người bùn bùm mà quỳ xuống đầy đất, có một cái hạnh hoàng sắc thân ảnh đi xuống ngự liễn, cười hỏi: "Phụ thân ngươi làm sao vậy?" La Chu Chính, hắn tới lại đưa tần Vũ đoạn đường. Trình Chu run run rẩy rẩy ngẩng bái, cung kính mà nói: "Gặp qua thái tử." Lao điện hạ nhớ thương, "Ta phụ thân hắn thực hảo." Nguyên bản câu kia ta phụ thân là binh bộ thượng thư bị Trình Chu sinh sôi mà nuốt xuống đi, hắn là thượng thư phủ con vợ lẽ, trước mặt mọi người lạc hầu phủ mặt mũi, đơn giản là tưởng lấy lòng phụ thân thôi. Trình Chu không sợ Tân Vũ, không đại biểu hắn không sợ Chu Chính A. Chu Chính chính là cái tàn nhẫn nhân vật, tuy rằng tuổi chỉ có hắn một nửa, lại có thể ở trên triều đình đem hắn cha đều nghẹn nói không ra lời. Nếu bởi vì hắn duyên cớ, làm Chu Chính ghi hận thượng thư phụ, phụ thân có thể đem hắn ra cấp lột. Chu Chính không hề xem Trình Chu, chuyện này liền xem như đi qua. Lúc này mãn trả người đều quỳ, Ngụy Thường Minh lại chỉ là ngâng một chút mắt, hướng Chu Chính gật đầu ý bảo. Chu Chính đối Ngụy Thường Minh hơi hơi mỉm cười. Ám đạo siêu cấp tông phái người đích xác đủ nạo, bất quá nhân ra cũng có nạo khí tư bản. Chu Chính nâng dậy Tần Vũ, hướng hắn chấp chớp mắt, mang theo cùng thái tử thân phận không hợp lịch ngậm kinh nhi, Tần Vũ báo chi nhất cười. Chu Chính lúc này mới xoay người, đối những người khác nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi, cô hôm nay chỉ là tới tặng người, đừng quét các người hương thú. Chu Chính đứng ở Tần Vũ bên người, cùng hắn cùng nhau xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng, Chu Chính muốn đưa người là ai, vừa xem hiểu ngay. Có này hai tôn đại phật ở ai có thể chạm đến ổn phía trước người sôi nổi thoái nhượng ngay cả trình chu đều lấy lòng mà nói thế tử lại đây ta bên này đi thực mau liền tới rồi trước mắt cấp thế tử mặt mũi chính là cấp thái tử mặt mũi động động mồm mép là có thể lịnh bợ đến thái tử loại này huệ mà không hưởng sự tình trình chu đương nhiên vui đi làm tần vũ lại cự tuyệt hắn thanh âm mang theo linh lực ở trung tâm quảng trường phiêu đảng các vị hảo ý lòng ta lãnh nhưng xếp hàng vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa Ta cũng không vội này nhất thời một lát. Các người nếu thật sự kính trọng phụ thân ta, liền càng không nên làm ta cắm đội. Hắn ở biên quan tắm máu chiến đấu hăng hái, là vì phù hộ sở quốc con dân, không phải vì cấp nhi tử chống lưng. Ta không thể đọa hắn tên tuổi. Những lời này hắn đã sớm từng nói, lại 5 lần 7 lượt bị Trình Chu trách móc. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Chô khen ngợi thanh như nước, mỗi người đều khen Tần Vũ có nảy Phụ Chi Phong. Trình Chu khỏe miệng lại lướt qua một mặt trào phúng ý cười. Mau đến cơ hồ vô pháp bắt giữ, hắn ở trong lòng mắng, cố làm ra vẻ. Mới vừa rồi hướng thái tử hành lễ thời điểm, vu Chỉ Quân đã đi xuống cố tiệu, lúc này nàng đứng ở Tần Vũ bên người, áp xuống ngàn đầu vạn tự, mỉm cười nhìn Tần Vũ. Vô luận nàng trong lòng có bao nhiêu lo lắng, nàng đều hy vọng chính mình để lại cho Tần Vũ ấn tượng là mỹ mỹ cười. Tiểu Thiên trạch lôi kéo Tần Vũ cánh tay, tê ở Tần Vũ cùng Chu Chính hai người trung gian, tận sức với đem Chu Chính đẩy ly Tần Vũ bên người. Chu Chính sao lại sợ hắn? Lần trước bị hắn đẩy ngã là Chu Chính không có phòng bị, hiện tại Chu Chính dùng ra toàn thân linh lực cùng tiểu thiên Trạch đối kháng, đấu cái lực lượng ngang nhau. Tần Vũ không có để ý Chu Chính cùng tiểu thiên Trạch gian sóng ngầm kích động, hắn một đôi mắt toàn dính ở ngụy Thường Minh phía sau kêu ba đạo trên cửa lớn. Ngày Long Môn Trung lục tục có người đi ra, một cái mới 7 tuổi tiểu hài tử hoan hô nói, Tam Linh Căn, ta là Tam Linh Căn tu sĩ. Một đôi vợ chồng vọt tới hắn bên người, ôm hắn la to, xem ra là một nhà ba người. kích động qua đi hai tử phụ thân chỉ vào thăng thiên môn đạo, hổ tử tam linh căn có thể thông qua thăng thiên môn. mau đi, về sau quang tông diệu tổ liền trông cậy vào ngươi. thế tử trên mặt lộ ra không tán đồng thần sắc, nàng gắt gao mà ôm hổ tử, phản bác nói, hổ tử mới vừa khai linh, khẳng định vô pháp thông qua mặt sau hai quan, không bằng về nhà hảo hảo tu luyện, 5 năm sau lại nhập thăng thiên môn. hổ tử mới 7 tuổi, nàng như thế nào bỏ được làm hắn lẻ loi một mình rời nhà mấy trăm vạn dặm đâu? Trượng phu nổi giận mắng, hồ đồ. Ta năm đó tham gia quá huyền thiên tông nhập môn khảo hạch, may mắn thông qua cửa thứ nhất, biết mặt sau tình huống. Sở hữu thông qua cửa thứ nhất người, đều có thể ở huyền thiên tông ngoại môn tu luyện 3 tháng, lại tiến hành cửa thứ 2 thí nghiệm. Ngươi là cảm thấy nhà chúng ta linh khí so huyền thiên tông đầy đủ, vẫn là đạo pháp so huyền thiên tông cao thấm A. Mắt thấy hai vợ chồng xào lên, xếp hạng đằng trước lao giả vui tươi hớn hở mà khuyên đủ, làm hai tử thử một chút cũng không sao, 3 tháng sau vô pháp thông qua cửa thứ 2, Hải tử sẽ bị đưa về tới Nhiều một lần khiêu chiến cơ hội Có cái gì chỗ hỏng đâu Lão giả nói xong Không hề xem một nhà ba người Vòng qua bọn họ Đi vào thang thiên môn Trên cửa biểu hiện ba cái nhan sắc lão giả đồng dạng là một vị tam linh căn tu sĩ Có người thổn thức nói lão nhân này tham gia huyền thiên tông nhập môn khảo hạch Đều có mười mấy lần đi Nhiều lần đều thua ở cửa thứ hai Cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định Có khắc một người cãi lại nói Cái này kêu nghị lực Người biết cái gì Công phu không phụ lòng người, lão nhân lần trước đã thông qua cửa thứ hai, chỉ là thua ở cửa thứ ba. Nói không chừng hắn lần này ngay cả cửa thứ ba đều có thể thông qua, đến lúc đó nhân ra nhưng chính là huyền thiên tông đệ tử, người ta chi lưu chỉ có thể nhìn lên A. Nghe được bọn họ đối thoại, thê tử rốt cuộc bông ra hổ tử, dưng dưng đồng ý trượng phu quyết định. Trưởng phu vui mừng mà đem hổ tử đưa vào xếp hàng trường Long Trung, cẩn thận mà cùng hắn công đạo những việc cần chú ý hổ tử lại không có vừa mới kiểm tra đo lường ra linh căn kích động hắn liên tiếp nhìn về phía mẫu thân, biểu tình hạ xuống. Giờ tỵ năm khắc, rốt cuộc đến phiên Trình Chu tiến thăng thiên môn, hắn ôm hai vị mị nữ, bước đi hướng thăng thiên môn. Bởi vì biết chính mình là song linh căn, Trình Chu một chút đều không lo lắng, hắn ý cười trưng, dương, tràn ngập niên thiếu khinh cùng ý vị. Ngụy thường minh quét Trình Chu liếc mắt một cái, nói ra hôm nay đệ tứ câu nói, thăng thiên môn một lần chỉ có thể cho phép một người thông qua. Trình Chu đáp, ta biết, các nàng hai cái không phải muốn tham gia nhập môn khảo hạch, chỉ là ta thị nữ, bồi ta cùng nhau. Ngụy Thượng Minh đạm mạc mà nói, mặc kệ các ngươi là cái gì quan hệ, thỉnh phân ba lần tiến vào Thăng Thiên môn. Trình Chu cả giận nói, ngươi người này như thế nào nghe không hiểu tiếng người? Các nàng hai cái không liên can, như thế nào thông qua Thăng Thiên môn? Ta đã nói, các nàng chỉ là ta thị nữ, Thượng Huyền Thiên Tông là vì hầu hạ ta, không phải muốn tham gia nhập môn khảo hạch Ngụy Thượng Minh không hề để ý tới Trình Chu, ngược lại đi xem Nhảy Long môn tình huống. Trình Chu lộ ra đắc ý chi sắc, siêu cấp tông phái đệ tử cũng bất quá như thế, còn không phải nói mấy câu đã bị hắn bắt lấy. Trình Chu trái ôm phải ấp, đi hướng thăng thiên môn, lại phanh mà một tiếng bị đạn trở về. Thăng thiên môn đem người bắn ra khi động tác luôn luôn thực nhẹ, chưa từng phát ra như vậy đại động tính. Trình Chu cùng hắn kia hai cái mỹ nhân nặng nghề mà ngã xuống đất, Trình Chu là luyện khí bốn tầng tu sĩ, hắn ở bị đâm trong nháy mắt lập tức căng ra phòng hộ cháo, lại vẫn cư chật vật ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Trình Chu còn như thế, càng miễn bản kia hai cái nũng nịu mỹ nữ, các nàng không có một chút tu vi, chỉ này va chạm, liền đi nửa cái mạng, quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Trình Chu dễ dãi đứng dậy, cấp thị nữ vi hạ chữa thương đang ăn dược, căm giận mà mắng, đạo sĩ túi, ngươi chỉnh ta. Ngụy Thường Minh lạnh lùng mà nói, thang thiên trong môn trước mắt pháp trận như thế, ta sớm đã nhắc nhở quá ngươi, là ngươi nhất ý cố hành. Ta hôm nay là tới chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ dính máu, xin khuyên ngươi không cần khiêu chiến ta nhẫn mại cùng với ngụy thường minh cảnh cáo trung tâm quảng trường chợt thổi qua một trận âm lãnh sát ý phảng phất đến từ kiểu lũ chỗ sâu trong ngay cả cùng là kim đan kỳ vu chỉ quân đều cảm nhận được trong nháy mắt sợ hãi là tinh thần công kích người khác còn như thế càng miễn bàn ở vào công kích trung tâm trình chu ở trong nháy mắt kia trình chu phảng phất bị kéo dài tới địa ngục thừa nhận rồi vạn loại hình phạt trình chu trong đầu hiện lên từng đợt bén nhọn đau ý hắn ôm đầu trên mặt đất la lộn muốn mắng lại không cách nào phát ra âm thanh Ở đây kim Đan kỳ tu sĩ không ngừng vu chỉ quân một cái, thậm chí còn có hai vị sở thiên tử cố ý phái tới duy trì trật tự nguyên anh kỳ chân nhân, nhưng bọn hắn chỉ dám thi pháp tởi đi ngụy thường mình công kích, lại không dám đối ngụy thường mình ra tay, thậm chí liền một tiếng chất vấn đều không có. Đến nỗi những cái đó xếp hạng trình chu mặt sau người, đã lục tục đi vào thăng thiên môn. Bọn họ càng thêm không thèm để ý trình chu chết sống, thiếu một cái trình chu còn thiếu bọn họ đối thủ cạnh tranh đâu. Chỉ có một vị mỹ mạo phụ nhân vọt tới trình chu bên người, ôm hắn an ủi nói, thuyền thuyền, chúng ta không náo loạn được không? Phụ nhân đã sớm cho ngươi an bài bà cái thị vệ, cùng ngươi cùng nhau tham gia lần này khảo hạch, ngươi tội gì một hai phải mang theo kia hai cái thị nữ đâu? Nàng chỉ là thượng thư phủ một cái di nương, căn bản là không có năng lực thế trình chu xuất đầu. Trình chu phi nói, những cái đó nam nhân túi như thế nào so được với hoa dung cùng liên nguyệt? Chó má huyền thiên tông, tiểu ra ta không đi. Hắn phun ra đàm mang theo huyết, nhìn về phía ngụy thường minh ánh mắt kiệt ngạo khó thuần. Mỹ mạo phụ nhân chỉ là ôm hắn anh anh khóc thút thít, cũng không nói chuyện. Có khắc một vị đoàn trang phụ nhân mở miệng nói, trình Chu, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Ngươi một cái con vợ lẽ, có thể hưởng thụ đến cùng con vợ cả giống nhau đãi ngộ, đơn giản là bởi vì ta nhìn chúng ngươi linh căn thôi. Ngươi nếu vô pháp thuận lợi gia nhập huyền thiên tông, ta có cái gì lý do tiếp tục phủng ngươi đâu. Đoàn trang phụ nhân dỗi tay chỉ hướng hai vị thị nữ, khinh miệt mà nói, ngươi muốn thật sự để ý này hai cái hồ mị tử, liền ngoan ngoắn mà đi vào thăng thiên môn. Nếu không nói, ta muốn các nàng mệnh, chỉ là một câu sự tình. Thị nữ nghe vậy, hơi thở mong manh mà cầu xin nói, thiếu ra tha mạng. Nói muốn sát các nàng chính là phu nhân, các nàng lại cầu trình chu tha mạng. Phu nhân không thèm để ý các nàng tánh mạng, trình chu lại là đem hai người đặt ở đầu quả tim đau. Rốt cuộc. Trình Chu không rên một tiếng mà từ trên mặt đất bò dậy, vừa đi vừa khụ, xếp hạng đội ngũ cuối cùng. Thượng thư phu nhân vừa lòng gật gật đầu, cười nói, "Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo các nàng." Nàng vỗ vỗ tay, lập tức liền có ba vị đại hán đứng ở Trình Chu bên người, tất cung tất kính mà hầu hạ hắn. Bọn họ giúp Trình Chu sát tỉnh khỏe miệng vết máu, uy Trình Chu ăn xong linh đan, thậm chí giúp hắn thay cho dính cho bụi quần áo. Trình Chu từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Thượng thư phu nhân cùng Ngụy Thường Minh ẩn ẩn mang theo hận ý. Tần Vũ mắt thấy một hồi tuồng hạ màn, bừng tình nói, tam linh căn giới người vô pháp thông qua thang thiên môn, kia chẳng phải là nói gã sai vật thị nữ đều không thể mang theo. Chu Chính Phụ Hòa nói, Huyền Thiên Tông nghề nếp gia đình nghiêm ngặt, như thế nào sẽ cho phép đệ tử mang gã sai vật đâu? Vu chỉ quân chấn an Tần Vũ, không sao, Hoàng Tam sớm đã thế ngươi tìm kiếm mấy cái tam linh căn thị vệ, cùng ngươi cùng nhau tham gia Huyền Thiên Tông nhập môn khảo hạch, chỉ cần thông qua. Bọn họ về sau liền có thể chiếu cấu ngươi cuộc sống hàng ngày. Kia vài vị thị vệ lúc này liền đứng ở Tần Vũ phía sau. Quá bận rộn cùng Chu Chính tranh sủng tiểu thiên trạch, lúc này rốt cuộc căn phận. Hắn đang thương hề hề mà nhìn về phía Tần Vũ, "Tiểu ca ca, ngươi muốn bỏ xuống ta sao?" Chương 35 thả chết bất hối. Tần Vũ thần sắc có dao động, hắn hỏi hướng Ngụy Thường Minh, "Trừ bỏ thông qua nhập môn khảo hạch, còn có mặt khác phương pháp tiến vào Huyền Thiên Tông Sơn môn sao?" Ta có một cái bằng hữu, cũng là tông nội người. Nàng năm trước mới 7 tuổi, cũng đã kết thành giả đan, hiển nhiên không phải là thông qua 5 năm một lần nhập môn khảo hạch gia nhập Huyền thiên Tông. Thượng một lần nhập môn khảo hạch vẫn là 5 năm trước, lúc ấy Yến Thanh Tuyền chỉ có 3 tuổi mà tôi, chưa khai linh, cũng chưa nói tới thông qua thăng thiên môn. Ngụy thường Minh thần sắc lần đầu tiên có hòa hoãn, hắn cười nói, nguyên lai là Yến sư thúc bằng hữu a. Yến Thanh Tuyền bái ở tông chủ môn hạ, tông chủ là Nguyên Thần Kỳ chân quân, bởi vậy Yến Thanh Tuyền ở tông nội bối phận cùng Nguyên Anh Kỳ chân nhân cùng cấp. Ngụy Thường Minh chỉ là một cái kim đàn kỳ tu sĩ, cho nên xưng nàng vì sư thúc. Nếu Tần Vũ không có nói đến Yến Thanh Tuyền, Ngụy Thường Minh căn bản sẽ không trả lời vấn đề này, nhưng nếu là Yến Thanh Tuyền bằng hữu, Ngụy Thường Minh cũng không dám chậm trễ. Hắn giải thích nói, mỗi vị kim Đan kỳ tu sĩ có thể mang hai vị đạo đồng lên núi, không câu nệ linh can, chỉ cần khai linh là được. Trừ cái này ra, nếu cha mẹ hai bên đều là đệ tử trong tông, bọn họ hài tử chỉ cần có linh căn liền có thể bái nhập tông môn. Tần Vũ gật gật đầu, cảm tạ ngụy thường minh. Trong chuyện gốc, vai ác Tần Vũ tiến giai đến Kim Đan Kỳ sau, hồi phủ tham viếng, trực tiếp đem Lục Thiên Trạch mang lên sân môn. Mà hiện tại Tần Vũ không đến Kim Đan Kỳ, Tiểu Thiên Trạch cũng chưa từng khai linh, lại nên làm thế nào cho phải? Thấy Tần Vũ không để ý tới chính mình, Tiểu Thiên Trạch trực tiếp nhắm phía nhảy Long Môn, trong miệng nói, Tiểu ca, ca, ta muốn cùng ngươi cùng đi Huyền Thiên Tông, ta sẽ không làm ngươi ném xuống ta. Hắn tốc độ cực nhanh, Tần Vũ cũng chưa tới kịp ra tay ngăn trở. Đều có người ngăn lại Tiểu Thiên Trạch lộ, Ngụy Thường Minh lạnh lùng nói, 6 tuổi trở lên mới có thể tiến nhảy long môn, không cần bắt người tánh mạng nói giỡn. Hắn hư không một chảo, đem Tiểu Thiên Trạch sách đến giữa không trung. Tiểu Thiên Trạch chỉ cảm thấy hắn bị một con nhìn không thấy bàn tay to bắt được, hắn ngửa đầu giống giận, đột nhiên căng ra hai tay, cư nhiên sinh sôi đến tránh ra Ngụy Thường Minh gông cùng siếng xích. Tiểu Thiên Trạch rơi trên mặt đất lăn một cái giảm bất lực, thẳng ngơ ngác mà hướng về phía nhảy long môn mà đi. Tần Vũ vừa rồi chính mắt nhìn thấy trình chu kết cục, hô to nói, Thiên Trạch, không cần, đã là đã muộn. Tiểu Thiên Trạch phanh mà một tiếng bị nhảy Long Môn văng ra, trên mặt đất kéo xuống một đạo thật dài vết máu. Tần Vũ vội vàng thi triển xuyên vân bộ pháp, lược đến Tiểu Thiên Trạch bên người, vì hắn ăn xong linh dược, hắn ôm bị đâm cho vỡ đầu chảy máu Tiểu Thiên Trạch, tức muốn hộp máu mà nói, ta lại không có nói muốn bỏ xuống ngươi, ngươi gấp cái gì? Hoàng Tam nhìn Tiểu Thiên Trạch, mặt mang không vui, hắn hỏi hướng Vu Chỉ Quân, phu nhân cần phải lão nô đi đem kia tắc quái gã sai vật chảo trở về. Vũ chỉ quân vẫy vây tay, không nói gì. Chu chính đi đến Tiểu Thiên Trạch bên người, không giận không hòa nói, ngươi đây là nháo cái gì. Hầu phủ đã thê Vũ ca ca chuẩn bị tốt thị vệ, lại không thiếu ngươi một cái gã sai vật. Tiểu Thiên Trạch nước mắt xôn sao mà một chút liền chảy ra, hắn khóc lóc kêu lên, Tiểu ca ca, ta không cần cùng ngươi tách ra. Tần Vũ có lẽ không thiếu gã sai vật, nhưng Tiểu Thiên Trạch lại không thể rời đi Tần Vũ. Tần Vũ thần sắc lắc lư không chừng, Ngụy Thường Minh lại đột nhiên nói: Hắn nếu có thể tránh ra Ta Thiên Ngoại Kinh tay, tất nhiên trời sinh thần lực là khối võ tu nguyên liệu, chi bằng thử xem Đại Đạo môn. Cho dù chưa khai linh, cũng có thể tiến vào Đại Đạo môn. Tiểu Thiên Trạch buông ra bắt lấy Tần Vũ tay, lung lay mà đứng lên, thẳng đến Đại Đạo môn. Tần Vũ lần này không có ra tiếng ngăn trở, nếu Tiểu Thiên Trạch có thể cùng hắn cùng nhau tiến vào Huyền Thiên Tông, đương nhiên không thể tốt hơn. Tần Vũ sở dĩ vội vã gia nhập Huyền Thiên Tông gần nhất là bởi vì càng sớm tiến vào Huyền Thiên Tông là có thể càng sớm đạt được phong phú tu luyện tài nguyên. Nhìn xem Yến Thanh Tuyền chỉ có 7 tuổi là có thể kết thành giả đan, liền biết siêu cấp tông phái nội tình. Thứ hai là bởi vì Trường Sinh Bí Cảnh sắp mở ra, chỉ có Kim Đan Kỳ Tu sĩ mới có thể tiến vào Trường Sinh Bí Cảnh, hắn cần thiết ở Trường Sinh Bí Cảnh mở ra trước tấn chức Kim Đan Kỳ. Trường Sinh Bí Cảnh mỗi cách trăm năm mở ra một lần, cứ việc giới chủ Bá Thế Lục trung đối với Trường Sinh Bí Cảnh chỉ là sơ lược. Nhưng đi vào người tất cả đều thu hoạch xa xỉ, trong đó liền bao gồm vai Ác Tân Vũ. Tân Vũ không nghĩ bỏ lỡ trường sinh bí cảnh. Toàn trường ánh mắt đều bị Tiểu Thiên Trạch hấp dẫn, một cái chỉ có 3 tuổi tiểu nha nhi, cư nhiên dám vào đại đạo môn. Bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Trạch, chờ đợi được đến một thiên tài truyền kỳ, hoặc là thú vị cười liêu. Ngụy Thường minh nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, đại đạo môn trung tình hình hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy Tiểu Thiên Trạch trước mặt cùng sở hữu 3000 cái lóe quang mang lục điểm. Mỗi cái quang điểm thượng đều dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết khiêu chiến nhiệm vụ. Tần Vũ từng đã dạy Tiểu Thiên Trạch tập viết, đừng nhìn hắn chỉ có 3 tuổi tuổi tác, lại là đã gặp qua là không quên được, thường dùng tự sớm đã hiểu rõ với tâm. Tiểu Thiên Trạch suy nghĩ thật lâu sau, cơ lắc mở trong đó một cái quang điểm, 3.000 quang điểm chợt biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái đấu trường, giữa sân có một con đem cấp yêu thú, bá vương hổ. Đây là một con thành niên bá vương hổ, tu vi cùng nhân loại kim đan kỳ tu sĩ tương đương nó cái đầu có tiểu thiên trạch mấy lần đại, màu lông thiền hoàng, toàn thân có màu đen hoành văn, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, cái đuôi thô dài, chỉ là nhẹ nhàng vùng, liền dơ lên một trận cho bụi. Ngụy Thường Minh giải thích nói, này đều không phải là là chân chính yêu thú, chỉ là pháp trận huyện hóa ra tới. tuy nói là biến ảo, lại phi thường rất thật, ngay cả bá vương hổ màu lông thay đổi dần cảm giác đều bắt trước ra tới. Ngụy Thường Minh khi nói chuyện, đại đạo môn trung, bá vương hổ đã nhào hướng tiểu thiên trạch. Tiểu Thiên Trạch luôn luôn tự xưng là động tác nhanh nhẹn, so với ba vương hổ lại dừng ở tiểu thừa, hắn lập tức né tránh, lại như cũng bị tấn công. Một người một hổ gặp thoáng qua là lúc Tiểu Thiên Trạch cánh tay phải nhất thời bị chảo lạ, đại khối huyết nhục hướng ra phía ngoài phiên, huyết sắc bốn phía, huyết tinh khí kích thích đến ba vương hổ, nó liếm một liếm móng nuốt thượng huyết nhục, phát ra khó nhịn gầm nhẹ thanh. Thả người nhảy, lại lần nữa hướng Tiểu Thiên Trạch đánh tới. Tần Vũ cao giọng nói, Thiên Trạch. Thân ở đại đạo môn Trung tiểu thiên trạch vô pháp nghe được tần vũ thanh âm, hắn chỉ có thể nhìn đến trước mắt cửa hổ. Cực đại bá vương hổ nhào hướng tiểu thiên trạch, đem hắn tầm mắt che đậy đến kín mít. Tránh né đã là không kịp, tiểu thiên trạch đột nhiên ra quyền, đánh về phía bá vương hổ. Hắn một quyền có thể đả đảo che trời cổ thụ, nạp cấu giới trung càng là dùng nắm tay bảo hộ hôn mê tần vũ, kiên cô an đá núi đều toái ở hắn quyền hạ. Nhưng mà lúc này, đối thượng thành niên đem cấp yêu thú, tiểu thiên trạch ngàn quân lực chỉ là cái chê cười. Tiểu Thiên Trạch nắm tay đỉnh ở Bá Vương Hổ bụng, nửa điểm đều đầy bất động hổ thân. Bá Vương Hổ ngược lại thừa dịp cơ hội này cắn hướng Tiểu Thiên Trạch, Bá Vương Hổ buồn máu mồm to ở trước mắt hắn không ngừng phóng đại, bén nhọn hàm răng thoáng chốc liền muốn rảo phá hắn giết hổ. Tân Vũ vọt tới Ngụy Thường Minh trước mặt, hô: "Dừng lại a. Hắn sẽ chết." Ngụy Thường Minh bất đắc dĩ mà nói: "Ta vô pháp ngăn cản đại đạo môn vận chuyển, chỉ có chính hắn từ bỏ mới có thể ra tới." Một cái chỉ có 3 tuổi tử, cố chấp lên có thể tới tình trạng gì? Tân Vũ chỉ nhìn đến Tiểu Thiên Trạch trong đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận huyết sắc, hắn há to miệng, làm như ở kêu gọi. Cho dù tử vong sắp tới, hắn đều không có nửa điểm thoái nhượng. Tiểu Thiên Trạch không thể chết được, nếu hắn đã chết, xuyên thư nhiệm vụ cũng liền thất bại. Tân Vũ rút ra hiển người đao, vận chuyển toàn thân linh lực, đột nhiên bổ về phía Đại Đạo Môn. Đại Đạo Môn phát ra một trận kịch liệt chấn động. Ngụy Thường Minh đồng tử trợn phóng đại, loại công kích này, căn bản không phải chút cơ kỳ tu sĩ có thể đạt tới. Đại Đạo Môn trung. Chấn động dưới, Tiểu Thiên Trạch hai tròng mắt trung huyết sắc rốt cuộc tối lui, lý trí thu hồi, hắn thấp giọng nói, ta nhận thua. Bá Vương Hổ thân hình nháy mắt liền tiêu tán, ngay sau đó, hắn bị bắn ra đại lạc môn. Tiểu Thiên Trạch trên người quần áo sớm bị Bá Vương Hổ xé lạ, cánh tay phải đại khối huyết nhục tung bay, lộ ra bên trong dày đặc bạch cốt. Tần Vũ đôi tay run rẩy mà uy Tiểu Thiên Trạch ăn vào linh đan, lại lấy ra một khắc bình thoa ngoài ra bột phấn trạng dược vật, chiếu vào Tiểu Thiên Trạch cánh tay phải thượng. tần Vũ tay run mà quá lợi hại, thế cho nên thuốc bột xái được đến chỗ đều là tiểu thiên trạch lại như là vô pháp cảm giác được đau đớn giống nhau hắn mê mang hỏi tiểu ca ca ngươi không cần đi huyền thiên tông hảo sao tần vũ ý đồ an ủi hắn ta sẽ mau chóng tấn chức đến kim đăng kỳ chỉ cần ngươi khai linh liền có thể mang ngươi lên núi hoặc là ngươi cũng có thể tham gia tiếp theo nhập môn khảo hạch. thiên trạch đến lúc đó ngươi liền tám tuổi ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. tiểu thiên trạch đánh tan tần vũ trong tay bình chảy nước mắt nói Ta không cần chờ 3 năm, cũng không cần chờ 5 năm, ta một ngày đều không cần cùng ngươi tách ra. Hắn đến bây giờ chỉ có 3 tuổi, Tần Vũ mở miệng liền phải hắn chờ 3 năm, đó là cùng hắn hiện giờ sinh mệnh giống nhau lớn lên thời gian, hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng. Hắn không có cha mẹ, Tần Vũ với hắn mà nói là toàn thế giới. Tần Vũ đem hắn ném ở trong phủ, đi hoàng cung tu luyện mấy cái canh giờ, hắn đều cảm thấy chịu không nổi, huống chi 3 năm, 5 năm. Tiểu Thiên Trạch một phen đẩy ra Tần Vũ. Run run rẩy rảy mà đứng dậy, lầm bẩm: ta chọn sai nhiệm vụ, lại đến một lần. Bá vương hổ hình thể quá lớn, ta không có ưu thế, ta có thể lựa chọn vịt miệng hung thú. Nói chuyện, hắn lại lần nữa đi hướng đại đạm môn. Đủ rồi. Tân vũ nói, ta không đi huyền thiên tông, chờ ngươi khai linh về sau, chúng ta lại cùng nhau tham gia huyền thiên tông nhập môn khảo hạch. Đồng dạng là đem cấp yêu thú, lại đến một lần khả năng thật sự muốn bỏ mạng. Cùng lắm thì hắn không đi trường sinh bí cảnh cũng không thể nhìn tiểu thiên trạch như vậy đem cái mạng vứt bỏ không thèm nhìn lại a." Tân Vũ lời này vừa nói ra, Vu Chỉ Quân, Chu Chính, Hoàng Tam đồng thời biến sắc. Ngay cả Ngụy Thường Minh đều nhíu mày. Tiểu Thiên Trạch trên mặt lại lộ ra tươi cười, trong suốt nước mắt rũ ở hắn bạch ngọc khuôn mặt thượng, ở ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe nhàn nhạt ánh sáng. Hắn cười lộ ra một cổ như chút được gánh nặng ý vị, liền như cuồng phong báo tô qua đi, chân trời kia một mặt cầu vồng giống nhau nhẹ nhàng. Tiểu Thiên Trạch thống khoái Những người khác lại không thoải mái. Chu chính lạnh lùng mà nói, ngươi trừ bỏ liên lụy vũ ca ca, còn vì hắn đã làm cái gì đâu. Ngươi biết 5 năm với hắn mà nói ý nghĩa cái gì sao. Bằng hắn tư chất, tiến vào huyền thiên tông nội môn không nói chơi, 5 năm đủ để kết thành kim đan. Mà lưu tại sở quốc, càng cối tu luyện tài nguyên sẽ hạn chế hắn tư chất. Ngươi dựa vào cái gì trở ngại hắn tiền đồ. Chu chính cũng tưởng tần vũ lưu lại, nhưng không phải vì một cái gã sai vặt hồ nháo mà lưu lại. Cùng với xem hắn như vậy lưu lại, không bằng thân thủ đưa hắn rời đi. Chu chính nói, ngươi chỉ là một cái gã sai vặt, lại ăn mặc thiên nhất các mới nhất ra phiêu vân cẩm, một trượng liền muốn hơn một ngàn linh thạch. Ngươi từ nhỏ ăn chính là linh thiện, tứ giai linh thực làm như cỏ dại giống nhau ném lại chơi. Hầu phủ mỗi người kính ngươi một câu tiểu công tử, ngay cả câu ngươi đều dám đợi ngã, ngươi nghĩ tới đây là vì cái gì sao? Đó là bởi vì vũ ca ca sùng ái ngươi. Hắn tiền tiêu hàng tháng trừng một vạn, tất cả đều hoa ở ngươi trên người còn không đủ hắn muốn là vạn nhân sương tán thiên tài quý giá hầu phủ thế tử nhưng liền bởi vì dưỡng ngươi trên tay hắn nửa khối linh thạch đều không có ngay cả mấy khối linh thạch điểm tâm đều mua không nổi chính là dưỡng chỉ linh sủng nên xuống nhiều như vậy linh thạch đi xuống cũng nên biết hộ chủ mà ngươi đâu chỉ biết khóc náo chỉ biết chậm trễ vũ ca ca ngươi với hắn mà nói chỉ là một cái chói bộ thôi ly hắn xuống ái ngươi cái gì đều không phải Chu Chính nói, từng câu đều như là trọng thạch giống nhau nền ở tiểu thiên trạch trong lòng, hắn lắc đầu bịa giải, không phải, không phải như thế. Nhưng băng tuyết thông minh như hắn, lại tìm không ra có thể phản bác Chu Chính nói. Tiểu thiên trạch cắn hạ môi, thấp giọng nói, thiên trạch không cần phiêu vân cẩm, cũng không ăn linh thảo, thiên trạch chỉ cần tiểu ca ca. Chu Chính không mặn không nhạt mà nói, vũ ca ca không phải nói sao. Chờ ngươi khai linh liền mang ngươi thượng huyền thiên tông, ngươi đó là chờ hắn ba năm lại như thế nào. Hắn vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi lại liền 3 năm cũng không chịu chờ hắn, như thế ích kỷ, thật là một chút đều không xứng với hắn sủng ái đâu. Rốt cuộc, Tiểu Thiên Trạch trầm rãi buông lỏng ra bắt lấy tần Vũ tay, nuốt xuống sở hữu nước mắt, dơ lên kia trương non nớt khuôn mặt, nhẹ giọng nói, "Tiểu ca ca, ta chờ ngươi tới đón ta." Chương 36 có tải nhưng thành đặt mượn. Tần Vũ giúp Tiểu Thiên Trạch lau khô khỏe mắt chưa khô cả nước mắt, nặng nề mà hứa hẹn, "Chờ ta." Hắn chuyển hướng Vu Chỉ Quân, thỉnh cầu nói, "Mẫu thân Hải Nhi không ở thời điểm, thỉnh ngài thay chiếu cố Thiên Chạy. Vũ Chỉ Quân đem Tần Vũ đối Tiểu Thiên Trạch sủng ái xem ở trong mắt, đương nhiên sẽ không làm hắn khó xử. Nàng gật đầu nói, Vũ Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem hắn chiếu cố tốt. Tựa như ngươi đối hắn như vậy. Tần Vũ lúc này mới yên tâm mà rời đi. Muốn soát Nam Chủ sáng độ, bước đầu tiên đó là cho hắn một cái hoàn mỹ thơ hấu, làm hắn không chịu khi dễ, áo cơm mua yêu. Nhưng Tần Vũ không thể vĩnh viễn ngừng ở bước đầu tiên. Nam chủ muốn xưng bá hồng nguyên giới, Tần Vũ cần thiết để cao cá nhân thực lực, mới xứng cùng hắn sánh vai, mới có thể cho hắn trợ giúp. Ngắn ngủi ly biệt, là vì càng thêm lâu dài gặp nhau. Tần Vũ thở phào một hơi, đi hướng Thăng Thiên môn. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi muốn cùng Tần Vũ tách ra, nhưng thật sự nhìn đến Tần Vũ đi hướng Thăng Thiên môn thời điểm, Tiểu Thiên Trạch vẫn là nhịn không được mở miệng kêu lên, "Tiểu ca ca." Tần Vũ xoay người nhìn về phía hắn, Tiểu Thiên Trạch trong mắt lại lần nữa ra nước mắt, hắn không màng trên người đau sót buôn qua đi ôm lấy Tần Vũ, khóc lóc nói, ngươi nhất định phải tới tiếp ta. Tần Vũ vô vô hắn đầu, lại lần nữa hứa hẹn lúc sau, phất tay hướng hầu phủ một đám người cùng chu chính từ biệt. Lần này hắn không có lại tạm dừng, trực tiếp đi vào môn trung. Thăng thiên trên cửa phát ra ra một trận lóa mắt màu tím quang mang, ngụy thường minh lẩm bẩm nói, không hổ là trong truyền thuyết đơn linh căn thiên tại A. Vây xem mọi người cùng tiêu lên trầm trồ khen ngợi, tuy rằng đã sớm biết Tần Vũ là đơn linh căn tu sĩ. Nhưng chính mắt nhìn thấy bắt mắt màu tím con mang, vẫn làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Tần Vũ thân ảnh biến mất lúc sau, Vu Chỉ Quân trên mặt ý cười lập tức liền đạm đi, nàng cầm khăn che mặt, nhẹ nhàng mà khóc nức nở. Chu Chính cười an ủi nói, Vũ ca ca lại không phải không trở lại, ngài không cần quá mức đau buồn. Vu Chỉ Quân chỉ là không tiếng động mà rớt nước mắt, cũng không nói chuyện. Nàng đối nhi tử cảm tình quá mức nồng hậu, nơi nào là Chu Chính cái này tóc trái Đào Tiểu Nhi có thể minh bạch đâu hướng chi đưa tin phủ sử dụng khoảng cách hữu hạ nàng về sau liền nhi tử thanh âm đều nghe không được như thế nào có thể không đau buồn hướng vũ chỉ quân tử biệt sau chu chính liền dẫn người hồi cung hắn cùng tần vũ tuổi đều còn quá nhẹ bọn họ có quá nhiều về sau tương lai còn dài vu chỉ quân trả lau nước mắt nhẹ giọng nói trở về đi hầu phủ một đám người lần lượt rời đi trung tâm quảng trường chỉ có tiểu thiên Trạch còn đứng ở thang thiên ngoài cửa nhìn chăm chăm kia nói đại môn trong miệng lặp lại tiểu ca ca Xuân Nguyệt bế lên Tiểu Thiên Trạch, hống nói, Tiểu Công Tử, chúng ta cũng trở về đi. Tiểu Thiên Trạch tinh thần không tập trung hỏi, ba năm có bao nhiêu trường. Xuân Nguyệt cười nói, nơi nào muốn ba năm. Tiểu Công Tử năm nay đã ba tuổi dưới, lại có hai năm dưới liền có thể khai linh lạc. Chỉ cần trong viện cây hỏe lại khai hai lần hoa, chúng ta là có thể nhìn thấy thế tử nha. Bên kia, Tần Vũ mới vừa vừa đi tiến thăng thiên môn trùng, đã bị pháp trận chuyển tống đến tàu bay bong tàu phía trên chợt chuyên tống làm tần vũ suýt nữa cái ngã, hắn ổn định thân hình, chỉ thấy to lớn không gì so sánh được màu xanh lá tàu bay đỉnh chú ở sở quốc đô thành trên không, chung quanh biến là quay cuồng biển mây. có một cái tiểu nam hải đỡ lấy tần vũ, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? tần vũ cúi đầu nhìn lại, dìu hắn người là kia hộ tam khẩu nhà nhi tử, tần vũ vội vàng nói lời cảm tạ. tiểu nam hải thẹn thùng mà nói, không cần cảm tạ, ta kêu lý hổ, ngươi đâu? tần vũ cười trả lời tên. hai người khi nói chuyện. Xếp hạng tần vũ mặt sau hầu phủ thị vệ cũng bước lên tàu bay, bọn họ bao quanh vây quanh ở tần vũ bên người, cung cung kính kính mà hành lễ nói, gặp qua thế tử. Lý hổ miệng dương thật to, kinh ngạc mà hô, người cư nhiên là thế tử. Lý hổ thanh âm quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn tàu bay người trên tất cả đều nhìn lại đây, có miệng sưng hâm mộ, cũng có mặt mang khinh thường. Tần vũ hướng bọn họ chấp tay, ngồi ở tàu bay một góc, 5 cái thị vệ theo sát sau đó. Lý hổ cũng đi theo lại đây, ngồi ở tần vũ bên cạnh cùng hắn câu được câu không mà trò chuyện thiên đồng nôn đồng ngữ nghe được tần vũ thẳng nhạt tới hồng nguyên giới 6 năm lý hổ là tần vũ gặp qua nhất giống tiểu hài tử một cái tiểu thiên trạch tâm trí gần yêu chơi khởi tâm nhạt tới tần vũ tự thẹn không bằng chu chính hỉ nộ không hiện ra sắc một bụng tính kế người khác chú ý tiểu mập mạp cũng là nhỏ mà lanh không ít kiến thức nhân tình ấm lạnh tiểu khất cái liền càng đừng nói nữa đó là thượng một dây còn cùng người hợp tác dây tiếp theo là có thể cử dao tương hướng chủ nhân Đến nội yến thanh tuyển, mới bảy tuổi liền kết thành giả đan, kinh tài tuyệt diễm. Đối thượng nàng tu vi, không ai sẽ đem nàng cho rằng hài tử. Lý hổ liền không giống nhau, hắn khéo sơn dã chi gian, vô ưu vô lự, là chân chính đồng luôn vô kỵ. Hắn đánh giá Tần Vũ, tấm tắc nói, nguyên lai thế tử cũng là cùng ta giống nhau, dài quá một cái đầu, hai điều cánh tay. Tần Vũ cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông, ba đầu sáu tay chính là na cha đi. Hai người đảm tiếu gian. Có một vị mạo điệt lão giả đi vào bọn họ trước mặt, mỉm cười cùng tần vũ phàn giao tình. Lão giả nói, đều nói hổ phụ vô khuyền tử, cổ nhân thành không khinh ta, thế tử quả nhiên nhân trung lòng phượng. Đúng là vị kia tham gia quá không dưới 10 lần nhập môn khảo hạch lão giả. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lão giả thái độ khiêm tốn có lễ, xuất khẩu đó là khen. Tần vũ cũng không hảo rơi xuống nhân ra mặt ngũi, đành phải cùng hắn trời nam đất bắc hổ khản một phen. Lão giả lịch duyệt phong phú, diệu ngữ liên châu. Sở Quốc Sơn xuyên danh thắng ở hắn trong miệng phảng phất bức họa cuộn tròn mà ở Tần Vũ trước mặt triển khai. Tần Vũ ngay từ đầu chỉ là thuận miệng phụ họa hắn vài câu, nghe được cuối cùng, cũng không cấm đối Lao giả nổi lên thưởng thức chi ý. Quả nhiên tu vi cũng không đại biểu hết thảy a, lão giả tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ, nhưng này phân học thức cùng khí độ, Tần Vũ thúc nửa cũng không kịp. Tần Vũ vội vàng thỉnh giáo tên họ, thế mới biết lão giả tên là Ngũ Độn Hải. Tần Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt, ở trong lòng khen, khó trách Hắn cư nhiên chính là Ngũ Độn Hải. Nguyên Thư Trung, thế nhân tôn xưng Ngũ Độn Hải vì thánh nho chân nhân, hắn tuy rằng trúc cơ cực vãn, lại nhảy qua kim đăng kỳ, một bước kết anh, có thể nói có tại nhưng thành đạt muộn điển phạm. Không nghĩ tới Ngũ Độn Hải cư nhiên cùng Tần Vũ cùng ra một quốc gia. Bất quá ở Nguyên Thư Trung, Ngũ Độn Hải chỉ là một giới tán tu, xem ra hắn lần này nhập môn khảo hạch lại thất bại. Ngũ Độn Hải sở dĩ có thể một bước kết anh, là bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi thích hợp tự thân đạo pháp kia đó là tu tâm. Tần Vũ nhịn không được nghĩ đến, nếu ngũ độn hải lần này có thể gia nhập huyền Thiên Tông, trực tiếp bái tiến bảy phái chi nhất thanh phái, được đến tu thầm nghị pháp, hay không có thể sớm hơn kết anh. Mà không cần lại ở chúc cơ kỳ phí thời gian năm tháng. Tần Vũ trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, hắn muốn giúp nam chủ xưng bá hồng nguyên giới, chỉ dựa vào một người lực lượng hiển nhiên quá mức đơn bạc. Nếu có thể làm ngũ độn hải bái nhập huyền Thiên Tông, cũng đem hắn thu làm mình dùng gì sâu không có trợ thủ đắc lực đâu. Nghe người khác nói chuyện thiếm, Ngũ Độn Hải 5 năm trước đã thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, như vậy Tần Vũ chỉ cần giúp hắn vượt qua cửa thứ 3 là được. Chỉ cần cứu tế cho nho nhỏ ân huệ, liền có khả năng ở mấy năm nội thu hoạch một vị nguyên anh kỳ chân nhân trợ lực, này thật là một bút ổn kiếm không bồi mua bán. Nghĩ đến đây, Tần Vũ đối đại Ngũ Độn Hải càng thêm vẻ mặt ôn hòa, liêu đến càng thêm đầu cơ. Thấy bọn họ liêu hứng khởi, một ít nhắm mắt đả tọa người rứt khoát cũng gia nhập tiến vào. Lý Hổ tuy rằng nghe không hiểu đại gia đang nói chuyện cái gì, lại vui vẻ mà nhảy nhót, vỗ tay phụ họa bọn họ. Bong tàu thượng một mảnh hoàn thành tiếng ngữ. Trình Chu đúng lúc vào lúc này đi vào bong tàu thượng, hắn nhìn lướt qua tần vũ đám người, lạnh lùng nói: Nơi công cộng có thể hay không an tĩnh điểm? Các ngươi không nghĩ tu luyện, tiểu gia ta còn muốn đánh ngồi đâu? Luận thân phận, Trình Chu là binh bộ thượng thư nhi tử. Luận tư chất, Trình Chu là song linh căn tu sĩ. Luận tu vi, Trình Chu cũng có luyện khí bốn tầng chúng chi hắn phía sau còn đi theo ba vị người vạm mỡ đâu, không có người dám đắc tội vị này tiểu sát tinh, thấy hắn phát huy, huyên huyên mọi người tản ra. Tần Vũ cu đánh thuyền khẽ gật đầu, xem như ý bảo, Trình Chu lại quay đầu đi, cười khẩy nói, đường đường hầu phủ thế tử, lại cùng cái chẳng làm nên trò chống gì tao láo nhân què với nhau, cha ngươi mặt mũi đều bị ngươi ném hết. Lý Chu chính tầm mắt, Trình Chu nhưng không sợ Tần Vũ, Ngũ độn Hải xấu hổ mà cười cười, hướng Tần Vũ chắp tay, liền phải rời khỏi. Hắn thấy Tần Vũ còn tuổi nhỏ liền phong độ nhẹ nhàng, nhịn không được phát lên kết giao tri tâm, lại đã quên thân phận sai biệt, làm hại Tần Vũ tao này châm trọng, thật không phải mong muốn của hắn. Tần Vũ giữ chặt Ngũ Độn Hải tay áo, khẽ cười nói, người vô đắc rẻ sang hèn chi phân, Ngũ đạo Hưu học thức hơn người, ta cùng hắn giao bằng hữu, như thế nào sẽ rơi xuống cha ta mặt mũi. Húng chi, ngươi nào biết Ngũ đạo Hưu không phải có tài nhưng thành đạt muộn đâu. Ngũ Độn Hải liên tiếp tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch, lại liên tiếp lạc tuyển. Bởi vì tuổi quá lớn chịu đủ lời nói là nhạt Chính hắn tâm thái hảo Sớm đã đã thấy ra Trên đời phi chi mà không thêm tự Nhưng đã thấy ra là đã thấy ra Có người thế chính mình nói chuyện Hắn vẫn là cảm thấy một trận ấm áp Ngũ độn hải rõ ràng đã là 90 tới tuổi người Lại bởi vì tần vũ nói Mà toát ra vài phần người thiếu niên khí phách Đúng vậy Rốt cuộc còn có có tài Nhưng thành đạt muộn vừa nói Thế tử còn không có từ bỏ hắn Hắn làm sao có thể từ bỏ chính mình đâu Giờ khắc này Hán tâm cảnh giống như đột phá nào đó hàng rào, Ngũ Độn Hải ôn thanh nói, cảm tạ thế tử. Tân Vũ vội vàng nói, nếu Ngũ đạo Hưu không chế nói, chúng ta không ngại ngang hàng tương xứng. Nếu đặt ở hiện đại địa cầu, Tân Vũ nói muốn cùng một vị 90 hơn tuổi lão nhân ngang hàng tương xứng, tuyệt đối là một loại mạo phạm. Nhưng ở Hồng Nguyên giới, Tân Vũ là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, càng là đơn linh căn thiên tài, nguyện ý cùng một cái luyện khí kỳ tu sĩ ngang hàng tương xứng, đó là một loại lễ ngộ. Ngũ Độn Hải liền nói không dám lại không chịu nổi tần vũ nhiệt tình, đành phải đồng ý. Thấy vậy tình cảnh, Trình Chu phát ra một tiếng cười nhạo, mang theo thị vệ tìm địa phương ngồi xuống. Ở kia lúc sau, mỗi người đều ở đả tọa tu luyện, bong tàu thượng yên tĩnh không tiếng động. Bong tàu thượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, thẳng đến lấp đầy cực đại tàu bay. Giờ rộng mạng, một thân đạo bảo Ngụy Thường Minh xuất hiện ở bong tàu thượng, hắn trong tay kết ra một cái cổ ấn, nhẹ giọng nói, "Khởi." Theo hắn thanh âm rơi xuống, bong tàu thượng đột nhiên nhiều một đạo trong suốt sắc cái chắn. Màu xanh lá tàu bay chậm rãi dâng lên, phi đến tầng mây phía trên, đột nhiên gia tốc, tựa như mũi tên rời dây cùng giống nhau hướng về Tây Nam phương mà đi. Ngụy Thường Minh tới khi là sử dụng truyền tống trận, bởi vì hắn chỉ có một người, Huyền Thiên Tông có thẳng tới Sở Quốc Đô thành truyền tống trận, phi thường phương tiện, trở về khi lại muốn cưỡi tàu bay. Truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể cất chứa nhất định số lượng người thông qua, đại hình truyền tống trận một lần nhưng dung trăm người, cỡ trung truyền tống trận 30 đến 50 người không đợi. Loại nhỏ truyền tống trận chỉ dung 10 người thông qua. Sở quốc đến Huyền Thiên Tông chi gian truyền tống trận tuy rằng là loại nhỏ, lại bởi vì khoảng cách quá xa, mỗi lần mở ra đều phải hao phí mấy chục vạn linh thạch. Ngụy Thường Minh tàu bay thượng chừng mấy nghìn người, đó là nội tình phong phú như Huyền Thiên Tông, cũng vô pháp chịu đựng như vậy tiêu hao. Bởi vậy Ngụy Thường Minh chỉ phải khống chế tàu bay, mang mọi người hồi Huyền Thiên Tông. Cũng may này con tàu bay là thượng phẩm linh khí trung tinh phẩm, cũng xưng là cực phẩm linh khí, độn tốc cực nhanh. Toàn lực thúc dục dưới không thua gì nguyên anh lão quái, chỉ cần 10 ngày liền có thể tới đạt Huyền Thiên Tông. Chỉ là Ngụy Thường Minh một người linh lực rốt cuộc hữu hạn, hắn phân phó nói, các ngươi bên người đều có linh trụ, đem tự thân linh lực rót vào trong đó, có thể đề cao tàu bay tốc độ, không cần miễn cưỡng, linh lực dùng hết khi liền có thể dừng lại, đả tọa hồi phục. Khi nói chuyện, từng đạo linh trụ quả nhiên theo tiếng dựng lên, hắn tạm dừng một chút, nói tiếp, bất quá cửa thứ hai khảo hạch là ở 8 tháng một ngày, càng sớm tới Huyền Thiên Tông. Các ngươi liền có càng nhiều thời gian tới chuẩn bị đợt thứ hai khảo hạch. Tin tưởng Huyền Thiên Tông linh khí có bao nhiêu đầy đủ, không cần ta hướng đại gia giới thiệu đi. Những cái đó nguyên bản chuẩn bị tùy tiện đưa vào một chút linh lực, ứng phó một chút tu sĩ, bị những lời này sợ tới mức đột nhiên hoàn hồn, dốc hết sức lực hướng linh trụ quán chú linh lực. Ngụy Thừa Minh vừa lòng gật gật đầu, đạo pháp đã khắc vào khoang thuyền bên trong trên vách đá, vừa mới khai linh tu sĩ thỉnh đi khoang thuyền bên trong tu tập nhập môn đạo pháp. Chưa tích cốc tu sĩ có thể tìm ta linh tích cốc đan, mỗi người một cái. Trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tích cốc, tàu bay thượng trúc cơ kỳ tu sĩ bất quá trăm vị, phần lớn vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sôi nổi dung hướng ngụy thường minh, linh tích cốc đan. Ngồi ở tần vũ bên người Lý Hổ nhanh như chấp mà thoán đi qua, một cái tích cốc đan giá trị mấy chục linh thạch, không cần bạch không cần. Hôn độn trong đám đông, ngũ độn hải lại là lù lù bất động, tần vũ cười hỏi. Ngũ đạo Hữu như thế nào không đi lĩnh tích cốc đan. Chương 37 mộng đẹp chính hàm. Ngũ đồn hải đáp, ăn uống tinh tế tỉ mỉ, tiểu lão nhân giới không được ăn uống chi dục thật sự là ăn không vô tích cốc đan A. Hắn một bên nói chuyện, một bên đem trước tiên làm tốt mỹ vị từ trong túi chữa vật lấy ra. Có trong suốt gương mềm linh đạo, có xanh tươi ướt át linh thực, có béo mà không ngán yêu thú thịt. Tuy rằng là cấp thấp linh thiện, lại sát hương vị đều đầy đủ, dẫn tới tần vũ ngón trỏ đại động. Đủ thấy trưởng ngũ giả trù nghệ chi cao siêu. Ngũ Độn Hải hỏi, "Tần tiểu hưu muốn nếm thử sao?" Đây là tiểu lão nhân thân thủ sở làm, hương vị tuy rằng so ra kém tiểu lầu, nhưng cũng xem như ngon miệng. Tần Vũ sớm đã chúc cơ, không ăn cơm cũng không sao. Bất quá hắn cùng Ngũ Độn Hải giống nhau, giới không được ăn uống chi dục. Nghe được Ngũ Độn Hải nói, Tần Vũ vui sướng gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm. Yêu thú thịt vào miệng là tan, mềm mại vị làm Tần Vũ nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nuốt xuống yêu thú thịt sau, tần vũ liên thanh khen, ngũ đạo hưu tay nghề có thể nói nhất tuyệt. Ngũ độn hải lại hơi mang tiếc nuối mà nói, có đồ ăn vô rượu, rốt cuộc không coi là món ngon. Tần vũ từ hư di không gian chung lấy ra kim bàn lộ, chủ động làm bạn độn hải mãn thượng, kim bàn lộ thanh hương trận chuyển khai, bong tàu thượng nhân người quan vọng, ngay cả ngụy thường mình tầm mắt đều đầu lại đây. Tần vũ đối này nhìn như không thấy, bình thản ung dung mà rót rượu. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ tiểu thiên trạch cùng vu chỉ quân, sai có sai tr Chủ tịch kia chàng tổng vệ sinh, trợ giúp Tần Vũ khắc phục đối đám người sợ hãi. Lý Hổ một trận gió giống nhau mà chạy về tới, nhìn màu sắc tươi sáng yêu thú thịt nuốt một ngụm nước bọn, hắn còn chưa nói lời nói, Ngũ Độn Hải chủ động mời, "Hổ tử, muốn cùng nhau ăn chút sao?" Lý Hổ ngượng ngùng lắc đầu, "Ta còn muốn đi trong khoang thuyền tu tập đạo pháp đâu." Lời nói là ở cự tuyệt, nhưng kia một đôi đậu đại đôi mắt nhỏ lại tràn ngập khát vọng. Ngũ Độn Hải kéo hắn ngồi xuống, cười nói, "Nếm thử tay nghề của ta, Tả Hữu cũng là linh thiện Đối tu hành vô hại. Linh thiện nhập khẩu, Lý Hổ phản ứng so tần vũ muốn khoa trương đến nhiều, hắn đằng mà một chút mẻ lên, kinh hô, hảo hảo ăn a, Lý Hổ nhập tòa nhất vãn, lại ăn đến nhiều nhất. Ăn xong sau, hắn phủng tròn vo bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lầm bẩm, ăn quá ngon. Hắn ra cảnh bần hàn, dĩ vang chỉ ở ngày Tết mới có thể ăn đến linh thiện, cũng chỉ lán nếm thử thịt vị thôi, nào có cơ hội giống hôm nay giống nhau rộng mở cái bụng ăn. Tân Vũ cùng Ngũ độn Hải nhìn Lý Hổ khờ dạng bật cười thời điểm Ngụy Thường Minh thanh âm vang lên tàu bay thực mau liền phải xử ra sở quốc mấy vạn dặm xa đưa tin phủ sắp mất đi hiệu lực các ngươi hiện tại còn có thể cấp người nhà lưu cuối cùng một đạo lời nhắn những cái đó đã tọa tu luyện xếp hàng lãnh tích cốc đan chuyên tâm vì linh trụ chuyển vận linh lực tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đồng thời dừng lại sôi nổi móc ra đưa tin phủ tàu bay thượng từ biệt thanh hết đợt này đến đợt khác Tân Vũ cũng không ngoại lệ hắn kích phát đưa tin phủ đối với chỉ quân nói mẫu thân chúng ta lập tức liền phải bay khỏi đưa tin phủ áp dụng phạm vi nghe được tần vũ nói vu chỉ quân nhận được đưa tin phủ vui sướng sạch sành sanh không còn nàng chịu đựng ly biệt u sầu dặn dò nói vũ nhi không cần vội vã tiến gia kim đăng kỳ, hết thể lấy an toàn của ngươi làm trọng sợ hắn lo lắng tiểu thiên trạch vu chỉ quân cố ý sai người ôm tới tiểu thiên trạch tiểu thiên trạch nhu nhu thanh âm ở đưa tin phủ trung vang lên hắn cười dại hỏi tiểu ca ca Về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể như vậy đưa tin sao? Tần Vũ tiếc nối mà nói, đưa tin phủ sử dụng khoảng cách hữu hạn, đây là chúng ta sắp tới cuối cùng một lần đưa tin. Tiểu Thiên Trạch hoa mà một tiếng liền khóc, một bên khóc, một bên mắng, phá đưa tin phủ, muốn nó có ích lợi gì? Hắn âm thầm ở trong lòng thề, về sau nhất định phải chế tạo ra ở toàn bộ hồng nguyên giới trong phạm vi đều có thể sử dụng đưa tin phủ. Mấy người khi nói chuyện, đưa tin ngọc bài ánh sáng càng thêm ảm đạm, Tần Vũ cuối cùng công đạo nói, Thiên Trạch. Ngươi muốn ngoan, nhất định phải nghe ta nói. Tiểu Thiên Trạch chỉ tới kịp kêu một tiếng Tiểu ca, ca liền nhìn đến đưa tin phù hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn chán nản lặp lại nói, Tiểu ca, ca ngươi nhất định phải tới tiếp ta. À. Mất đi hiệu lực đưa tin phù không có đem những lời này truyền tới Tần Vũ trong hai Tần Vũ thu hồi đưa tin phù, cùng Ngũ độn Hải cùng nhau hết sức chuyên chú về phía linh trụ trung chuyển vận linh lực. Cùng lúc đó, Sở quốc hoàng cung, đèn cung đỉnh chiếu sáng Thái tử cư trú Đông cung, trong chính điện. Chu Chính người mặc một bộ hạnh hoàng sắc thường phục, ngưng thần tinh khí, đứng ở án kỳ trước. Trong tay hắn cầm một cây mềm hà bút, dính yêu thú huyết, linh lực vận chuyển gian, hắn đột nhiên giơ tay, vận dụng ngòi bút như bay. Án kỷ thượng sở phóng yêu thú ra thượng, một cái huyền ảo đồ án dần dần thành hình. Vẽ linh phù yêu cầu đại lượng linh lực, Chu Chính chỉ có luyện khí 3 tầng, quá mức miễn cưỡng, theo thời gian trôi đi, Chu Chính sắc mặt dần dần trắng bệnh, mồ hôi như nước. Hắn lại giống không có nhận thấy được giống nhau. Hãy còn ở khí định thần nhàn mà viết nhanh. 15 phút sau, Chu Chính rơi xuống cuối cùng một bút, một cái hạ phẩm xuân về phù rốt cuộc chế thành. Chờ ở một bên cung nhân vội vàng hầu hạ Chu Chính thay quần áo. Chu Chính nhàn nhạt hỏi, hiện tại là giờ nào? Cung nhân đáp, hồi bẩm điện hạ, lại có 15 phút đó là giờ hợi. Chu Chính khoác áo mà ra, nhìn tây nam phương lẩm bẩm, dựa theo cực phẩm linh khí độ tốc, bọn họ hẳn là đã bay khỏi đưa tin phủ sử dụng phạm vi. Động thủ đi, nhớ rõ làm sạch sẽ một chút. Ta không nghĩ tai kiến hắn xuất hiện ở ta trước mặt. Trong bóng đêm, hai cái người mặc y phục dạ hành tu sĩ quỳ xuống đất linh mệnh, miệng sưng, nặng. Chu chính vây vây tay, hai vị tu sĩ liền rời đi, bọn họ đồn tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở chu chính trước mặt, loại này độ tốc, rõ ràng là kim đăng kỳ tu sĩ. triều vũ hồi phủ, đầu bếp đang ở gõ hoàng tăng môn. Đầu bếp kết thúc một ngày bận rộn, vốn gì đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại đột nhiên nghĩ đến thế tử đã rời đi Như vậy hắn ngày mai đồ ăn sáng nên làm cái gì? Ngày xưa đều là dựa theo thế tử khẩu vị ở làm đồ ăn sáng, ngày mai hay không hẳn là đổi thành phu nhân thích ăn đồ ăn. Đầu bếp lưỡng lự, đành phải tới thỉnh giáo hoàng đại quảng gia, hắn gõ thật lâu môn, đều không người theo tiếng. Một trận gió thổi qua, cửa gỗ bị mở ra, bên trong lại là không có một bóng người. Đầu bếp tâm sinh kinh ngạc, đã trễ thế này, hoàng quản gia không ở trong phòng, sẽ đi nơi nào. Tần vũ cư trú bác viện, hạo nguyệt trên cao Sân cây Mạch chính đón màu bạc quang huy thịnh phóng. Nhất xuyên xuyên trắng tinh bó hoa điểm suyết ở sơ ảnh hành tà nhánh cây gian, không trung nơi nơi tràn ngập tố nhã thanh hương, mùi hoa cực đậm, lại thấm vào ruột gan. Tây Hoài Hạ, có một cái người mặc màu thiên thanh tối tớ trang phục tiểu nam hải quận thân mình ngủ say, đúng là tiểu thiên trạch. Hắn trên mặt mang theo ngọt ngào ý cười, rõ ràng là đắm chìm ở một hồi mộng đẹp. Dưới ánh trăng, tiểu thiên trạch ngũ quan càng hiện tinh xảo, mặt như quan ngọc trắng thuần. Cặp kia thật dày môi thường thường mà khép mở tiêu tiểu ca ca hắn thanh âm quá nhẹ bị thổi tan ở đầu hạ gió lạnh ban ngày thời điểm xuân nguyệt đối tiểu thiên trách nói chỉ cần hoẹ hoa lại khai hai lần tần vũ liền sẽ đã trở lại bởi vậy hắn một hồi đến trong phủ liền ngồi ở cây hoẹ hạ nhìn chằm chằm hoẹ hoa phát ốc hắn nghĩ nhiều làm mãn thủ cánh hoa lập tức khô héo sau đó lại lần nữa nở rộ nhưng vô luận hắn thấy thế nào trừ bỏ ngẫu nhiên bị hạ gió thổi lạc đóa hoa những cái đó hoẹ hoa vẫn như cũ chế ở chi đầu đón gió phất phới Nhìn nhìn, Tiểu Thiên Trạch liền ngủ rồi, ở hoệ hoa thanh hương trùng, hắn làm một hồi mộng đẹp. Ở kia chàng trong ngộng, không có phân biệt, Tiểu ca ca cùng hắn bình viên ở bên nhau, bọn họ cùng lên phố ăn đường hồ lô, cùng trêu cợt hoàng tam, cùng nghe thái phó dạy dỗ. Tiểu Thiên Trạch mộng đẹp chính hàm là lúc, lại là đại họa lâm đầu. Thanh phong trung đột nhiên nhiều ra lưỡng đạo rất nhỏ tiếng xé gió, đồng thời hướng về Tiểu Thiên Trạch mà đến. Một đạo thanh âm là phi tiêu, một thanh âm khác là tế châm Phi tiêu từ nhỏ thiên trạch mặt đông mà đến, tế châm từ phía tây mà đến. Tiểu thiên trạch hai lỗ thai khẽ nhúc ních, mở tròn mắt. Chỉ là cặp kia nho đen giống nhau trong mắt quay tròn mà đánh một cái chuyển công phu, hắn đã từ tại chỗ nhảy lên, xoay người đến mấy thước ngoại. Phi tiêu cùng tế châm đánh vào cùng nhau, phát ra đinh một tiếng, dễ nghe mà du dương. Chỉ nghe thanh âm này nhưng thật ra vô hại, lại có lưỡng đạo linh lực dao động tự phi tiêu cùng tế châm chạm vào nhau vị trí kích động dựng lên. Phi tiêu cùng tế châm đồng thời vỡ thành một phấn. Công kích như vậy, nếu là dừng ở Tiểu Thiên Trạch trên người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Thiên Trạch đồng tử chợt phóng đại, phóng nhãn trung quanh, chỉ thấy hai cái hắc y nhân từ mặt đông mà đến, đem hắn bao quanh vây quanh. Mà quản gia Hoàng Tam liền đứng ở nơi xa, thờ ơ lạnh nhạt, hắn chạm vị trí, rõ ràng chính là tế châm bay tới phương hướng. Hai cái hắc y nhân trao đổi một chút ánh mắt, hiển nhiên không có dự đoán được còn có những người khác cũng muốn Tiểu Thiên Trạch. Mệ. Bọn họ lại lần nữa công hướng Tiểu Thiên Trạch, một người cầm roi, một người cầm tác, kín không kẽ hở công kích hướng về Tiểu Thiên Trạch mà đi. Tiểu Thiên Trạch hô lớn nói, có người ban đêm sông vào hầu phủ. Hắn thanh âm trong trẻo thực mau liền chuyển khắp hầu phủ bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều đèn sáng lên, thủ vệ hướng về Bắc Viện mà đến. Nam Viện, Lao Tổ trong phòng, đào đại xin chỉ thị Lao Tổ, có không muốn Lao Nô ra tay. Lao Tổ không để bụng nói, một cái gã sai và thôi, quản hắn chết sống làm cái gì. Vũ Nhi là thiếu niên tâm tính, chẳng lẽ ngươi cũng là? Này hai cái hắc y lìa nhân thân pháp vừa thấy chính là hoàng gia chết vệ, nếu là trong cung y tứ, liền từ bọn họ đi. Đào Đại im lặng. Bác viện sân, Tiểu Thiên trạch gì vào lanh lợi thân hình ở thiên tác gian khắp nơi tránh né, lại bởi vì tốc độ không kịp Kim đăng kỳ tu sĩ liên tiếp chúng chiêu. Bất quá một lát, hắn bôi tóc liền hoàn toàn tàn ra, tóc đen chật vật mà rũ ở bên hai, quần áo càng là phá vỡ vài đạo khẩu tử tốt nhất Phiêu Vân Cẩm ở trong gió hỗn độn. Hoàng Tam phất tay thả ra một đạo chói tiên tác, lại là hướng về Tiểu Thiên Trạch mà đến. Hiển nhiên là bất mãn hai cái hắc y nhân chiến lực, muốn trợ bọn họ giúp một tay. Chói tiên tác bó trụ Tiểu Thiên Trạch, Tiểu Thiên Trạch trừng lớn đôi mắt, cao giọng tức giận mắng, "Hoàng Tam, ngươi dám mối chủ? Tiểu ca ca lời nói ngươi toàn đã quên sao?" Hoàng Tam cười lạnh nói, "Ngươi tính cái gì chủ tử? Lưu chứa ngươi sẽ chỉ là cái tai họa." Hoàng Tam làm thiết diện còn ra Trưởng quản hầu phủ một chúng tôi tớ, Tiểu Thiên Trạch hành vi đã sớm là ở khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Vô luận là trộm linh thực, vẫn là công nhiên đẩy ngã chu chính, đều đủ hoàng tam đem Tiểu Thiên Trạch đánh vào tử lao. Nhưng bởi vì thế tử đối Tiểu Thiên Trạch sủng ái, hoàng tam đối Tiểu Thiên Trạch một nhẫn lại nhẫn. Chân chính làm hoàng tam hạ sát tâm, là thế tử hôm nay ở trung tâm quảng trường biểu hiện, thế tử cư nhiên phải vì một cái gã sai vật mà từ bỏ Huyền Thiên Tông nhập môn khảo hạch. Tiểu Thiên Trạch tồn tại đã ảnh hưởng thế tử tâm trí. Hoàng tam tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tiểu Thiên Trạch dùng hết toàn thân sức lực tránh ra chói tiên tác, đã là đã mượn. Ở hắn tránh thoát chói tiên tác thời điểm, một roi một tác nặng nghề mà đánh út về phía hắn, ở hắn trước người cùng sau lưng lưu lại lưỡng đạo thật dài vết xẹo, máu tươi đầm địa. Roi mang qua hắn gương mặt, một đạo dọa người vết xẻo từ hắn mắt trái đuôi trôi hỗn lượn đến cằm, trắng non khuôn mặt thượng, kia nói đỏ như máu vết thương có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Tiên, tác thượng đều có chứa linh lực. Nóng rát đau đớn truyền đến, Tiểu Thiên Trạch ngửa mặt lên trời giống giận, tựa như mãng hoang cử thú. Nhưng mà, Tiểu Thiên Trạch khí thế tuy thịnh, lại rốt cuộc dừng ở hạ phong, thân hình càng thêm phong thả. Hắn rốt cuộc chưa khai linh, như thế nào có thể ác chiến kim đan kỳ tu sĩ? Lúc trước bất quá là ỷ vào trời sinh thần lực cùng thân hình thoăn thoắt cùng bọn họ chu toàn thôi, Hoàng Tam kia một đạo chói tiên tác, hoàn toàn đem Tiểu Thiên Trạch đưa vào địa ngục. Mắt thấy Tiểu Thiên Trạch động tác càng ngày càng chậm, Hắc Y ánh mắt lộ ra vui mừng. Bọn họ đột nhiên nhảy lên, một roi một tác đồng thời cuốn hướng Tiểu Thiên Trạch cần cổ. Chỉ cần một chút, Tiểu Thiên Trạch liền muốn đầu rơi xuống đất. Chương 38 ám sát thành công. Trong chớp nhoáng, Vu Chỉ Quân trường kiếm dẫn đầu bay tới, ngăn lại hắc ý nhân linh khí. Vu Chỉ Quân phi kiếm tới trước, người lại chưa đi vào, nàng cách không kêu nói, "Hoàng tam, cứu người." Vũ Nhi trước khi đi làm ơn Vu Chỉ Quân chiếu cô Tiểu Thiên Trạch, nàng không thể nhìn Tiểu Thiên Trạch xảy ra chuyện. Hoàng Tam không nhanh không chậm mà lược đến Tiểu Thiên Trạch bên người, lại không chút nào làm, chỉ là đối với Hắc Y Liễ Nhân Quát, người nào dám can đảm bàn đêm xông vào hậu phủ. Càng ngày càng nhiều thủ vệ bao hướng bắt viện, trong đó không thiếu kim đan kỳ tu sĩ, mắt thấy nhiệm vụ sắp thất bại, Hắc Y H. Nhân ra tay càng thêm tàn nhẫn. Lúc trước cầm tác Hắc Y H. Nhân bung ra trong tay câu tác, từ hư di không gian chung lấy ra một phen sắc bén truy đầu, đột nhiên đâm vào Tiểu Thiên Trạch trái tim. Trải qua này mấy sóng thương tổn, Tiểu Thiên Trạch Di tốc không đến lúc trước 1/3, căn bản là vô pháp tránh thoát hắc ý yểm nhân toàn lực một kích. Truy đầu như nguyện cắm vào Tiểu Thiên Trạch ngực, trong khoảnh khắc đó là huyết lưu như trụ. Tiểu Thiên Trạch che lại ngực kịch liệt mà dây rủa, cực lực muốn đứng dậy, ý thức lại dần dần hỗn loạn. Cực hạn đau đớn hạ, hắn giống như nhìn đến Tần Vũ đi vào hắn trước mặt, mỉm cười đem hắn bế lên, tựa như Tần Vũ mỗi lần kết thúc sớm khóa sau làm như vậy. Không biết vì sao, lần này hắn lại xem không rõ Tần Vũ mặt, như là cách một trọng lùa mỏng mông lung. Tiểu Thiên Trạch nỉ non nói, Tiểu Ca Ca, hắn đem hết toàn lực mà muốn hồi ôm Tần Vũ, lại không có một tia sức lực, ngay cả giơ tay đều không thể làm được. Theo thời gian trôi đi, Tiểu Thiên Trạch đồng tử dần dần tan rã, rốt cuộc thân thể hắn không hề nhúc nhích. ở hắn dưới thân, trào ra một bãi tươi đẹp huyết sắc, ám giả trùng, như anh túc giống nhau nở rộ. Đáp thủ lúc sau, Hắc Y Lệ Nhân không hề lưu lại, song song bay vút rời đi. Hầu phủ một chúng kim đăng kỳ tu sĩ ở sau đó theo đuổi không bỏ. Này hết thể nói đến muộn, khi đó lại cực nhanh, tất cả đều phát sinh ở búng tay chi gian. Tương đương chỉ quân lúc chạy tới, hết thể đều kết thúc, nàng chỉ nhìn đến tiểu thiên trạch ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Vu chỉ quân đại kinh thất sắc, lạnh giọng chất vấn, Hoàng Tam, người rõ ràng có cơ hội cứu hắn. Vì cái gì không ra tay. Hoàng Tam quỳ trên mặt đất, khóc giống nói, phu nhân, hôm nay ở trung tâm quảng trường. Thế tử thái độ ngài cũng gặp được. Kẻ hèn một cái gã sai vặt, mấy chục khối linh thạch là có thể mua tới, lại làm hại thế tử tiếng lòng rối loạn. Loại này thai hoạ, còn giữ làm cái gì? Hoàng Tam, người hồ đồ A. Vu chỉ quân trẻ về phía tiểu thiên trạch, dôi tay sờ hướng hắn mũi gian, đã không có hơi thở. Nàng oán hận mà nói, hắn mới chỉ có 3 tuổi, người liền trơ mắt mà nhìn hắn bị người ám sát, mà không ra tay. Hoàng Tam, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Hoàng Tam liên tục dập đầu. Cầu xin nói, phu nhân bất giận, lao nâu nguyện ý tiếp thu hết thể trừng phạt. Vũ chỉ quân lệnh giọng nói, trừng phạt. Không, ta sẽ không trừng phạt ngươi, ngươi liền lưu tại hầu phủ, chờ Vũ Nhi trở về đi. Hoàng Tam, ngươi hiện tại thật là chủ ý lớn, ta làm ngươi cứu người, ngươi cư nhiên dám không cứu. Ngươi này quản gia cũng đừng đương, ngươi như vậy có chủ ý người, ta dùng không dạy nổi. Hoàng Tam chỉ là dập đầu nhận sai, đối với chỉ quân xử phạt cũng không có nửa điểm dị nghị. Đối hắn mà nói, chỉ cần có thể giúp thế tử diệt trừ tiểu thiên trạch cái này tai họa, đó là mất đi quản gia chi vị lại như thế nào. Vu Chỉ Quân không rảnh lo tiếp tục gở trách Hoàng Tam, nàng bẻ ra tiểu thiên trạch đôi môi, uy tiếp theo viên ngũ giai linh đan, mệnh nói đi thỉnh ngựa y đi tới. Ngũ giai linh đan giá trị phi phàm, một viên liền phải kể tới 10 vạn linh thạch, đó là đối với nguyên anh kỳ chân nhân đều có hiệu quả trị liệu. đây là Vu Chỉ Quân có thể lấy ra tốt nhất đang dược, dược giới sang quý, nàng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút trực tiếp uy tiến tiểu thiên trạch trong miệng hoàng tam xem đến một trận đau lòng đem tiểu thiên trạch tan vụng những cái đó linh thực tính ở bên nhau cũng chưa nảy viên linh đan quý trọng cái này gã sai vật rốt cuộc có cái gì ma lực Mê hoặc thế tử còn chưa tính còn làm phu nhân khẳng khái rút tiền ba vũ ở bên cạnh khuyên nhủ phu nhân nén bi thương hắn đã chết hà tất lại ở đêm khuya làm phiền ngựa ý vậy vu chỉ quân cả giận nói bà vũ ngươi chủ ý cũng lớn sao hiện giờ các ngươi nhìn tiểu hải tử này chết mà không chịu cứu, có phải hay không có một ngày các ngươi cũng sẽ nhìn ta chết, sau đó nói không cần ở đêm khuya làm phiền ngựa y để. Bà Vũ Liên Thanh nhận sai, lão nô không dám, lão nô không dám. Vu Chỉ Quân dáng vẻ này, bà Vũ bị dọa đến cũng không dám nữa mở miệng, chỉ phải phân phó hạ nhân đi thỉnh ngựa y để. Dù cho ngự y suốt đêm tới rồi, như cũng là hồi lực vô thiên, hắn y thuật lại là cao siêu, cũng không có biện pháp cùng Diêm Vương ra đoạt người ăn ngự y để thở dài, lão phu vô năng. Đáng tiếc phu nhân này viên ngũ giai linh đan. Tiến đi ngự y lúc sau, vu chỉ quân suy sụp mà đứng ở một bên, nhìn trầm chầm, chầm tiểu thiên Trạch thi thể, không nói một lời, đôi mắt đẹp trùng tràn đầy ưu sầu. Bà vũ tâm sinh không đành lòng, an ủi nói, phu nhân, thế tử sủng cái này gã sai vặt rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính. Chờ hắn kiến thức đến hồng nguyên giới rộng lớn mạnh mẽ, cũng kết thành kim đan, chỉ sợ đã là mấy chục năm lúc sau. Cho đến lúc này... Hắn nơi nào còn nhớ rõ thiếu niên khi bạn chơi cùng đâu. Chúng ta liền nói Tiểu Thiên Trạch là sinh bệnh chết, cho dù thế tử vì hắn khổ sở, cũng chúng quy sẽ đi qua. Ba vũ tự trách nói, xét đến cùng, đều là lão nô không tốt. Nếu không phải lão nô đem hắn từ sông Đào bảo vệ thành nhặt về tới, cũng liền không có hiện giờ những việc này. Vũ Chỉ Quân lắc đầu, là ta không có bảo vệ tốt hắn, nhưng hắn chỉ là một cái hầu phủ gã sai vặt, rốt cuộc người nào sẽ muốn hắn mệnh đâu? Thậm chí không tiếc vì thế xuất động hai vị Kim Đan Kỳ Tu sĩ. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Vu chỉ quân thở dài một hơi, phân phó nói, đem hắn hậu thăng đi. Bà Vu lĩnh mệnh, đi an bài. Giờ tí gần, Sở quốc hoàng cung, Thái tử cư trú Đông cung, phái đi ám sát Tiểu Thiên Trạch chết vệ quỷ trên mặt đất phục mệnh. Chu Chính xua xua tay, linh thưởng đi thôi. Chu Chính cùng Hoàng Tam ý tưởng tương tự, nếu không phải hôm nay ở trung tâm quảng trường phát sinh sự tình, hắn cũng không đến mức đối Tiểu Thiên Trạch đau hạ sát thủ. Nhưng Tần Vũ nếu sẽ vì cái này gã sai vặt, từ bỏ huyền thiên tông nhập môn khảo hạch, Chu Chính liền không thể lại lưu hắn. Ở Chu Chính xem ra, bằng hữu, bạn chơi cùng, loại này từ ngữ, Tần Vũ có hắn liền đủ rồi. Đến nỗi những cái đó chỉ biết trở thành Tần Vũ chói buộc người, Chu Chính không ngại động thủ giúp Tần Vũ quét sạch. Đến nỗi về sau, nếu Tần Vũ bởi vì tiểu thiên trạch chết đi mà cảm thấy khổ sở, Chu Chính tự nhiên sẽ bồi ở Tần Vũ bên người, cho hắn sở hữu có thể cho an ủi. Dù sao Tần Vũ Vinh Viễn sẽ không biết sự tình chân tướng. Triều Vũ Hồi Phủ, Vu Chỉ Quân tuy rằng phân phó hạ nhân hậu táng Tiểu Thiên Trạch, nhưng gần nhất Tiểu Thiên Trạch thân phận thấp kém, chỉ là cái gã sai vặt. Thứ hai Tiểu Thiên Trạch lai lịch không rõ, là cái cô nhi. Thiếu vong người vốn là không cho phép tiến vào phần mộ tổ tiên, huống chi là một thân phận thấp hèn cô nhi đâu. Bởi vậy mặt trên tuy rằng nói muốn hậu táng, tới rồi thực thi thời điểm, lại tầng tầng đánh gãy, cuối cùng chỉ là bà Vũ cho một người tôi tớ một linh thạch. Làm hắn đánh khẩu hảo quan tài, vì tiểu thiên Trạch lập cái mộ phần liền thôi. Bởi vì thi thể đặt ở hầu phủ không may mắn, tôi tớ lập tức liền ra cửa. Trong lòng ngực hắn suy linh thạch, trên vai khiêng tiểu thiên Trạch đi ra chiêu vũ hầu phủ. Chỉ là lúc này thượng là dạng sáng, hắn đi nơi nào đánh quan tài. Tôi tớ liên tiếp chạy mấy nhà quan tài cửa hàng, đều kêu không mở cửa, đầu hạ nửa đêm về sáng, trong gió còn mang theo lạnh lẽo. Tôi tớ con tiểu thiên Trạch thi thể đi ở đô thành trên đường phố chỉ cảm thấy lại mệt lại vây. Ở chạy đến thứ 5 ra quan tài cửa hàng khi, tôi tớ nhịn không được mắng, mụ nội nó. Hắn cùng tiểu thiên trạch đồng dạng là hạ nhân, tiểu thiên trạch tồn tại thời điểm nhận hết thế tử ấn sủng, so người bình thường ra thiếu ra quá đến còn muốn tinh xảo. Hiện tại người đều đã chết, còn muốn mệt đến chính mình hơn phân nửa đêm nhận hết gió lạnh tuổi, giúp hắn tìm địa phương đánh quan tài. Dựa vào cái gì a 100 linh thạch đều đủ người thường theo thời học năm chi tiêu, vì một cái hạ nhân đánh quan tài đến mức này sao? Dưới sự giận dữ, tôi tớ dứt khoát bụi này một trăm linh thạch, đem Tiểu Thiên Trạch thi thể ném ở thành Tây bãi Tha Ma sau, so, liền trở về thành. Sa ở tàu bay thượng Tần Vũ đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang ở đem hết toàn lực về phía linh trụ trung chuyển vận linh lực, đồng dạng là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn linh lực tổng sản lượng lại là người khác gấp hai. ở người khác đã bắt đầu đả tọa hồi phục linh lực thời điểm, Tần Vũ vẫn có thừa lực. Ngụy Thượng Minh lấy ra ngọc giảng. Ở tần vũ kia một hàng lúc sau, dùng thần thức khắp nói, lực công kích viễn siêu tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, linh lực tổng sản lượng là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ gấp đôi. Thế nhân chỉ nói huyền thiên tông ngoại môn khảo hạch chia làm tăng quan, lại không biết còn có ẩn với chỗ tối đệ tứ quan. Đệ tứ liên quan cập các mặt, tự học sĩ tiến vào thăng thiên phía sau cửa liền bắt đầu tiến hành, nó khảo hạch chính là tu sĩ tâm tính, ý chí, đức hạch chờ nhưng cái đó nhìn như cùng tu luyện không quan hệ điều kiện. Đệ tứ quan được đến điểm cũng không ảnh hưởng phía trước tam quan khảo hạch kết quả, lại liên quan đến tu sĩ có không tiến vào nội môn đệ tử khảo hạch. Cho dù tiền tam quan đạt được đạt tới nội môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn, đệ tứ quan đạt được quá thấp, như cũ có khả năng vô pháp tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Đến nỗi như thế nào chấm điểm, lại là rất khó phán đoán. ngụy Thường Minh cũng không có chấm điểm quyền lực, hắn chỉ phụ trách ký lục trên đường phát sinh lớn nhỏ công việc, chính cấp tông môn. Chỉ liên hắn kinh nghiệm tới xem đệ tứ quan cho điểm tiêu chuẩn rất là quỷ dị. Nói nó là khảo nghiệm đức hạnh đi, có người giết người như ma lại bị phán vì giáp thượng. Nói nó là khảo nghiệm ý chí đi, có người nhẹ giọng từ bỏ lại bắt được gất cấp cho điểm. Nói nó là khảo nghiệm tâm tính đi, có người trầm mê sắc đẹp lại làm theo thông qua. Ngụy thường minh duy nhất có thể khẳng định chính là có được đặc thù thể chất người có thể ở đệ tứ quan đạt được nhất định thêm phân. Này ở trong tông môn không coi là bí văn. Bởi vậy hắn phá lệ lưu ý tần vũ, rốt cuộc tần vũ vô luận là công kích uy lực. Vẫn là linh lực tổng sản lượng, đều không giống như là tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, vô cùng có khả năng là nào đó đặc thù thể trước. Mấy ngày qua, Tần Vũ trừ bỏ hướng linh trụ trung truyền vận linh lực, đó là cùng ngũ độn hải nói chuyện thiếm. Trừ cái này ra, hắn ngẫu nhiên còn sẽ vì Lý Hổ giảng giải một chút đạo pháp. Lý Hổ biết chữ rất ít, vô pháp xem hiểu khắc vào khoang thuyền bên trong đạo pháp, bởi vậy 5 lần 7 lượt mà chạy đi lên hướng Tần Vũ cùng ngũ độn hải thỉnh giáo. Ngày thứ 3, Ngũ Độn Hải rước quát tùy hắn cùng nhau vào khoang thuyền, từng câu từng chữ mà giải thích đạo pháp. Tần Vũ đi theo một bên, có khi cũng cắm thượng vài câu, nghe Ngũ Độn Hải thuyết minh đạo pháp, hắn lại có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Đó là ngay cả Nguyên Anh kỳ lão tổ cùng Thái phó đều không thể cấp Tần Vũ cảm giác. Khoang thuyền bên trong đạo pháp là thấp kém nhất nhập môn đạo pháp, liền hoàng giai đều không tính là, khó được chính là không câu nệ linh căn, mỗi người đều có thể tu luyện. Có ưu liền có kém. Vô thuộc tính đạo pháp chỗ hỏng ở chỗ nhược hóa linh căn ưu thế, tỉ như thổ linh căn giả phòng ngự không cường, hỏa linh căn giả công kích cũng nhược từ từ. Tuy là thấp nhất nhất đẳng đạo pháp, nhưng ở Ngũ Độn Hải trong miệng lại là bao hàm toàn diện, nghe được Tần Vũ liên tục gật đầu. Ngũ Độn Hải không hổ là một bước kết anh tu sĩ, đối đạo pháp lý giải cực kỳ tinh thâm, xa ở Tần Vũ cái này trúc cơ kỳ tu sĩ phía trên. Tần Vũ không thể không cảm thán, nhân gia sở dĩ có thể một bước kết anh, cũng là tích lũy đầy đủ a. Tàu bay bong tàu phía trên, vẫn luôn dùng thần thức chú ý mọi người ngụy thường minh, ở ngũ độn hải kia một hàng trước mắt, đối đạo Pháp lý giải tinh diệu. Cứ như vậy, Tân Vũ khi thì hướng linh trụ trung chuyển vận linh lực, khi thì cùng ngũ độn hải huyên tuyên, khi thì giáo lý hổ tu hành đạo Pháp, 10 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Ở tàu bay rời đi sở quốc đô thành ngày thứ 11 sáng sớm, bọn họ rốt cuộc đến mục đích địa Đương tàu bay đắp xuống ở một chỗ tầm thường phố phường trấn nhỏ là lúc, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau thậm chí hướng Ngụy Thường Minh đưa ra nghi vấn, hay không đi nhầm. Ngụy Thường Minh không nói một lời, thu hồi tàu bay, dẫn đầu cất bước, chúng tu sĩ chỉ phải đuổi kịp. Chương 39 có tông Huyền Thiên. Trấn này tên là Vĩnh Nhạc Trấn, tuy ở Thiên Tùy quốc nội, lại không thuộc về Thiên Tùy quốc quản hạt, trực tiếp thuộc sở hữu Huyền Thiên Tông. Giờ phút này ánh sáng mặt trời sơ thăng, ở đạm kim sắc năng sớm hạ, trấn nhỏ nhất phái thanh nhạc. Vừa lúc gặp chợ sáng, rộn ràng nhốn nhau đám người ở chợ thượng xuyên qua. Giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, cảnh tượng tục tàng lại mang theo nhân gian pháo hoa hơi thở. Ngụy Thường Minh mang theo mọi người xuyên qua chấn nhỏ, một đường hướng đông. Ven đường những cái đó chấn dân tuy rằng chỉ là không có linh căn phàm nhân, lại đối sở quốc minh ngông tu sĩ coi nếu không thấy, mà không đổi sắc mà có kệ mặc cả. Thấy Tần Vũ mặt lộ vẻ khó hiểu, Ngũ độn Hải chủ động giải thích nói: Huyền Thiên Tông chỉ hạ, phàm nhân cùng tu sĩ ngang nhau tương đái, bọn họ nhưng không sợ chúng ta. Tần Vũ đối này tấm tắc bảo lạ. 15 phút sau, Ngụy Thường Minh đoàn người ngừng ở vĩnh nhạc trấn nhất mặt đông. Tần Vũ phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trống trải trên mặt đất, lập có một khối cao lớn tấm bia đá, thượng thư huyền thiên hai chữ. Bia thân thạch tài không thể biết, trình đạm màu xám, trên bia có bị nước mưa cỏ rửa loang lổ dấu vết, biên rắc là bị năm tháng mài rũa ra mượt mà. Bia chiều cao mấy trượng, Tần Vũ ngẩng cổ mới có thể nhìn đến tấm bia đá đỉnh chót. Nhất dẫn nhân chú mục chính là bia đá huyền thiên hai chữ, từ thiện thể sở thư, hình chữ ngay ngắn cai thiết. Xem giả chỉ cảm thấy đại khí hào hùng. Tân Vũ nhìn chằm chằm tấm bia đá xem đến lâu rồi, liền phảng phất đặt mình trong với mãng hoang bên trong. Chỉ thấy sơn xuyên uốn lượn như du long, mây mù quay cuồng tựa sóng thần, hồng hoang cự thú ở cánh đồng bát ngát trung buông đầu, tục tằng trung mang theo hào hùng. Nay nói tấm bia đá liền lẳng lặng mà đứng sừng sững ở mãng hoang bên trong, vây quanh che trời cổ thụ thấp thoáng nó thân ảnh, lại che không được tấm bia đá kia hạo nhiên khí thế. Nhầm năm tháng lưu chuyển, núi sông già đi, cổ thú tiêu vong tấm bia đá tất nhiên là lù lù mà đứng, hôn hề trở về, ngụy thường minh thanh âm vang lên, đem tần vũ lôi ra hảo cảnh. tần vũ lúc này mới hoàn hồn, liền nhìn đến ngụy thường minh lấy ra một khối ngọc phù, nhẹ nhàng mà đặt ở tấm bia đá mặt ngoài, ngọc phù trong chớp mắt đã bị tấm bia đá cắn nuốt, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy. cùng lúc đó, tấm bia đá phát ra một trận màu xanh nhạt ánh sáng, đem mọi người bao vây ở trong đó. tần vũ chỉ cảm thấy một trận thật lớn hấp lực hướng về hắn đánh lại, không dung cự tuyệt. Hắn thân hình một cái lay động, liền đặt mình trong với một khác chỗ thiên địa. Nơi này linh khí đầy đủ, trừ ngoại giới mấy chục lần. Bực này linh khí đầy đủ trình độ, đó là Tần Vũ sử dụng cực phẩm linh thạch chống đỡ tụ linh trận, cũng chỉ có thể đạt tới nó một hai phần mười. Huyền Thiên Tông nội chạy dài sơn xuyên cao ngất trong mây, bị tươi thắm biển mây bao vây lấy, tiên khí lờ lờ, tung hành tiên sơn chi gian, ẩn ẩn có thể thấy được điêu lan ngọc đống, không giống sở quốc hoàng cung như vậy tinh xảo lại mang theo một loại thiên nhiên không trang sức mỹ cảm. Ngẫu nhiên có vài tiếng trong chẻo trường minh vang lên, là tiên hạc tự trên đầu bay qua. Lương Hạc Thượng tái có người mặc đạo bào huyền thiên tông đệ tử, các thanh lệ thoát tục, khí chất chất tuyệt. Ngụy thường Minh nhàn nhạt nói, này đó là huyền thiên tông ngoại môn, chư vị mời theo ta đến đệ tử tinh xá. Khi nói chuyện, đã có vài đạo mỏng manh linh lực dao động tạo nên, thế nhưng có người ở tông nội nồng đậm linh khí kích thích dưới, đột phá luyện khí một tầng. Ngụy thường minh đối này đã sớm tập mãi thành thói quen, tới trên đường, những người này đã tu luyện 10 ngày, lúc này lại tiếp xúc đến như thế đầy đủ linh khí, đột phá cũng ở trong dữ liệu. Bởi vì tông nội cấm sử dụng linh khí phi hành, hắn mang theo mọi người dạo bước mà đi. Mấy nghìn người đội ngũ thế nhưng an tĩnh không có một chút thanh âm, lần đầu tiên tới người hiển nhiên là bị huyền thiên tông khí thế cấp chấn trụ. Đến nỗi những cái đó tham gia nhập môn khảo hạch khách quen, lúc này vội vàng ở phun nạp gian hấp thu linh khí. Nào có tâm tình nói chuyện phiếm đâu. Bọn họ ước chừng đi rồi một cách giờ, thẳng đến giờ thì mạt mới đến đệ tử tinh xá trước. Chỉ thấy tinh xá trước phóng có một cái bàn đá, trên bàn lập có một cái bảng hướng dẫn, viết đăng ký chỗ. Phụ trách đăng ký tuổi trẻ đệ tử tên là vui sướng, hắn ngồi ở bàn đá trước, thấy Ngụy Thường Minh lại đây, vội vàng đứng dậy hướng hắn hành lễ. Ngụy Thường Minh nói, các ngươi ở chỗ này đăng ký qua đi, tự đi tìm cư chỗ đi, vô luận là tu luyện vẫn là khảo hạch, đều không câu nệ quốc đường. Ba tháng sau, nếu vô pháp thông qua mặt sau hai quan khảo hạch, còn ở chỗ này hội hợp, ta sẽ đem các ngươi đưa về Sở Quốc Đô Thành. Nói xong lúc sau, hắn liền rời đi. Sở Quốc một chúng tu sĩ tác xếp hạng bản đá trước đăng ký, vui sướng tiếp nhận ngụy thường mình truyền đạt ngọc giản căn cứ bên trong tin tức, không nhanh không chậm mà vì tu sĩ phát thân phận nhãn. Trình Chu nhìn trước mắt Trường Long, kháng nghị nói, Huyền Thiên Tông làm việc hiệu suất không khỏi quá mức thấp hèn, chúng ta Sở Quốc chừng mấy ngàn người, chỉ có ngươi một người phát nhãn. Đến phát tới khi nào đi? Trình Chu trong nhà có trưởng bối ở Huyền Thiên Tông tu luyện, bởi vậy hắn biết càng sớm lành đến nhãn là có thể càng sớm đi bảng thính các loại chương trình học, cho nên mới đối tuổi trẻ đệ tử thấp hèn hiệu suất đưa ra kháng nghị. Trình Chu nói chuyện thời điểm, có khác một vị kim đan kỳ tu sĩ mang theo mấy nghìn người đi vào đệ tử tinh xá trước, là khoảng cách sở quốc không xa vệ quốc. Vui sướng giảo hoạt cười, tiếp nhận kim đan tu sĩ trong tay ngọc giản, ôn thanh nói, vệ quốc trước tới đăng ký đi. Trình Chu nổi giận mắng, rõ ràng là chúng ta sở quốc tới trước, ngươi lại làm vệ quốc đi trước đăng ký. Đăng ký vốn dĩ liền có thứ tự đến trước và sau, ngươi đây là khinh người quá đáng. Vui sướng nhìn Trình Chu tức giận đến dầm chân bộ dáng, cười nói, đệ tử tinh Xá có 10 cái đăng ký chỗ, ta này 10 ngày tới, tiếp đái gần 20 quốc gia tu sĩ. Ngươi là cái thứ nhất nói ta hiệu suất thấp hèn, không bằng liền làm ngươi ngốc tại nơi này nhìn xem ta hiệu suất như thế nào. Bởi vì các quốc gia đến huyền thiên tông khoảng cách không đợi. Tu sĩ đi vào huyền thiền tông thời gian cũng coi trước sau, sở quốc xem như mặt sau một đám. Phụ trách đăng ký tiến đến khảo hạch tu sĩ, vốn dĩ chính là một cái không ai nguyện ý nhận lãnh nhiệm vụ. Nó không giống làm đan đồng có thể học được luyện đan thủ pháp, cũng không giống đào tạo linh thực có thể kiếm được khoản thu nhập thêm, càng không giống săn giết yêu thú như vậy tiền lời phong phú. Quan trọng nhất chính là không thú vị, mỗi ngày đều phải chờ ở đăng ký chỗ, một có người tới, liền muốn ở ngọc giản phức tạp tin tức trung kiểm tra kiểm nghiệm bọn họ sở báo tên cùng trong ngọc giản đăng ký tin tức hay không tương xứng. Rõ ràng mệnh đến thần thức đều phải nổ mạnh, lại là lặp lại tính công tác, nhặt nhẽo thật sự. Khó được có Trình Chu cái này việc vui, vui sướng liền nhịn không được treo chọc một phen. Vệ quốc tu sĩ si đã bắt đầu xếp hàng, mà sở quốc chỉ có thể khô cằn mà chờ ở một bên. Biết là Trình Chu chọc họa, sở quốc một chúng tu sĩ phẫn nộ mà nhìn Trình Chu, lại bởi vì thân phận của hắn cùng tư chất, không dám mở miệng cửa trách. Tần Vũ nhưng thật ra không thèm để ý, cùng ngũ độn hải ở bên cạnh trò chuyện thiên. Trình Chu trách cứ tuổi trẻ đệ tử hiệu suất thấp hèn, nhưng Tần Vũ xem ở trong mắt, tuổi trẻ đệ tử phát một cái nhãn chỉ cần vài giây thời gian. Ở vài giây thời gian, là có thể từ một phần ở trong chứa mấy nghìn người tin tức trong ngọc giảng, kiểm tra đến chuẩn xác tin tức, người này thần thức cường độ có thể thấy được một chút. Hùng chi, tính toán đâu ra đấy, một vị tu sĩ lĩnh nhãn cũng chỉ muốn 10 giây thời gian. Vệ quốc tu sĩ không đến 3.000. Bốn cái canh giờ liền có thể hoàn thành đăng ký. Huyền Thiên Tông nội linh khí như thế nồng đậm, đó là xếp hạng thời điểm đạt tọa, cũng là kiếm được. Trình Chu lại là không phục, hắn cười khẩy nói, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử, chẳng lẽ còn có thể một tay che trời không thành? Rõ ràng là chúng ta sở quốc xếp hạng phía trước, ngươi lại làm vệ quốc đi trước đăng ký. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này thọc đi ra ngoài, làm ngươi bị tông nội xử phạt sao? Vui sướng nghe được ôm bụng cười cười to, hắn một lòng lưỡng dụng một bên phát nhãn, một bên cùng chỉnh chu cãi nhau, ta đương nhiên không thể một tay che trời. Bất quá làm cái nào quốc gia tu sĩ trước đăng ký quyền lực, ta còn là có. Người đó là bẩm báo tông chủ nơi đó, ta cũng không có làm sai a. Nhiệm vụ này vốn là không ai nguyện ý nhận lãnh, bởi vậy tông nội đối nhiệm vụ yêu cầu phi thường rộng thùng thình, có thể từ người chấp hành xét xử lý. Xếp hàng người có hoa thức cắm đội kỹ xảo, nhất thường thấy đại quốc người tới, tiểu quốc muốn cho vị trí. Rốt cuộc vô luận là làm nhiệm vụ. Vẫn là tiểu quốc người, đều không nghĩ đắc tội đại quốc. Mặt khác, nếu vừa lúc bài đến người chấp hành quốc gia, hắn cũng có thể làm chính mình quốc gia người đi trước lính nhãn. Đừng nhìn hiện tại xếp hàng người nhiều, cuối cùng có thể lưu lại đều không đến chăm chi nhất nhị. Tông nội không đáng vì người ngoài, đắc tội nhà mình đệ tử. Những cái đó vệ quốc cùng sở quốc xếp hàng tu sĩ, sớm đã tại chỗ tính toán bắt đầu hấp thu linh khí, chỉ có trình chu còn ở liên tiếp mà cùng tuổi trẻ đệ tử mang chiến. Giờ thân mạng. Vệ quốc rốt cuộc hoàn thành đăng ký, đội ngũ lại lần nữa bài tới rồi sở quốc tu sĩ. Tần Vũ đứng ở đội ngũ trung gian thiên trước vị trí, thú khi canh ba, rốt cuộc đến phiên hắn. Tần Vũ học người trước mặt bộ dáng tự báo ra môn, ta kêu Tần Vũ. Vui sướng động tác lại không có giống đối đại phía trước người như vậy nhanh chóng, hắn xem xong ngọc giản sau, hướng về phía Tần Vũ thổi cái huyết sáo, kinh hô, người cư nhiên là đơn linh căn. Trong truyền thuyết vị kia sở quốc thiên tài, ta thật là tội ác. Thế nhưng muốn một thiên tài bài bốn cái nhiều canh giờ đội. Xong rồi, ta thua cuộc, một ngàn linh thạch A liền như vậy ném đá trên sông. Ngươi chính là sở quốc kiến quốc tới nay, đệ nhất vị đơn linh căn tu sĩ, các ngươi sở vương như thế nào bỏ được ngươi tới huyền thiên tông. huống chi, ngươi lại là hầu phủ thế tử, tức vị đều từ bỏ sao. Hắn một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, ai thán liên tục. Vui sướng từng cùng bạn tốt đánh đố, nội dung đó là lần này triêu tân. Huyền Thiên Tông sẽ nên đón vài vị đơn linh căn tu sĩ. Tiên đặt cược là một ngàn linh thạch. Hắn tính sai rồi, Tần Vũ này một vòng đã là thua. Tần Vũ bị vui sướng nói một chán mờ mịt, mặt sau còn bài hai ngàn nhiều hào người đâu, vui sướng lại lâm vào ảo não chung vô pháp tự kiềm chế. Tần Vũ đành phải ra tiếng nhắc nhở, ta nhãn đâu? Vui sướng đưa cho Tần Vũ nhãn, Tần Vũ ruỗi tay đi lấy, lại tốn không ra, Nhãn bị vui sướng gắt gao mà nghiết ở lòng bàn tay. Hắn hay còn chưa từ bỏ ý định mà khuyên đủ. Ngươi ở sở quốc tu luyện giống nhau có thể được đến hổ đãi tài nguyên, hà tất một hai phải gia nhập Huyền thiên Tông? Một khi gia nhập Huyền thiên Tông, ngươi đã có thể không có biện pháp kế thừa chiều Vũ Hầu tức vị a." Tân Vũ nhẹ giọng nói, "Đây là tại hạ việc tư, liền không nhọc ngươi lo lắng." Tuy rằng là cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy xa cách. Khi nói chuyện, hắn vận chuyển linh lực, đột nhiên phát lực, từ vui sướng trong tay sống sờ sờ túm ra nhãn. Hai người cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần tương đối sức lực vui sướng cũng không có ưu thế bắt được nhãn sau tần vũ âm thầm nghĩ đến này nhãn chất lượng nhưng thật ra man tốt hai người như vậy tranh đoạt nhãn cư nhiên không có hư hao không hổ là huyền thiên tông xuất phẩm vui sướng chớm mắt mà nhìn tần vũ cầm nhãn rời đi thiếu chút nữa liền phải rất xuống nước mắt tần vũ rời đi sau bài tới rồi lý hổ lý hổ lăng đầu lăng não mà nói ta kêu lý hổ từ ngươi trong tay lấy nhãn còn phải đoạt sao ta sức lực tiểu đoạt bất quá ngươi nên làm cái gì bây giờ a chương 40 khảo hạch sổ tay vui sướng bị lý hổ nói tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu nhưng lại không thể đối một cái bảy tuổi hài tử phát hỏa chỉ phải mạnh mẽ mỉm cười vì hắn đưa qua nhãn sân ngũ độn hải đám người còn ở lĩnh nhãn là lúc tần vũ đem nhãn đặt ở giữa mày ngưng thần tĩnh khí dùng thần thức đi xem xét nhãn chung tin tức chỉ thấy nhãn nội tự thành không gian có một bức tần vũ bản nhân lập thể chân dung cũng ở bên cạnh khắc có một hàng màu tím nhạt chữ nhỏ viết hắn tên họ quốc tịch quốc linh Linh căn cùng với tu vi. Nhãn nội sở hàm không gian có thể đặt vật phẩm, đã là thân phận nhãn, cũng là chữ vật không gian. Bất quá không gian cũng không lớn, chỉ có 20 lập phương. Hiện giờ nhãn nội cùng sở hữu tam kiện vật phẩm, phân biệt là một lọ Tích Cốc đan, một bộ đệm chân cùng với một quyển khảo hạch sổ tay. Bởi vì khảo hạch sổ tay bao hàm tin tức quá nhiều, xa xa vượt qua luyện khí sơ kỳ tu sĩ thần thức phụ tải phạm vi, bởi vậy tông môn cố ý đem tin tức khắc ở một quyển sách thượng. Tân Vũ lấy ra khảo hạch sổ tay tay mở ra đệ nhất trang đó là nhãn sử dụng phương pháp giới thiệu thân phận nhãn tác dụng cùng tế luyện phương pháp tế luyện phương pháp thực bình thường Tần Vũ đã sớm nắm giữ bởi vậy hắn vội vàng lật qua này một tờ đệ nhị trang còn lại là giảng thuật như thế nào và ở đệ tử tinh xá đệ tử tinh xá 10 người mở gian chỉ cần đem thân phận nhãn đặt ở trên cửa cảm ứng một chút có thể vào ở Tần Vũ cẩn thận xem xét này một tờ xác định xem xong rồi sở hữu tin tức mới mở ra đệ tam Trang Đệ tam trang kỹ càng tỉ mỉ ký lục tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử có thể bảng thính chương trình học, từ đạo pháp đến bí kỹ, từ luyện đan đến chế phủ, từ ngự thú đến tu tâm. Chương trình học chủng loại phôn đa, chỉ có tần vũ không thể tưởng được, không có huyền thiên tông chưa từng mở. Mỗi một môn học tin tức đều cực kỳ tỉ mỉ xác thực, giảng bài lao sư tu vi, tương ứng bệ phái, giảng bài thời gian chờ tin tức, nhất nhất mà cụ. Lại mặt sau đó là huyền thiên tông bệ phái phân thuộc. Dung bảy trang nội dung phân biệt giới thiệu Huyền Thiên Tông bảy đại lưu phái tu hành nội dung quan trọng cùng với đại biểu nhân vật khảo hạch sổ tay cuối cùng một tờ là Huyền Thiên Tông bản đồ trên bản đồ viết có giới thiệu Huyền Thiên Tông nơi Huyền Thiên giới là độc lập với Hồng Nguyên giới tiểu thế giới chiếm địa trừng gần trăm triệu khoảnh từ thượng cổ đại năng khai khẩn mà ra thông qua Huyền Thiên bia cùng Hồng Nguyên giới tương liên trên bản đồ bên cạnh còn tiêu có một hàng chữ to tiến đến tham gia khảo hạch tu sĩ không được rời đi hành thuyền viện phạm vi. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Hành thuyền viện đó là Tần Vũ nơi vị trí, chừng mấy và quảnh, bao gồm đệ tử tinh xá, giảng bài đường hai bộ phận, lấy học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui chi ý vì danh, cổ vũ tu sĩ kiên quyết tiến thủ. Chờ Tần Vũ xem xong khảo hạch sổ tay, Ngũ Độn Hải đám người cũng lanh hảo nhãn. Ngũ Độn Hải là khảo hạch khách quen, không cần lại xem sổ tay. Lý Hổ không biết chữ, xem cũng không thấy gì. Đến nỗi năm vị thị vệ, hết thảy hành động nghe Tần Vũ chỉ huy cũng không vội vã xem khảo hạch sổ tay. Tân Vũ Kiến nghị nói, không bằng chúng ta tám người ở tại cùng gian đi. Phương tiện cho nhau chiếu ứng. Thị vệ lĩnh mệnh xưng là, Lý Hổ vui vẻ mà thẳng vô tay, Ngũ Độn Hải còn lại la mỉm cười gật đầu, Phụ Hòa nói, có thể cùng Tần Tiểu Hữu cùng cư trú, lao hủ cầu mà không được. Tân Vũ tìm một gian phòng trống, đem thân phận nhãn đặt ở cửa phòng thượng. Một trận bạch quang hiện lên, Tân Vũ chỉ cảm thấy thân mình một cái đông đưa, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở trong phòng. Chỉ thấy trong phòng thiết có một cái đại dường chung, phi thường rộng mở, cũng đủ 10 người cư trú. Có khắc một trương du khối gỗ vương bàn, trên bàn phóng có một cái bạch sứ tịnh bình, một cái đèn dầu. Trừ cái này ra, đó là một cái giá gỗ, mặt trên phóng có chậu nước. Ngũ độn hải đám người cũng đi vào trong phòng, ngũ độn hải nói, trên bàn tịnh bình nhìn như rất nhỏ, lại khác lại nạp tu di với giới tử trận pháp, bên trong thủy là lấy chi bất tận, chúng ta có thể dùng nó tới rửa mặt. Chậu nước đồng dạng như thế. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tự động thu hồi nước bẩn. Đen dâu cùng lý, bên trong dầu thắp dùng chi không tiện. Thị vệ A phúc quét liếc mắt một cái tinh xá bên trong, bất mãn mà nói, điều kiện như thế đơn sơ, liền cái thao tắm đều không có, thế tử như thế nào tắm gội. A lộc bắn một chút hắn đầu, máng, ngươi buồn A. Phu nhân đã sớm cấp thế tử bị hảo thao tắm, liền ở ta chữa vật trong không gian. Phu nhân còn cấp thế tử chuẩn bị khắc hoa đạp bộ giường. đáng tiếc này gian nhà ở quá tiểu lại là không bỏ xuống được. A lộc lớn lên hát tráng, liếc mắt một cái nhìn lại như là cái bổn phận anh nông dân, lại nhất có chủ ý, là năm cái thị vệ đội trưởng. Tần vũ vô ngữ mà nhìn bọn họ, một cái tỉnh trần thuật là có thể giải quyết sự tình, vì cái gì còn muốn thao tám. A phúc không ủng hộ mà nói, phu nhân đều nói, thế tử kết thúc một ngày tu hành, nhất mỏi mệnh. Nếu có thể tắm một cái, là có thể thần thanh khí sảng, buổi tối nghỉ ngơi càng tốt. Hắn hàng hậu cười, Ta chính là bởi vì có hỏa linh can, có thể vì thế tử đem nước tắm thiêu nhiệt, mới bị lựa chọn tới huyền thiên tông. Ngữ điệu ngầm cao, chăn đầy đều là kiêu ngạo. Tần vũ nhịn không được ở trong lòng phun tảo, người này là bị vu chỉ quân tẩy não đi. Cho người khác thiêu nước tắm, rốt cuộc vì cái gì có loại này nồng đậm cảm giác về sự yêu việt ta. A lộc cấp khoe ra, ta linh căn có phong linh can, tốc độ cực nhanh, thế tử có thể cho ta tới chạy tạm. Tặng đồ, tìm hiểu tin tức, ta đều am hiểu. Mặt khác thị vệ cũng không cam lòng lạc hậu, á tài nói, ta am hiểu trải dường chiếu. Ta phô dường, bảo đảm một sợi tóc nhi đều sẽ không có, làm thế tử ngủ cái an ổn rác. a hỉ nói, ta là thể tu, có thể khiêng trọng vật, thế tử nếu là mệt mỏi, trực tiếp ngồi ở ta trên vai đó là. tân vũ ôm đầu, đây đều là chút cái quỷ gì a, hắn một chút đều không nghĩ ngồi ở tráng hán trên vai hảo sao. Ngay cả chân chính 9 chín tuổi hải tử đều sẽ không làm loại chuyện này. Dung chi tần vũ loại này, trong lòng tuổi đã sớm hơn 30 tuổi thật đại thúc. Chỉ có Á Thọ không có mở miệng, Tần Vũ đơn giản hỏi, ngươi lại am hiểu cái gì? Mặt khác bốn vị đồng thời nói, thế tử, hắn là chúc cơ hậu kỳ kiếm tu. Huyền Thiên Tông thu đồ đệ yêu cầu là 100 tuổi dưới, bởi vậy cực nhỏ có kim đan kỳ tu sĩ tham gia Huyền Thiên Tông khảo hạch. Rốt cuộc có thể ở trăm tuổi trước kết thành kim đan, đã là thế tục giới thiên tài. Người như vậy, hoặc là đã sớm ở tuổi trẻ khi thông qua Huyền Thiên Tông khảo hành hoặc là liền bị thế tục giới thế lực ngậm sức trở thành một phương bá chủ đương nhiên sẽ không lại đến tham gia nhập môn khảo hạch. bởi vậy chúc cơ hậu kỳ cơ hội là tham gia nhập môn khảo hạch tu sĩ tu vi tối cao người hướng chi kiếm tu ở cùng giai gần như vô địch chúc cơ hậu kỳ kiếm tu ở lực công kích thượng đã vô hạn tới gần giả đàn kỳ tu sĩ khó trách vu chỉ quân thưởng thức hoàng tam làm việc năng lực a thọ người như vậy hoàng tam cư nhiên đều có thể mời chào lại đây vẫn là cấp tần vũ một cái trẻ con đường thị vệ thấy Tần Vũ nhìn chính mình, A Thọ chất phát mà nói, ta có thể bảo hộ Thế Tử an toàn. Ai ngờ thương tổn Thế Tử, liền phải từ ta thi thể thượng bước qua đi. Hắn lớn lên phi thường trắng nõn, nhìn như lãnh lợi, nói chuyện lại nhất vụ về. Ngũ độn Hải ở bên khen, phu nhân đối Tần Tiểu Hữu thật là một mảnh khổ tâm. Tần Vũ im lặng, những cái đó không đáng tin cậy, phun tào lại là một câu đều cũng không nói ra được. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Vu Chỉ Quân thật là sủng ái nhi tử a. Sắt trời đã tối. A Tài bắt đầu trải giường chiếu. rửa mặt qua đi, Tân Vũ, Lý Hổ cùng Ngũ Độn Hải ba người lên giường nghỉ ngơi. Lý Hổ nằm xuống liền ngủ rồi, Ngũ Độn Hải lại nằm tâm hướng về phía trước, chuẩn bị đả tọa. Năm vị thị vệ cũng không lên giường, mà là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tân Vũ khó hiểu hỏi, "Các ngươi vì sao không lên giường?" Đội trưởng A Lộc đáp, "Thế tử nghỉ ngơi liền hảo, chúng ta liền không đi lên tế thế tử." Tân Vũ nhìn khoan có thể ngủ hạ tiểu tượng đại dương chung, rốt cuộc phá công, hắn lạnh lùng nói, Mặc kệ là đả tọa vẫn là ngủ, các ngươi đều cho ta lên giường tới. Nếu ai không nghe ta nói, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, bên ngoài còn có phòng trống, các ngươi đừng đứng ở ta trước mắt bực bội. 5 cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ là hạ nhân, làm sao có thể cùng thế tử cộng ngủ một giường đâu. Tân Vũ lạnh lùng nói, ta chỉ số 5 cái số, lên giường hoặc là rời đi, các ngươi chính mình lựa chọn. Nam, 4. Kiếm tu A Thọ dẫn đầu lên giường, hắn khuyên giải những người khác, chúng ta đi mặt khắp phòng liên không có biện pháp bảo hộ thế tử, lấy thế tử an toàn làm trọng. kia phó hiên ngang lấm liệt bộ dáng, khen ngược như là muốn lên pháp trường, mà không phải ngủ. Tần Vũ bị hắn đầu đến muốn cười, mạnh mẽ nghẹn không có pha công. A thọ lời nói có lý, mặt khác thị vệ rốt cuộc liên tiếp lên giường. Tần Vũ đúng tay tiêu diệt đèn dầu, mọi người rốt cuộc an tính lại, có người tiến vào mộng đẹp, cũng có người đã tọa tu luyện, một đêm không nói chuyện. Ngay kế, dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Tần Vũ đề nghị cùng đi trước giảng bài đường. Ngũ Độn Hải lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Tiểu lão nhân không bằng liền lưu tại tinh xá nội đả tọa tu hành đi." Hắn tuổi tăng lớn, chỉ nghĩ mau chóng tiến giai trúc cơ kỳ, kéo dài thọ nguyên. Tân Vũ hỏi: "Ngũ đạo hữu, ngươi nên sẽ không chưa từng có đi qua giảng bài đường đi." Ngũ Độn Hải đáp: "Tự nhiên là đi qua, bất quá chỉ có vài lần, bọn họ giảng đều là nhập môn cấp nội dung hắn tu hành hình thức sớm đã cố định, lại nghe nhập môn loại chương trình học cũng không nhiều lắm tác dụng." Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Ngũ Độn Hải đến nay chưa từng tu luyện thanh phái đạo pháp căn tử cư nhiên ở chỗ này, hắn lại là chưa bao giờ tiếp xúc quá thanh phái sao? Gần nhất một môn thanh phái chương trình học là tại hậu thiên. Tần Vũ Hạ quyết tâm, đến lúc đó chính là kéo cũng muốn đem Ngũ Độn Hải kéo giải tới giảng bài đường. Tới huyền thiên tông ngày hôm sau, đó là Tần Vũ đoàn người đi trước giảng bài đường, Ngũ Độn Hải một người lưu thủ đệ tử tinh xá. Lý Hổ chưa đột phá luyện khí một tầng, bởi vậy Tần Vũ kiến nghị hắn đi đạo pháp thính. Lý Hổ nghe lời mà đi. Tần Vũ lựa chọn chính là Linh phái, năm cái thị vệ nguyên bản hạ quyết tâm muốn đi theo Tần Vũ, lại bị Tần Vũ mạnh mẽ đuổi đi. Cuối cùng A Thọ đi kiếm phái, A Hỉ đi thể phái, mặt khác ba người tắc đi bí ký thính. Linh phái là Huyền Thiên tông bảy đại bệ phái lớn nhất nhất phái, lớn nhất không chỉ có thể hiện ở nhân số nhiều nhất, vẫn là xếp hạng đệ nhất. Linh phái đề sướng vứt bỏ ngoại vật, lớn nhất hiệu lực phát huy tu sĩ linh lực ưu thế. Tỷ như đồng dạng là thổ linh căn, một vị tu hành linh phái, một vị khác tu hành thể phái. Linh phái tu sĩ lực phòng ngự là thể phái tu sĩ mấy lần, có thể sử dụng hắn cường đại lực phòng ngự làm đối phương cảm nhận được tuyệt vọng. Tần Vũ sở dĩ lựa chọn linh phái, có hai bên mặt nguyên nhân, đệ nhất là hắn vì đơn thuộc tính lôi linh can, bản thân liền am hiểu công kích, đương nhiên muốn lớn nhất hạn độ phát huy chính mình ưu thế, đệ nhị đó là trường sinh bí cảnh trung có một kiện chuyên vì linh phái tu sĩ chế tạo bàn tay vàng, hắn nhất định phải được. Lúc này thời gian thượng sớm, giảng bài đường cũng đã trên đầy. Rốt cuộc huyền thiên tông trị hạ trường 200 cái tiểu quốc, 40 cái đại quốc, mà chỉ là như sở quốc như vậy tiểu quốc, liền có gần 3.000 người thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, tổng nhân số có thể thấy được một chút. Cũng may giảng bài đường diện tích cực đại, một gian đại sảnh có hai cái sân bóng như vậy đại, đủ để cất chứa vào người. Mà như như vậy đại sảnh, giảng bài đường cùng sở hữu hơn trăm gian, đồng thời nhập học. Đại sảnh bày biện ngắn gọn, ở giữa kiến có một đạo sân khấu, trên đài phóng có một cái đệm hương bù. Tu sĩ như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau quay chung quanh đệm hương bù, hoặc ngồi hoặc lập, một tầng một tầng mở rộng khai, cho đến đại sảnh bên cạnh chỗ. Tân Vũ chọn cá nhân thiếu góc, từ hư di không gian chung lấy ra một trường ghế bành, ngồi xuống tĩnh chờ chương trình học bắt đầu. Giờ thiên trình, phụ trách giảng bài Kim Đan kỳ giảng sư đúng giờ đi vào trong đại sảnh, hắn thanh thanh giọng nói, bắt đầu giảng thuật linh phái tu chân lịch sử. Hắn thanh âm thông qua linh lực thêm vào, có thể rõ ràng mà truyền tới đại sảnh mỗi cái góc. Nghe được lâu rồi, Tần Vũ mới hiểu được Ngũ Độn Hải vì sao không nghĩ tới. Nếu dựa theo hiện đại địa cầu giáo dục cấp bậc phân chia, giảng sư giảng chính là nhà trẻ trình độ. Ngũ Độn Hải đã có luyện khí 9 tầng, như thế nào cũng có học sinh tiểu học trình độ đi, đương nhiên nghe không đi xuống. Giảng sư ước chừng giới thiệu một canh giờ linh phái lịch sử, Tần Vũ nghe được mơ màng đi vào giấc ngủ, đang ở mộng gặp Chu Công là lúc, lại đột nhiên nghe được trong đám người bạo phát một trận xôn xao. Tần Vũ buồn ngủ sâu lui, theo tiếng nhìn lại. Chương 41 tạ họ huynh ngụy Tân Vũ phát hiện, mọi người ánh mắt tất cả đều dính ở đại sảnh ở giữa sân khấu thượng. Hắn đứng lên nhìn về phía chính giữa đại sảnh, chỉ thấy sân khấu phía trên, giảng sư trong lòng bàn tay, thình lình lập có một con linh động tức nhi, đang ở nền cổ trường minh. Giảng sư nhẹ nhàng mà ném đi tay, tức nhi liền phi đến không trung, dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng. Nó vòng quanh đại sảnh bay một vòng, sở kinh chỗ mọi người chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm hỏa linh lực cập vào trước mặt. Này cư nhiên là một con hoàn toàn từ hỏa linh lực tạo thành tức nhi. Chỉ thấy nó toàn thân lửa đỏ, tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, lại là rất sống động. Nhon nhon móng, đầu đại đôi mắt, sắc bén móng nuốt nhỏ, sinh động như thở. Trên người lông tóc, càng là mảy may tất hiện. Đối với linh lực thao tác muốn tới cái gì trình độ, mới có thể tay không nặn ra như thế rất thật tức nhi. Giảng sư ha hả cười, này tiết khóa muốn dạy đại gia chính là khống linh chi thuật, chính như ta lúc trước theo như lời. Vĩ đại linh tổ từng dùng linh lực xây dựng ra một cái chân thật thế giới. Hy vọng đang ngồi chư vị, có một ngày cũng có thể tái hiện linh tổ huy hoàng. Nói xong, hắn liền rời đi. Tần vũ bên người, một cái mỏ chuột thai khỉ trung niên nam nhân giận dữ nói, lại là như vậy. Lao giả này cùng thượng một lần khai đường giảng bài giảng nội dung giống nhau như lúc. Đầu tiên là kia một đống nhàm chán tu chân xử, sau đó phóng một con linh lực nghiết tức nhi, người liền chạy. Liền không thể nói một chút tức nhi là như thế nào làm được sao. Cùng hắn đồng hành người khuyên giải, ngươi liền thấy đủ đi, chúng ta liền ngoại môn đệ tử đều không tính là, nhân gia hà tất dốc túi tương thụ. Ít nhất hắn cung cấp một cái khống linh phương hướng a ta dựa theo hắn giảng phương hướng, luyện 5 năm, hiện giờ đối với linh lực thao túng cũng có nhất định tiến bộ. Khi nói chuyện, hắn trợ thủ đắc lực tách ra, hai tay gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh tế sợi tơ. Nhìn kỹ đi, mới phát hiện sợi tơ lại là từ thủy linh lực tạo thành. Hắn khổ luyện 5 năm, tuy rằng vô pháp đạt tới giảng sư nông nỗi, Lại có thể đem linh lực kéo dối tế như tờ tuyến. Người vây xem liên tục trầm trồ khen ngợi. Người nọ khiêm tốn mà cười cười, cùng đồng bạn cùng nhau rời đi. Tần Vũ nhìn theo bọn họ rời đi, như suy tư gì, không linh phương hướng sao. Hắn trắng non như ngọc đầu ngón tay thượng, trồi lên một đạo màu tím lôi mang, như thế nào đem lôi mang kéo thành sợi tơ đâu. Hắn dùng một khắc căn ngón tay tiếp xúc lôi mang, hai ngón tay từ từ mà kéo ra, lôi mang thuận thế chia làm hai nửa, thất bại. Tần Vũ thật không có cảm thấy Người khác 5 năm, năm mới có thể làm thành sự tình, hắn không đạo lý chỉ thử một lần là có thể thành công. Tiếp theo chương trình học muốn tới giờ thân mới bắt đầu, Tần Vũ đơn giản thu hồi ghế bành, về trước đệ tử tinh xá đả tọa. Những người khác chưa trở về, phòng nội, ngũ độn hải đang ở hết sức chăm chú mà hấp thu linh khí. Tần Vũ cũng không có kinh động hắn, cùng hắn giống nhau, ngồi xếp bằng ngồi song, năm tâm hướng về phía trước, lặng lặng mà bắt đầu đả tọa. Buổi trưa tả hữu, trong phòng đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên đi vào một vị 30 tuổi hứa nam nhân, hắn thân hình cao dài, khuôn mặt không tính là là tuấn lãng, lại ngũ quan đoan chính, cho người ta một loại hạo nhiên trinh khí cảm giác. Tần vũ cùng ngũ độn hải thu công đứng dậy, mới tới nam nhân ôm quyền nói, ta kêu tạ ra âm, chúng ta huynh muội hai người đến từ phong đào quốc, bên ngoài tinh xá phần lớn đã trụ đầy, ta thấy nơi này còn không hai cái vị trí, liền vào được. còn thỉnh chư vị hành cái phương tiện, cũng hy vọng chúng ta huynh muội hai người không có quấy rầy đến chư vị. Tần vũ vội vàng nói. Không ngại, tạ huynh chỉ lo vào ở đó là Đệ tử tinh xá vốn chính là mười người một gian Chính mình nơi này không hai cái vị trí Nhân ra đương nhiên có thể vào ở Khi nói chuyện, có một cái tiểu nữ hài theo sát tạ gia âm đi vào trong phòng Nhìn thấy tiểu nữ hài về sau Tân vũ cùng ngũ độn hải đồng tử trợn phong đại Thật sự là bởi vì nàng tướng mạo quá mức quái dị Xem nàng tướng mạo, rõ ràng đã có 8, 9 tuổi bộ dáng, Nhưng tứ chi lại chỉ có trẻ con như vậy dài ngắn Cung này hình thành tiên minh đối lập, là nàng kia cực đại phân đầu, chừng người bình thường 4 lần lớn nhỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại, nàng giống như là một con cư trù ở biển sâu mực, mà không phải nhân loại. Nàng tứ chi quá mức suy nhược, vô pháp đi đường, bởi vậy mới vừa vừa tiến vào trong phòng, đã bị tạ gia âm bế lên. Tạ gia âm cười giới thiệu nói, đây là ta muội muội tạ tư tĩnh. Tân Vũ nột nột nói, ngươi muội muội lớn lên man đặc biệt. Chờ hắn phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình cư nhiên đem trong lòng nói đi ra ngoài. Tần Vũ chạy nhanh giải thích nói, ta không phải cái kia y tứ, ta là nói. Tạ Gia Âm chân ăn nói, không sao. hắn đem muội muội phóng tới trên giường, giao Phó nói, tiểu tĩnh, ngươi không cần lộn xộn, để ta đi lấy nước, vì ngươi lau. Tạ Gia Âm quay lưng lại, hướng về bạch sứ tịnh bình mà đi. ở Tạ Gia Âm nhìn không tới địa phương, nữ đồng hướng về phía Tần Vũ lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, khỏe miệng kia một mặt độ cung, kinh tủng mà doa người ở như vậy tươi cười dưới, Tần Vũ thậm chí cảm thấy nữ đồng kia một thân tươi mát đáng yêu màu xanh lục quần áo đều phiếm ra một kia yêu dị hương vị. chờ tạ ra âm xoay người lại, nữ đồng biểu tình đã khôi phục như lúc ban đầu, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, ngoan ngoãn mà chọc người chịu mến. nếu không phải lúc trước cảm giác quá mức đáng sợ, Tân Vũ đều phải cho rằng cái kia cười là chính mình ảo giác. Tân Vũ nỗ lực an ủi chính mình, còn không phải là một cái tươi cười sao? hắn khẳng định là bởi vì ở hiện đại. Phim kinh dị xem nhiều mới có thể bị dọa đến. Nhân ra chỉ là 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, có cái gì thật đáng sợ. Ở tạ gia âm sử dụng quá chậu nước lúc sau, Tần Vũ cũng cầm lấy chậu nước, muốn tẩy một phen mặt, thanh tỉnh một chút. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Chậu nước cư nhiên bốc ra trên mặt đất, sao có thể đâu. Tần Vũ chính là trúc cơ kỳ tu sĩ A, như thế nào sẽ chảo không được một cái một chất chậu nước. Tần Vũ trừ bỏ vừa mới xuyên qua đến hồng nguyên giới. Vô pháp nắm giữ tiểu hài tử thân thể cân bằng thời điểm té ngã quá, đến nay vẫn chưa từng có mặt khác khiếu sự. Nhưng từ hôm nay khởi, tần vũ giống như là đụng phải sao chổi giống nhau. Hắn lấy chậu nước, chậu nước sẽ chảy xuống, chạm vào tỉnh Bình, tỉnh Bình sẽ phiên đảo, xúc chăn, chăn sẽ vỡ ra. Ngay cả đứng ở nơi đó cái gì đều không làm, thúc tốt phát cũng sẽ tự động tàn ra. Loại này tình cảnh chỉ phát sinh ở đệ tử tinh xá nội, một khi rời đi đệ tử tinh xá, sao chổi liền lại ly tần vũ mà đi. Tần vũ không ngừng một lần hoài nghi quá là có người đang âm thầm động tay chân, nhưng ngũ độn hải làm người gió mát trăng thanh, đoạn sẽ không hành như thế ti tiện việc. Lý hổ chỉ có luyện khí một tầng, căn bản làm không được không dấu vết treo cận tần vũ. Năm cái thị vệ đối tần vũ trung thành và tận tâm, cũng có thể bài trừ. Đến nỗi mới tới 2 người kia sao. Tạ gia âm chỉ có luyện khí 3 tầng, tạ tư tính cảng là vừa mới khai linh, bọn họ muốn treo cận chừng trúc cơ kỳ tần vũ, cơ hồ không có khả năng. Hướng chi Tần Vũ từng dùng thần thức tỏa định hai người, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Cuối cùng, Tần Vũ không thể không thừa nhận, là chính hắn đụng phải vận đen. Tần Vũ đi vào Huyền Thiên Tông đã co bốn ngày, hết thảy đều ở chậm rãi đi vào quỹ đạo. Hắn giống nhau sẽ ở buổi sáng đi nghe linh phái hoặc là bí kỹ chương trình học, sau đó trở lại đệ tử tinh xá đả toạn. Buổi chiều lại lần nữa đi trước giảng bài đường, nghe giảng bài hoặc là lợi dụng không đại sảnh luyện tập bí kỹ. Buổi tối còn lại là hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Cứ việc từ lý luận đi lên giảng, tu sĩ có thể thông qua đả tọa hồi phục tinh khí thần, nhưng Tần Vũ trước sau cảm thấy ngủ một giấc tỉnh lại càng thêm tinh thần, bởi vậy vẫn luôn vẫn duy trì phàm nhân làm việc và nghỉ ngơi. Hôm nay, Tần Vũ mới vừa vừa đi ra đệ tử tinh xá, đã bị vài vị tu sĩ ngăn cản. Bọn họ cầu xin nói, thế tử, cứu mạng. Tần Vũ xem những người này khuôn mặt ẩn ẩn có chút quen thuộc, hẳn là cùng hắn cùng nhau cưới tàu bay sở quốc tu sĩ. Quả nhiên, trong đó một vị tu sĩ nói. Chúng ta là Sở Quốc Tu sĩ, hiện tại bị Thần Viêm Đế quốc người khi dễ mà không địa phương ngủ, vào không được giảng bài đường, ngay cả tích cốc đan đều bị bọn họ đoạt lấy đi rồi. Từ lần trước, Tân Vũ mạnh mẽ kéo Ngũ Độn Hải đi nghe xong thanh phái chương trình học, giống như là cấp Ngũ Độn Hải mở ra tân thế giới đại môn. Ngũ Độn Hải gần nhất đối với đi trước giảng bài đường càng thêm ham thích, phàm là thanh phái chương trình học, hắn một mực không rơi. Bởi vậy hôm nay, Ngũ Độn Hải cũng tùy mọi người cùng nhau ra đệ tử tinh xá. Ngũ Độn Hải vớt trong dâu Trầm Ngâm nói, thần viêm đế quốc quốc lực hùng hậu, đó là ở đại quốc đều xếp hạng trước 20 chi liệt. Đối phương cùng chúng ta sở quốc luôn luôn không có giao tế, như thế nào sẽ đột nhiên như thế hành sự. Tạ ra âm ôm tạ tư tĩnh, đi ở tần vũ bên trái. Tạ ra âm chủ động giải thích nói, chúng ta phong đảo quốc khoảng cách thần viêm đế quốc rất gần, cho nên ta biết một ít tình huống. Thần viêm đế quốc gần nhất ra một cái đơn linh căn thiên tài, là huyền thiên tông một vị nguyên thần kỳ chân quân hậu đại, làm người trương dương. Ở hắn ảnh dưới. Thần viêm đế quốc hiện giờ hành sự sát thật thực bá đạo. Nếu cha mẹ hai bên đều là huyền thiên tông tu sĩ, bọn họ sinh hạ hải tử có thể trực tiếp gia nhập huyền thiên tông. Nếu là số bối về sau hậu đại, liền chỉ có thể thông qua nhập môn khảo hạch phương thức bái nhập huyền thiên tông. A lộc làm thị vệ đội đội trưởng, làm đủ công khóa, hắn lập tức bổ sung nói, hắn kêu ân tử hàm là đơn thuộc tính hỏa linh căn. Chân quân thọ mệnh cực dài, hậu thế lấy ngàn, lấy vào nhớ, phần lớn sẽ không để ý này đó hậu bối. Ân Tử Hàm lại bởi vì đơn linh can, được đến chân quân sủ ái, hành sự càng là không kiêng nể gì. Nghe được ân tử hàm tên, Tần Vũ trên mặt hiện lên một trận hoảng sợ chi sắc. Nguyên Thư Trung, Tần Vũ ở Hạo Thiên Bí cảnh hại vai chính, chờ vai chính từ Hạo Thiên Bí cảnh ra tới sau, đại sát tứ phương. Vai chính chưa động thủ, hắn tiểu đệ đi trước thế hắn trả thù Tần Vũ. Cái kia tiểu đệ tên, đó là Ân Tử Hàm. Ân Tử Hàm động thủ, đem Tần Vũ đại tá tám khối, Tần Vũ vừa mới xem xong giới chủ bá thế lúc khi, còn nằm mơ mơ thấy cái này cảnh tượng đâu quả thực là cực kỳ tàn ác giết người phương pháp có ngàn vạn loại nhưng ân tử hàm chỉ biết sử dụng nhất tàn nhẫn kia một loại hắn hưởng thụ đó là đem đối phương chậm rãi tách rời làm đối phương ở tuyệt vọng bên trong chết đi quá trình tân vũ không sợ lục thiên trạch bởi vì hắn biết lục thiên trạch là quang chính vi thánh phụ thuộc tính chỉ cần hắn không chủ động treo chọc lục thiên trạch liền sẽ không có việc gì nhưng hắn sợ hại ân tử hàm âm tình bất định thủ đoạn độc ác gần tử hàm Chỉ là nghe thấy cái này tên, đều có thể sợ tới mức Tần Vũ khởi một thân lạnh run. Ngũ Độn Hải phát hiện Tần Vũ dị thường, hắn ra tiếng dò hỏi, "Tần tiểu hữu?" Tần Vũ xua xua tay, ý bảo không ngại, hắn hỏi hướng cầu cứu những người đó, "Các ngươi có biết, Thần Viêm Đế quốc vì sao sẽ cùng Sở Quốc tu sĩ không qua được sao?" Trong đó một người nhút nhát nói, "Là bởi vì Trình Chu." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Trình Chu thanh âm liền vang lên, "Ta lại không có làm sai, hiện tại các ngươi là trách ta lạc." Trình Chu như cũng là một bức trọc thế nhẹ nhàng công tử bộ dáng, hắn người mặc bạch dì dì cầm trong tay đào hoa phiến, eo hệ ngọc giải lùa, thân hình đĩnh bạt nếu chúc. Nhìn thấy Trình Chu bản nhân, người nọ liền không dám lại mở miệng. Thân viêm đế quốc có thể đem bọn họ chỉnh đến ở huyền thiên tông không có sinh tồn không gian, nhưng Trình Chu lực ảnh hưởng còn ở buồn quốc đâu. Nếu đắc tội Trình Chu, bọn họ chính là về sau trở lại sở quốc, cũng làm theo sẽ bị chỉnh đến quá không đi xuống. Trình Chu căm giận mà nói rõ ràng chính là sai ở những người đó. đáng giận, ta sáng sớm đi giảng bài đường, hy vọng có thể ngồi ở phía trước một chút vị trí. Các ngươi đoán thế nào? Giảng sư sở lập sân khấu phụ cận cư nhiên bãi đầy đệm hương bù. Bọn họ trước tiên một ngày dùng đệm hương bù chiếm tòa, ngày hôm sau thức dậy đã khuya, đều có thể ngồi vào đằng trước vị trí. Ta chỉ là đem bọn họ đệm hương bù tất cả đều đá văng ra mà thôi. Đối đãi loại này chiếm tòa cẩu, tuyệt đối không thể lung chiều. Nào biết đâu rằng bọn họ cư nhiên là thần viêm đế quốc người. Còn đi tìm ân tử hàm cáo trạng, ân tử hàm liền làm chủ, phải cho sở quốc điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn họ quả thực là vô pháp vô thiên. Trình chú mắng. Tần vũ thở dài, trình chu ai trình chu, vệ quốc cấm đội sự tình cư nhiên còn không có làm người xem mình bạch sao. Ở huyền thiên tông, không có cái gọi là công bằng, mà là thực lực vi tôn. Càng ngày càng nhiều sở quốc tu sĩ hướng về tần vũ phương hướng bọn tới, nếu tùy ý ân tử hàm như vậy hành vi, bọn họ căn bản vô pháp toàn tâm tu luyện kia cũng đại biểu cho bọn họ vô cùng có khả năng lần này khảo hạch thất bại bởi vì thực lực nguyên nhân vô pháp thông qua khảo hạch liền cũng thế bởi vì loại này nguyên nhân lưu luyến chia tay huyền thiên tông bọn họ không cam lòng a tần vũ là đại gia duy nhất hy vọng tần vũ cùng ân tử hàm đều là đơn linh căn tu sĩ nếu tần vũ chịu vì sở quốc xuất đầu bọn họ làm sao sợ ân tử hàm đâu tần vũ nhìn mênh mông đám người xoa xoa huyệt thái dương huyền thiên tông đối hành thuyền viện một đám người hoàn toàn là áp dụng nuôi thả phương thức ngay cả một cái quản lý giả đều không có. Giảng sư chỉ ở giảng bài đường xuất hiện, giảng bài sau khi kết thúc liền sẽ vội vàng rời đi. Sở quốc tu sĩ lọt vào thần viêm đế quốc bất công đối đãi, ngay cả khiếu nại địa phương đều không có, chỉ có thể xin giúp đỡ với nhà mình tu sĩ cấp cao. Đối với ân tử hàm sợ hãi, làm tần vũ không dám tùy tiện mở miệng. Nhưng đối tượng sở quốc tu sĩ kia từng đôi nóng bỏng đôi mắt, tần vũ cử tuyệt nói đồng dạng là đổ ở trong cổ họng, nói không nên lời. Hành thuyền viện trên không tầng mây bên trong. Mấy trăm vị nguyên anh kỳ tu sĩ thời thời khắc khắc ở dùng thần thức đảo qua hành thuyền viện, đối trong đó phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Trong tay bọn họ kiềm giữ ngọc giảng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ký lục gần trăm vạn tu sĩ lành nghề thuyền trong viện biểu hiện. Này đem quan hệ đến mỗi người đệ tứ quan khảo hạch đạt được. Thấy vậy khi phát sinh sự tình thú vị, trong đó một vị nguyên anh kỳ tu sĩ cố ý hướng tông chủ đã phát một cái đưa tin phủ. Huyền thiên tông cao ngất trong mây tiên sơn phía trên, tọa lạc một tòa to lớn bảo điện. Tên là Thánh Thiên Điện. Thánh Thiên trong Điện có một mặt cổ xưa mà đại khí bảo kính, tên là Quan Thiên Kính. Hành Thuyền Viện đã phát sinh hết thảy, chính rõ ràng mà hiện ra ở Quan Thiên Kính Trung. Quan Thiên Kính trước, Tông Chủ Minh Công lắc đầu cười nói, ân tử hàng đây là tự cấp Tần Vũ ra nan đề a, các ngươi nói Tần Vũ có thể hay không thế những người này xuất đầu? Kiếm Tu Tri Chủ Minh Công không thèm để ý mà nói, hà tất phải vì bọn họ xuất đầu? Cá lớn nuốt cá bé, bọn họ thực lực không đủ mạnh mẽ, lạc hậu liền muốn bị đánh hết sức bình thường phù tu chi chủ minh tâm không ủng hộ nói tiêu đảo chưa chắc tuy nói vào huyền thiên tông tu sĩ không câu nệ quốc đường nhưng đại đa số tu sĩ ở tu hành lúc đầu vẫn là dựa theo quốc tịch ông đoàn tân vũ quý vì sở quốc thế tử sở quốc mỗi người đối hắn kính ngưỡng có thêm hắn tự nhiên sẽ không thẹn với này phân kính ngưỡng tông chủ tay háo rộng vung lên phất quá quan thiên kính trong gương cảnh tượng liền biến mất tông chủ cũng không để ý hai người trả lời chỉ là lẩm bẩm thú vị Lần này cư nhiên có hai vị đơn linh căn tu sĩ đồng thời gia nhập huyền thiên tông, cố tình tính cách vẫn là hai loại cực đoan, một cái ôn nhuận như nước, một cái bá đạo như hỏa. Xem ra chúng ta tông môn muốn náo nhiệt đi lên A. Chương 42 Võ Vô Đệ Nhị Đệ tử tinh xá trước, hàng trăm hàng ngàn sở quốc tu sĩ đem Tần Vũ bao quanh vây quanh, lời nói khẩn thiết mà thỉnh cầu hắn trợ rút. Tần Vũ do dự nói, các ngươi làm ta suy xét một chút. Đối phương là ân tử hàm, hắn không dám tùy tiện đáp ứng. Nếu ân Tử Hàm là muốn sở Quốc tu sĩ cái mạng, hắn khẳng định không nói hai lời mà đi tìm Ân Tử Hàm. Rốt cuộc mạng người lớn hơn thiên. Nhưng Ân Tử Hàm chỉ là áp bức những người này tu luyện không gian, Tần Vũ trong lòng đối với Ân Tử Hàm sợ hãi, liền hơi mà chiếm thượng phong. Sở Quốc tu sĩ như thủy triều tách ra, vì Tần Vũ nhường đường. Bọn họ là phương hướng Tần Vũ tìm kiếm trợ giúp, mà phi cùng Tần Vũ kết thủ, bởi vậy vẫn chưa miễn cưỡng Tần Vũ. Tần Vũ đang nuốt cất bước, lại nghe đến Trình Chu trầm trọng nói, "Tần Vũ, Ta đã sớm biết ngươi không loại, cùng cha ngươi giống nhau không loại. Tần Vũ bị hắn khí cười, hắn phủi phủi vắt áo, không chút để ý nói, ngươi nhưng thật ra có loại, chúng ta đến huyền Thiên tông mới ngắn ngủn mấy ngày, đắc tội vui sướng, lại chọc.